t r ư ơ n g 292, vân hà huyện nam minh mỏ t r ư ơ n g 292, vân hà huyện nam minh mỏ tuy là cấp báo lại là chuyện tốt đào đến mỏ lý thừa trạch đối so một chút ngự thư phòng sau đại c ả n cương vực phong thủy đồ là tại nguyên bản đồng bằng cương vực bên trong hiện tại khánh châu bắc dương quận vân hà huyện tại dương trạch thành mười một giờ phương hướng đào ra khoáng thạch tên là nam minh mỏ là nam vực đặc hữu một loại khoáng thạch loại này khoáng thạch toàn thân xích h ồ n g cực kỳ cứng rắn lấy cực cao ấm nóng chảy về sau như nham tương đập đặc nóng chạy sau nam minh mỏ có thể dùng tại gen đúc vũ khí dung nhập vũ khí sau liền tương đương với thêm tầm một đỏ bờ uff chế tạo ra đến lơi lao không chỉ có sắc bén vô song như lấy chân khí thôi động còn có thiêu đốt hiệu quả đây là cho bộ đội tinh nhuệ chế tạo vũ khí tuyệt hảo lựa chọn lý thừa trạch ngay lập tức nghĩ đến triệu vân ngân long kỵ nếu là h ạ n ngân long kỵ phân phối trưởng thường đều là gia nhập nam minh mỏ chi bộ đội này sợ là rất khó có người có thể ngăn cản vương tố, tố cũng có một tri vũ hoàng vệ là từ nữ tử tạo thành cấm quân không tại nam nha bắc nha cấm quân liệt kê mấu chốt nhất chính là nhân số còn không、ít. trước mắt đã có mười ba người là từ muốn gia nhập lục phiến môn nữ từ bên trong chuyên môn chọn lựa ra chọn nguyên nhân của các nàng chính là có thể đánh chi này vũ hoàng vệ cũng tất cả đều là tinh nguyện chỉ cần xác định những cô gái này thân ra trong sạch về sau cũng có thể vũ hoàng vệ phân phối tan có nam minh mỏ vũ khí liên quan tới đám nữ từ này bối cảnh lý thừa trạch đã để giả hủ coi bọn nàng hộ tịch bên trên danh tự để mật thám đi điều tra nam minh mỏ không điểm vũ khí cho dù là cựu chuyện thậm chí tuyệt thế thần m i n h cũng có thể làm phụ liệu một trong có thể nói là đảo đến bảo vân hà huyện, huyện lệnh k ư ơ n g vân thăng cấp báo bên trong đã nói rõ hắn đã phái hai tên huyện úy, mang theo huyện nha người b ắ t toán cùng thành phòng doanh quân đội chặt chẽ trông coi trừ hướng khánh châu thứ sự b ẩ m báo cấp báo lý thừa trạch bên ngoài còn hướng gần nhất an tây quân hoắc khứ bệnh tỉnh h cầu phái binh đóng giữ đào ra nam minh mỏ dáng mây núi lý thừa trạch để hộ vệ từ lại bộ điều đến khương vân thăng tư liệu khương vân thăng là kỳ châu người nguyên quán nghi châu là tại mười mấy năm trước đoạt lấy kỳ châu thời điểm đi theo phụ mẫu di cư kỳ châu có chút gia tư sau tại kỳ châu ninh an đại học xây thành ngay lập tức thông qua đặc biệt chiêu tiến vào ninh an đại học văn học viện tại đại c à n quân đội đánh xuống đồng bằng về sau ngay lập tức từ ninh an đại học đặc biệt phân công năm nay chỉ có hai mươi mốt tuổi thượng nhiệm thời điểm tu v i là luyện khí cảnh tu hành thiên phú đã xem như rất không tệ hắn là văn học viện học sinh tại văn học viện học chính là kinh tế h trí dụng kế sách bây giờ xem ra xử lý rất không sai hiện nay vân hà huyện đào r a nam minh mỏ lý thừa trạch cảm thấy cần thiết tăng lên một chút vân hà huyện coi trọng trình độ lý thừa trạch quyết định đem vân hà huyện khuyết trương thành cải thành giáng lê thành t ư ơ n g vân thăng thăng liền hai cấp trong tác phẩm huyện lệnh sách vì năm phẩm tri phủ hai vị huyện ý cũng là võ học viện g a đồng d ạ n g đạt được đ ể b ạ n bây giờ đại càn vương triều một cái nhỏ một chút huyện đều vượt qua ba hộ đại càn hộ tịch bình quân tính được một hộ là bảy trăm bốn g ư ờ i cái này bên trong là bởi vì bắc chu và bình dương kéo chân sau nếu như chỉ tính nguyên bản đại càn cảnh nội nhân số đại càn mỗi một hộ nhân khẩu vì một ư ơ i một trăm sáu người nhất là bắc chu nguyên bản bắc chu dân chúng lầm than so với chết trong chiến tranh binh lính không bằng nói chết tại thiên thai bên trong bách tính càng nhiều đầu tiên là thủy thai đưa đến thây ngang khắc đồng về sau l ộ c thành dịch bệnh lại chết hai trăm linh trở lên dân chúng bình thường đương nhiên hiện tại cũng là đại cả người khẳng định phải theo một hộ bảy trăm bốn người tính bốn bỏ năm lên tính bảy thanh nhà vân hà huyện có ba nghìn ba trăm hai mươi sáu hộ nói cách khác vân hà huyện nhân khẩu vượt qua hai mươi ba ngàn người nhỏ nhất thành trị thì là vượt qua bảy phẩy không không không h ộ năm mươi ngàn người lý thừa trạch cho lúc trước hứa hẹn là có thể đem một hương một huyện một thành nhân khẩu nâng lên có thể t h ă n g quan đào đến nam minh mỏ xem như chính khương vân thăng vật lý mà lại chỗ hắn lý phải không sai lý thừa trạch cho vân hà huyện chút chính sách để vân hà huyện mụ lại vượt qua bảy phẩy không không không hộ là đủ dù sao đào nam minh mỏ bản thân liền cần không ít nhân lực đây cũng là một ít công việc cương vị nhà thành phóng doanh là trừ đóng giữ quân đội một loại khác lực lượng vũ trang địa phương hiện tại đại cản tất cả thành huyện cũng có thành phóng doanh thành phóng doanh trưởng quan từ đại cản võ học viện hoặc là đại cản trong quân cấp t h ấ p tướng l ĩ n h đ ả m nhiệm t u vi thấp nhất vì ngoại cương cảnh thành phóng trong doanh thành vệ thì là tại thành trong huyện tuyển chọn thành phóng doanh cũng không phải là quân nhân chỉ yêu cầu tuần tra đứng gác đồng thời tại thời chiến hỗ trợ đóng giữ thành trì nhân số cũng không nhiều có huyện thành phóng doanh cũng liền mấy trăm thành vệ cái này kỳ thật càng giống là công việc tuy là lực lượng vũ trang địa phương nhưng không cần sợ hãi địa phương b ì n h quyền quá lớn chứ có đóng giữ quân đội bên ngoài thành phòng doanh tối cao trưởng quân cũng là người một nhà xuất t ử văn võ học viện học sinh còn có đại cản trong quân tướng lĩnh đều biết hảo hảo làm việc phía trên là thấy được nói t r ắ n g ra cái này b ì n h quyền vẫn như cũng một mực giữ tại lý thừa trạch trong tay huống hồ lấy bây giờ đại cản quốc lực phát triển không ngừng tình huống đến xem lúc này lựa chọn cắt cứ một phương không khác tự cầu tử lộ cho dù tướng lĩnh nghĩ cắt cứ một phương thành vệ cùng bách tính cũng sẽ không đồng ý bởi vì phái cái lữ bố tiện tay liền có thể hủy diệt đây cũng không phải là vương t r i ề u ở giữa giao chiến ngươi đều phải tạo phản ta dùng cái vũ khí hạt nhân cũng bất quá điểm a còn nữa lương đ ồ n g cùng vũ khí áo giáp đều là triều đình cung cấp trừ phi những n à y kéo lấy không phát không phải binh sĩ không có việc gì đi theo tạo phản làm gì bởi vậy, vậy một cái ổn định chính quyền là không cần lo lắng lực lượng vũ trang địa phương đưa đến địa phương cắt cứ nhất là bây giờ đại cản triệu vân dương tái hưng vũ văn thành đô tiết nhân quý h o a khứ bệnh vương tiễn cái k i a tương lai không phải thỏa thỏa mà hỏi bà cảnh một tên cung nữ tại ngự thư phòng ngoài cửa cất cao giọng nói b ậ hạng ngự sử cầu kiến bây giờ bên ngoài là cái giám sát ngự a sử giả hủ trên thực tế làm là mật thảm sống vậy h ạ đây là ngài yêu cầu nam u vương triệu tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên tướng lĩnh danh sách đồng đều đã ghi lại ở sách giả hủ trình lên thật dày một cuốn sách đợi cho lý thừa trạch mở ra sổ về sau giả hủ nói bổ sung nam u cương v ự c bên trong hiểm trở địa hình thích hợp mai phục địa phương thành phòng bố phòng binh lực thần sẽ tại khai chiến trước đó giao đến trong tay bệ hạ lý thừa trạch ánh mắt không hề rời đi cái này sổ đắp không cần giao đến cái này bên trong đến trực tiếp cho hót phiêu kỵ vi tướng quân cùng gừng tiễn tướng quân kia bên trong nhất thiết phải để ngươi thủ hạ mật thám nhớ k ỹ một điểm tư liệu cũng không toàn nhưng không thể sai thân ổn thỏa ghi nhớ trong lòng nam u vương t r i ề u phần này tướng lĩnh danh sách bên trong nhưng có ai là đáng giá mời chào hoặc là bồi dưỡng giả hủ hiển nhiên dự liệu được lý thừa trạch vấn đề giả hủ lúc này đáp về bệ hạ lấy trước mắt tin tức đến xem nam u có hai vị đại tướng là đáng giá mời chào theo thứ tự là minh vân khê cùng an tiệm hồng hai vị này đều là tiên nhân hợp nhất cảnh dưới trướng đều có một tri cường quân lại dưới trướng tướng lĩnh cũng không tệ nếu bàn về có thể bồi dưỡng tướng lĩnh, nhưng g nên tại cái này bên tại trong cái a i đại vị t ớ giới ớ t r ư nam g trong hàng tướng lãnh tuyển. Trước lãnh n đó、nam、u p hoàng á quái i Tiệm nhiêu thời tiết, Tiệm mới An An Hồng đồng bằng, thiết, cũng Hồng ổn định quan tâm, lúc này mới không tâm, t gặp quấy được lúc có dị là ạ t h h thất h tổn mất. lớn n n quá ư Nam u Hoàng U đế bởi vậy giận dữ an tiệm hồng đường đường một cái thiên nhân hợp nhất cảnh thế mà bị ngay cả biếm cấp ba lý thừa trạch l u ố t c ầ m nói quan sát tiếp nữa nếu có thể hai người này để vi duệ chiêu hàng Trương Trương Quân, Minh Vân Lý L Họa Khê nhìn xem an tiệm hồng cùng minh vân khê như thế nào mời chào nếu có thể tại nam u một trận chiến bên trong lập xuống đại công liền là văn hòa mới thiết một mật thám ti t h ứ ngươi đảm nhiệm mật thám ti tư lệnh không ám một bộ t h ư ợ thư tạ bệ hạ giả hủ đã rời đi sổ lưu lại lý thừa c h ạ c h lật xem nam u tướng l ã n h cao cấp danh sách phía trên đơn giản ghi chép bọn hắn một chút cuộc đời sự tích liên quan tới hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh an tiệm hồng cùng minh vân khê ghi chép là cặn kẽ nhất hai người đều chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu an tiệm hồng năm mươi b ố tuổi minh vân khê bốn mươi hai tuổi cùng hai thờ h lúc đó minh vân khê lại dẫn mấy vị trong quân tướng lĩnh tại ly hỏa thành ngoại thành ăn mì minh vân khê ngũ quan không thể nói tinh xảo hai con ngươi có chút hẹp dài lệnh leo trong hai con ngươi kiên quyết kinh người túc xát chi khí rất lang liệt nàng vũ khí là một đ e m rất dài nhạn linh đao xui như vậy tại sau lưng giấu ở trong vỏ đao đến mười hai b ắ t thì mặt bọn hắn chỉ có bốn người b ấ t quá người tập võ ăn được nhiều điểm là bình thường minh v â n khê bên cạnh thân một vị trẻ tuổi tướng l ĩ n h đại thổ nước đắng tướng quân ngài nói cái này quân lương khi nào có thể phát bởi vì hắn thực tế là nhịn không được hắn nhìn xem minh v â n khê mỗi ngày âm thầm phát sầu đều nhanh nhìn không được minh v â n khê chi này đồng quân ly hỏa quân quân lương đã gần một năm không có phát minh văn khê mí môi một cái lại nói sẽ phát đại khái là quốc k ố khan hiếm một người khác cao mày nói quốc khố như thế nào sẽ không có tiền ta nhưng nghe nói vậy hạ vừa mới cho mình cái một cái s a hoa suối nước nóng cung một tên sau cùng nam tử nhắc nhở s u ỵ nói nhỏ chút ngươi là sợ người khác nghe không được sao trẻ tuổi tướng lĩnh đệ thấp lấy thanh âm ngài vì cho sĩ tốt nhóm phát quân lương những năm này góp nhặt tiền tài đều không có ngươi còn có thể chống đến bao lâu tướng quân ngài cũng đừng gạt chúng ta kỳ thật mọi người đều biết vì sao c á c quân đội đều có thể cầm tới quân lương duy chỉ có ta cái này ly hỏa quân lấy không được nguyên nhân rất đơn giản từ khi năm ngoái minh vân khê đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh nàng đi một lần nam vũ hoàng cung nhập công phát cắt vốn là rất đáng được cao hứng một sự kiện nhưng nam vũ vương triều bên ngoài duy nhất nhập đạo cảnh trung sở hùng coi trọng minh vân khê trung sở hùng gần ba trăm tuổi minh vân khê bốn mươi hai tuổi mấu chốt là trung sở hùng đã tóc trang xóa hình dung tiểu thụy đừng nói cô gái bình thường minh vân khê đường đường một cái thiên nhân hợp nhất cảnh như thế nào nguyện ý gả cho hắn nhưng hắn trung pi là nhập đạo cảnh mệnh lệnh của hắng một chút rất khó có người dám phản kháng nam v vương triều tự nhiên không người dám cho ly hỏa quân phát quân lương vì chính là bức minh vân khê đi vào k h u ô n khổ tất cả mọi người biết chi này ly hòa quân là minh vân khê từ mấy trăm người một tay mang ra bây giờ ly hòa quân là nam vũ vương t r i ề u ba đại bộ đội tinh nhuệ một trong ly hòa quân từ ban đầu năm trăm người đến bây giờ bốn mươi không không đại quân tất cả tướng lĩnh sĩ tốt chỉ tin phục minh vân khê trung sở hùng cũng biết minh vân khê sẽ không bỏ rơi ly hòa quân vì chính là kéo đổ minh vân khê hoặc là cùng hắn thành hôn hoặc là từ bỏ ly hòa quân tướng quân ta nghe nói phương nam đại cản đương kim bệ hạ rất á i tài ngay ngẫm lại liền ngay cả vương nữ hiệp đan đại ca đều tại hắn kia đảm nhiệm lên cái gì lục phiến môn để tư cùng chủ sự ta nghe nói cái này lục phiến môn quyền lực nhưng rất lớn mà lại ngài cũng biết đại cản vương triệu một trận chiến chiếm đoạt bắc chu và bình dương lần sau binh phong chỉ tất có chúng ta n a m u nếu không chúng ta minh vân khê lắc đầu giải thích nói đừng nói ta biết đại cản hoàng đế rất tốt cũng biết có thể được đến vương nữ hiệp cùng đan đại ca tán thành người tuyệt không phải người thường không nói những cái khác lúc trước gấp rút tiếp v i ệ n lộc thành dịch bệnh liền có hắn một phần liền điểm này đã làm cho ta kính n g phải biết thời điểm đó lộc thành nhưng vẫn là bắc chu thành trì những cái k i a bách tính cũng là bắt chu người nhưng ta là nam u người tại nam u lớn lên nam u bách tính cung cấp ta kính ta há có thể tùy tiện nói hàng loại lời này đừng muốn nhắc lại ta liền xem như không nghe thấy minh vân khê biết nàng phó tướng là vì nàng cân nhắc cũng không có sinh khí nhưng có chút sự tình không thể làm vâng tướng quân n g à i mặt đến rồi diễn than lão bản vợ chồng hai người c ắ t dùng cơm bàn b ư n g sáu b á t h mì nhiệt tình kêu gọi nhiệt tình tự nhiên là có nguyên nhân minh vân khê mệnh lệnh rõ ràng ly hỏa quân người không được ước hiếp bách tính tại nam u rất nhiều quan lớn cùng quân nhân ăn cơm không trả tiền là trạng thái bình thường so sánh dưới minh vân khê cùng lý h ò a quân quả thực chính là kỳ h ò a minh vân khê không biết cứ việc thất r ộ n g đồng thời không thẹn với lương tâm nhưng nàng cùng tướng lĩnh nói chuyện còn là bị một vị yên lặng ăn m ì thường thường không có gì lạ nam tử nghe đi ăn m ì xong nam tử sờ s ờ bụng ợ một cái vỗ vô, vô bụng lại giơ ngón tay cái lên lão bản mặt này hay là ăn ngon như vậy tiền mì ta đặt ở b á t dưới ha ai tiền lão bản ngài đi thong thả minh vân khê có chút nhăn đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút nói người này ta có phải hay không đọc qua minh v â n khê nhìn xem tiền lão bản bóng lưng luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt diễn than lão bản vừa vặn đi ngang qua dự định thu thập bắt b ũ a chỉ về đằng trước cửa hàng giải thích nói minh tướng quân ngài gặp qua không l ạ kỳ kia là mức hoa quả trải tiền lão bản rời cái này không xa thường đến tiểu lão nhân cái này bên trong ăn mì không chỉ có như thế ta kia tôn nhi đi tiền lão bản mức hoa quả trải còn không duyên cơ cho tôn nhi ta không ý đâu tiền lão bản thế nhưng là cái hào khí chủ ngài nhìn tiền này lại cho nhiều minh văn khê vớt cảm nói thì ra là thế minh văn khê lo nghĩ cũng theo đó bị bỏ đi kia mức hoa quả trải tiền lão bản vừa về tới mình mức hoa quả trải nhiệt tình chào hỏi khách k hứa về sau liền để nhân viên cửa hàng chào hỏi mình ngồi ở trưởng quỹ vị, vị trí bên trên mức hoa quả trải lúc này khách nhân không ít còn có không ít tiểu hài tử tại cái này bên trong bồi hồi thỉnh thoảng hé miệng tiền lão bản cười nối bọn nhỏ vẫy vẫy tay chờ đứng đều tiến đến mình chọn nhớ được dùng cái kẹt chọn đừng có dùng tay cầm tạ ơn tiền t r ư ở n g quỹ bọn nhỏ cùng nhau c h ê n bảo cao hứng bừng bừng bịa kẹp lên mức hoa quả mà tiền lão bản cũng tại trước mắt bao người bắt đầu nấm mút ly hỏa quân đã có mười một tháng chưa từng phát qua c Nửa nửa m đương nhiên tiền lão bản vẫn như cũng không coi ai ra gì địa dẫn theo bút người đứng đắn biết cái gì nhật ký tốt nhất tận tảng chính là không tận tảng chương hai trăm chín mươi bốn an tiệm hồng tình cảnh tạo linh luận khiêu chiến chương hai trăm chín mươi bốn an tiệm hồng tình cảnh Tạ l i n h lợn khiêu chiến giống tiền lão bản mở mức hoa quả trải dạng này cửa hàng còn có rất nhiều vừa gạo tiệm dầu gừng son phân trải chế áo trải giống tiền lão bản dạng này người cũng có rất nhiều có nam có nữ trẻ có già có lên tới các loại cửa hàng lão bản xuống đến đi khắp hang cùng ngõ hẻm người buôn bán nhỏ chọn phân công thủy vật công giả hủ giới trướng mật thám chủ đánh một cái ta bày ở ngoài sáng nhưng ta bình thường đều có công việc của mình mà không phải cả ngày không có việc gì như cái du dân mặc dù trở thành mật thám bọn hắn nguyên bản làm cái gì liền kế tiếp theo làm cái gì bởi vậy giả hủ mật t h á m đến nay đều không có bị người phát hiện về phần chọn phân công vị t i a là thật là vượt xa bình thường phát huy mà lại khiến giả hủ không nghĩ tới chính là hắn làm chính là thật tốt nhận thưởng nhân không thể nhẫn giả hủ rất nhanh thu được tiền lão bản mật tín hiểu rõ minh vân khê trước mắt gặp phải khốn cảnh cùng gặp được cái này khốn cảnh nguyên nhân không chỉ có như thế tin tức liên quan tới an tiệm hồng cũng truyền đến giả hủ trong tay an tiệm hồng thời gian cũng không dễ chịu hắn ngay cả hàng cấp ba từ hai phẩm đại tướng quân biến thành năm phẩm tướng quân còn mất đi một trăm phẩy không không không bắc minh quân quyền chỉ huy bị giáng chức đến phương nam thành trì đảm nhiệm thủ tướng tuy nói không phải cả ngày mượn rượu tiêu sầu nhưng cũng nhìn ra được hắn âu sầu thất bại trừ luyện binh câu lan nghe hát đều không thế nào đi an tiệm hồng là rất thích câu lan nghe hát nhưng bây giờ là ba qua câu lan mà không vào giả hủ cười nạo một tiếng lắc đầu cảm khai nói cái này nam ú quả thực là tại tự chịu diệt vọng a nam ú vương chiều hết thầy bà chi tinh huệ y n Minh tiệm minh quần, cùng Nam tôn thất trung Nam Ninh Vân quần, an hồng quần, cùng Tôn Trung Khê hỏa thất Hùng Vũ Tây 40,000 100,000 120,000 ly quần. bắp đơn t h u ầ n cá thể sức chiến đấu minh vân khê ly hỏa q u ầ n mạnh nhất bất quá thật đánh lên trung nam linh tây hùng quân mạnh nhất bởi vì hắn tây hùng quân trang bị tốt nhất trung nam linh cá nhân tu vi tối cao thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành còn có ngự tứ thất chuyển thần binh một đem cửa ải lớn lao binh khí cũng là tốt nhất trung nam linh kỳ thật cũng là tốt tướng lĩnh đáng tiếc hắn là nam vũ tôn thất người cho nên giả hủ cũng không có hướng lý thừa t r ạ c đề cử trung nam linh tựa như nguyên bản bắc chu phương đông diệu kỳ thật hắn cũng là q u a n tốt nhưng lý thừa trạch không thể dùng hắn bởi vì phân công hắn thế tất sẽ có người lấy hắn vì cờ xí ý đồ nhờ vào đó cho tàn lại cháy lý thừa trạch không có giết phương đông diệu thả hắn tại dương trạch cho hắn cái tiểu viện này có lời tu vi của hắn không cao lại lên nhân kỷ không có mấy năm có thể sống hiện tại phương đông diệu cả ngày tại trong tiểu viện trồng trọn trông coi nghĩa tử của hắn đông phương sóc bài vị mặt khác đạt được tình báo là bởi vì bắc minh quân chỉ nghe an tiệm hồng mới tiếp nhận tướng lĩnh căn bản không có biện pháp còn tốt dẫn đầu tốt bắc min quân vì thế giết không ít người trên cột cờ treo mấy chục cái đầu người lúc này mới tạm thời chấn áp xuống giả hủ lại cười cái này cười là khinh thường đây không phải cho mình t r ô n mầm thai họa sao hôm nay ngươi giết bọn hắn ngày mai chính là bọn hắn giết ngươi đi sẽ chỉ dùng giết người đến chấn áp tướng lĩnh giả hủ trứng mắt hiện tại giả hủ còn không có ý định giao cho vi duệ cùng hoác khứ bệnh đợi cho càng nhiều tin tức hơn trình hợp về sau tại đại quân xuất phát t r ư ớ c lại giao cho bọn hắn cũng không mượn lý thừa trạch gần nhất một mực rất hiếu kỳ rất hiếu kỳ cựu vị yêu hồ nói tới bí mật kia là cái gì vất quá cũng nhanh ba tháng đại quân xuất phát có một lâm trưởng lão tương trợ tăng thêm vi duệ h o ặ c khứ bệnh cùng vương tiễn ba đường đại quân mà lại nam vũ quả thực là tự chịu diệt vong minh vân khê cùng an tiệm hồng dạng này tướng lĩnh đều không hào h ả o chất quý ba đến bốn tháng hẳn là có thể quét ngang toàn bộ nam vũ lý thừa trạch ở trong lòng xem t r ư ờ n g nếu là có thể chiêu hàng minh vân khê cùng an tiệm hồng hai vị này tướng lĩnh hẳn là có thể càng nhanh lý thừa trạch càng ngày càng chờ mong chủ yếu là chờ mong bí mật kia một vị cung nữ n ữ khí rất gấp rút chạy thở không ra hơi vậy hạn vậy hạn có đại sự cho dù có đại sự thở một mục lại nói đông bực tạ thị tạ linh ẩn đi lục phiến môn khiêu chiến vương đề tư hai người ước định sau ba ngày tại bên ngoài kinh giao lạc hà cốc một trận chiến vương đề tư dĩ nhiên chính là vương tố tố lạc hà cốc tại lần trước lữ bố cùng ba đại nhập đạo cảnh một trận chiến về sau có thể nói là phương v i ê n mười dặm bị san thành bình điệm đây là màn thiên tri trận áp chế hiệu quả b ấ t quá kia bên trong hiện tại nhưng không có màn thiên tri trận cái tiêu trận v ă n đã s m tán lý thừa trạch luốt c à m nói chấm xem như chuyện gì biết loại sự tình này không cần đến như thế vội vàng tiểu cung nữ nháy nháy con mắt sửng sốt một chút vâng dù sao vương tố tố cùng lý thừa trạch quan hệ các cung nữ đều biết nhưng không nghĩ tới lý thừa trạch không có chút nào lo lắng lý thừa trạch vẫn thật là không có chút nào lo lắng tạ linh luẩn cùng vương tố tố chiến đấu chỉ là luật bản lại không phải sinh t ử đấu có cái gì tốt lo lắng lập chính điện chi họa bởi vì tò mò cũng tới đến lập chính điện cùng lý thừa trạch cùng một chỗ chờ đợi vương tố tố hai bên ánh đến tươi sáng lập chính điện đại môn mở rộng người mặc hỏa hồng sắc liệt vũ diễm hoàng váy vương tố, tố xuất hiện tại lập chính điện cửa tầm điện nhìn thấy chi họa cũng tại vương tố, tố cũng không kinh ngạc muốn hỏi ta tạ linh l u n sự tình chi họa khẽ bước cảm không sai các ngươi nhận biết vương tố tố lắc đầu gặp qua đánh qua còn hợp tác qua nhưng kia về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua cũng không tốt nói có biết hay không nàng tại đông mực mười phẩy không không không g i ả m b à i kiếm ta tại nam mực bước đầu không gặp được là bình thường chi họa hiếu kỳ nói kia nàng vì sao muốn khiêu c h i ế n ngươi chẳng lẽ lần trước q u y ế t đấu ngươi thắng nàng b ố n tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung vương tố, tố lắc đầu giải thích nói khi đó là nàng thắng chúng ta lúc ấy là vì cấp đoạt linh quả năm mới về sau vương tố tố miễn cưỡng xem như ba mươi tuổi mà t ạ linh luận so v ư ơ n g tố tố đại tướng gần ba tuổi các nàng lần trước giao t h ủ là tại vương tố tố du lịch trong lúc đó hai mươi b ố tuổi thời điểm mà vương tố tố đ ộ t bay manh tiến vào là bởi vì đột nhiên minh ngộ tỉnh trí ít hai ba năm khổ công về phần khiêu chiến ta nguyên nhân nàng nói ta làm sai chi họa hiếu thì nói làm sai rồi chẳng lẽ là trầm m ê tình yêu vương tố tố lắc đầu dĩ nhiên không phải nàng nói ta không nên làm lục phiến môn đề tư đây là đang trợ giúp đại càn áp chế giang hồ tông môn lý thừa t r ạ c cười n ặ n một tiếng lắc đầu nói kỳ thật những cái kia thế lực vốn là nên nhận quản lý vũ phu kiệt ngạo khó thuần h ệ p dùng võ phạt cấm bọn hắn chỉ n g h ĩ khoai y ân k i ề u chưa từng nghĩ tới người bình thường căm thụ kỳ thật không cần thiết đáp ứng cùng cuộc tỉ thí của nàng ngươi để nàng tới tìm ta chẳng phải được vương tố tố nhúm may bất đắc di nói ta còn thực sự nói qua nhưng nàng nói ngươi còn không phải nhập đạo cảnh tìm ngươi không có ý nghĩa h u ố n hồ ta trước đó thua cũng muốn tìm về cái tràn g tự đã như vậy liền cùng với nàng đánh một trận chứ sao nói đến đây bên trong vương tố, tố luôn cảm giác có chút kỳ quái lấy nàng đối tạ linh l n hiểu rõ tạ linh luận không phải loại này thích xen vào chuyện của người khác người mới đúng vương tố tố nói bổ sung tạ linh luận kỳ thật người cũng không t ệ lắm đoán chừng là có chút thành kiến nói ra thế là được cần hỗ trợ sao không cần đến ta sẽ không thua lũy mười phẩy không không không k h ô n n ó i thua ta cũng sẽ không chết hai chúng ta không tới một bước kia lý thừa trạch vớt c à m nói để phong lỡ như ta để vũ văn thành đô mang theo tiêu quả vệ đi cho người l ự c t r ậ n chương hai trăm chín mươi lăm vương tố tố tạ linh luận chương hai trăm chín mươi lăm vương tố, tố tạ ố t linh luận trung hình mặc dù lần trước tạm thời rời đi nhưng là hắn lại dẫn càng nhiều người trở về trung hình rời đi nguyên nhân rất đơn giản hắn phát hiện lý thừa trạch quá cầu mặc kim giáp cùng giáp đỏ hai tên thiên nhân hợp nhất cảnh một mực canh giữ ở lý thừa trạch bên người đi ra ngoài trừ thân cao viễn siêu thường nhân vũ văn thành đô còn có lữ bố cùng vương tô tố hắn phát hiện một người căn bản không có cơ hội giết chết lý thừa trạch sau đó toàn thân trở ra lữ bố lấy một địch ba ngày người một trận chiến này xâm nhập quá sâu lòng người trung hình cũng không có quá lớn nắm chắc cho nên hắn chuyên môn về một chuyến nam u vương triều mang không ít người đi tới dương trạch thành tùy thời mà đậu hoặc tuyên hội phó hội trưởng trung ý dề dựng nhập đạo cảnh nhị trọng tiên m ư ờ i đ ạ i diêm la thu vi thấp nhất thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành còn có bốn vị tiên cấp sát thủ cũng đều là thiên nhân hợp nhất cảnh có thể nói là toàn bộ hoàng tuyển hội đều xuất động mà lại bọn hắn đi tới dương trạch sau đó không lâu liền đạt được một tin tức tốt t ạ linh l u ẩ n cùng vương tố tố sau ba ngày muốn tại bên n g o à i kinh giao bốn trăm bên trong lạc hà cốc quyến đấu cái này liền mang ý nghĩa vương tố tố sau ba ngày ngày đó sẽ không đợi tại dương trạch trong thành cái này thịnh cản cung bên trong chỉ còn lại có lữ b ố một cái nhập đạo cảnh vũ văn thành đô triệu vân điện bi hứa c h bốn cái thiên nhân hợp nhất cảnh trung hình căn bản cũng không dùng tự mình đậu thủ hắn chỉ cần ngăn chặn lữ bố hoặc là đến cái kế điệu hồ lý sơn đem lữ bố rời cái này thịnh cản cung bên trong từ phó hội trưởng trung ý l i hà dực đến ám sát lý thừa trạch liền đủ mặt khác mười đại diêm la cùng bốn đại thiên cấp sát thủ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh ngăn chặn triệu vân vũ văn thành đô thứa chử điển vi không phải thức tha có hơn lý thừa trạch đồng thời thu được hai đầu tin tức dương trạch thành bốn là bắc chu đô thành có gần hai nghìn năm lịch sử chính là một tòa siêu cấp thành lớn nội thành ngoài có một vòng hình chữ nhật ngoại thành đem toàn bộ nội thành hoàn toàn báo quả t ă ngoại thêm n g thành khu vực, cả thì ò a Dương t r ạ c Thành diện tích vượt mét thành lại lấy chính giữa thịnh Cản Cung làm trung tâm, Tây Tây thành thành t chính chia khu. khu h làm làm diện vùng Nội Cản Cung Đông bắc, Đông Nam, tây bắc, tây Nam 4 thành khu. Ngoại lại giữa Bắc, Bắc, qua km. lấy là đông nam tây bắc khắp nơi thành ngoại thành bên ngoài lại có ủng thành có thể nói đây là một tòa siêu cấp k i ê n thành toàn bộ dương trạch thành thường ở nhân khẩu tổng số vì hai trăm hai mươi mốt sáu mươi phẩy không không không người so sánh với to lớn thành trì dương trạch thành thường ở nhân khẩu có thể nói là tương đối ít nhưng mấy ngày nay chạy đến dương trạch thành người cũng không ít bốn phương tám hướng cũng có võ giả chạy đến trong lúc nhất thời dương c h ạ y h vậy mà cũng có chút kín người hết chỗ cảm giác sự tình gì có thể so xem náo nhiệt trọng yếu nam vực vương tố tố cùng đông vực tạ linh ẩn có thể nói là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai tên nữ tử quyết đấu người chính là như vậy thích tham gia náo nhiệt nhất là quyết ra ai là trung châu bốn b ự c thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nữ tử loại này như thế có ý tứ sự tình muốn dựa theo tiềm long bảng có lợi lời nói một mực đè ép vương tố, tố tạ linh ẩn hiển nhiên là càng hơn một bậc nhưng chỉ cần kẻ không ngu để biết nguyên bản tiềm long bảng chử vị tia thiên nhân vô địch trương nguyên trình thứ nhì đến thứ bảy là không có khác biệt quá lớn thằng đến lữ bố hoành không xuất thế bất quá trương nguyên trinh hay là bảo trụ hắn thiên nhân vô địch tết tuổi bởi vì hắn cùng lữ bố không có phân gia thắng bại hai người đã đột phá đến nhập đạo cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh về sau trương nguyên trinh chủ động từ bỏ trận chiến đấu này lựa chọn nhận vua nhưng lữ bố cho rằng không có phân gia thắng bại chính là ngăn tay bởi vậy trận kia không có kết quả chiến đấu bị yên vũ lâu định là ngăn tay trương nguyên trinh cùng lữ bố cũng nhận bởi vậy hai người lúc ấy đồng liệt phong vân bảng bốn mươi ba vị trương nguyên trinh cũng không phải là cái gì tranh cường hiếu thắng tính tình tuy nói không phải không màn g danh lợi nhưng cũng không phải cái gì chú trọng thanh danh người muốn nói thế nhân đối trương nguyên t r ì n h đánh giá trừ thiên nhân vô địch đó chính là không tiêu không gấp sự sự thỏa đáng trừ lữ bố cùng trương nguyên t r ì n h vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng là làm người nói chuyện say sưa một tổ đối thủ vương tố tố so tạ linh ẩn trẻ tuổi gần ba tuổi nhưng hai người nhưng không kém làm ấy đồng thời đột phá đến nhập đạo cảnh từ điểm đó nhìn là vương tố tố càng chiếm ưu thế sau ba ngày vũ văn thành đô mang theo mười p h ẩ không không không tiêu quả vệ toàn quân xuất động tiêu quả vệ đem lạc hà cốc mười dặm phạm vi bên trong phong tỏa vũ văn thành đâu ngự không mà đi dò xét các nơi mặc dù t i ê u quả vệ huấn luyện bất quá mấy tháng nhưng người mặc kim giáp tay cầm t r ư ờ n g thương ngựa đầu đỡ ngực đã nhìn ra được chính là tinh nhuệ chi sư muốn nhìn trận chiến đấu này chỉ có thể tại ngoài mười dặm nhìn nhưng cũng may lạc hà cốc đã sớm bị lữ bố san thành bình địa căn bản cũng không có ánh mắt che chắn rộng lớn trên đất bằng vây xem võ giả đen nhịp tạ linh ẩn cùng vương tố Tố đều là nhập đạo cảnh đánh lấy đánh lấy bay lên không trung là một chuyện rất bình thường tạ linh ẩn sớm đã tại lạc hà cốc chờ đợi đối thủ của nàng sau lưng con tạ thị chuyển thừa thần binh một trong làm tầm kiế làm tâm kiếm chính là cựu truyền thần binh đông bực tạ thị hai đại truyền thừa thần binh một trong người mặc áo trắng tạ linh ẩn đứng bình tĩnh tại k i a bên trong nhắm mắt dưỡng thần an tinh chờ đợi vương t ô tố tạ linh ẩn trừ mạnh cũng rất xinh đẹp đại mi môi son mặt trái xoan trắng non nhọn xinh đẹp vũ quan tinh xảo không thể bắt b ẻ thật muốn bắt b ẻ lời nói chính là thần sắc đạm mạc một chút áo trắng như xương da thịt như tuyết tóc xanh như suối áo trắng dùng đai l ư n g chế trụ phát họa ra vòng eo mạnh khảnh k ó nén nó、no、có lồi có lo mê người thân hình dáng người trội hơn kiên quyết kinh người thần sắc nghiêm tú đối với tuyệt đại đa số người mà nói đây là một đoá nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh n h u n cao linh chi hoa theo đuổi n à n g người đoán chừng có thể từ đông b ự c phương bắc xếp tới phương nam chỉ bất quá đến nay không người t r e o chọc đến động đoá này cao linh chi hoa lạc hà cốc bốn phía không có một mặt cỏ giữa thiên địa một mảnh hoang vu tại cái này một mảnh hoang vu bên trong một bộ áo trắng tạ linh l u n phảng phất chính là giữa thiên địa duy nhất sắc thái đối mặt mười phẩy không không không tiêu quả vệ còn có ngự không mà đi vũ văn thành đô tạ linh l u n m ặ t không đổi sắc nàng rõ ràng đây chính là để duy trì trật tự thật muốn can thiệp kết quả đến hẳn là l ư bố mà lại tạ linh ẩn cũng tin tưởng lấy vương tố tố kiêu ngạo là không thể nào làm ra loại chuyện này tiếng gió gào thét từ đỉnh đầu chuyển đến một đạo hồng quang từ phương xa bắn nhanh mà đến cuối cùng bước vàng rừng ở tạ linh ẩn đối diện cách đó không xa giữa không trung gim c a o đôi u ngựa một bộ tinh hồng liệt vũ d i ễ m hoàng bấy vương tố tố đứng tại hoàng linh thương trên cán thương ngự không mà đi là vương tố tố vương tố tố đến rồi phía dưới chuyển đến trận trận kinh hô không chỉ có là vây xem võ giả đang kinh ngạc tốt lên vương tố tố chiêu này lòng dạng để tạ linh ẩn hơi kinh ngạc tạ linh ẩn cũng sẽ không ngự kiếm thuật tạ thị người dùng kiếm thời điểm tạ i ế n không g linh ngạc uẩn mở to mắt dường như thuận miệng nói nhớ được sáu năm trước sau hai người chúng ta tại đông ngực vòng cấm bên trong đánh qua một khung vì tranh đoạt không linh quả vương tố tố u ớ t cằm nói nhớ được mặc dù ta thua một chiều nhưng ngươi vẫn là điểm tà một b ê n tạ linh uẩn muôn vàn ngôn ngữ quy về một câu trận chiến ngày hôm nay r ố c sức mà vì vương tố tố bước cảm nói đương nhiên về phần không đến lý thừa trạch đang câu cá câu sát thủ người nguyện mắc câu cái c h ủ loại kia chương hai trăm chín mươi sáu kiếm đạn g b ắ t hoang t r ư ờ n g hai trăm chín mươi sáu kiếm đạn g b ắ t hoang thịnh cản cung bên trong lý thừa trạch cùng triệu vân ngồi ở bên hồ câu lấy cá điển vi cùng hứa c h ử đứng tại sau lưng lý thừa trạch cái này bên trong cũng không phải là nuôi linh long cái kia hồ mà là thịnh cản cung tương đối biên giới một cái hồ vốn nên là có h ồ vệ hôm nay cũng không ở bên hồ mặt hồ rất là bình tĩnh nhưng triệu vân nội tâm cũng không bình tĩnh nghĩ, nghĩ. triệu vân hay là t h ấ p giọng hỏi bệ hạ tha thứ mây hỏi nhiều một câu nhưng thật có năm chắc không trách triệu vân lo lắng hắn cảm thấy lý thừa trạch ý nghĩ quá mạo hiểm lý thừa trạch thế mà dự định lấy thân làm m g ồ i người nguyện mắc câu lý thừa trạch còn muốn để triệu vân cũng cùng theo đi lạc hạ cốc duy trì trật tự cũng coi là thả ra một chút mồi câu chờ mong đối thủ cắn câu nhưng triệu vân cự tuyệt mây tuyệt không thể nhìn xem bệ hạ hám sâu nhập cảnh triệu vân là nói như vậy lý thừa trạch cũng không có yêu cầu triệu vân đi cùng lý thừa trạch vớt cảm nói tử long không cần phải lo lắng triệu vân bất đắc dĩ lật đầu hắn không biết lý thừa trạch vì sao lại có lớn như vậy lòng tin nhưng nếu như lý thừa trạch gặp phải nguy hiểm hắn sẽ không chút do dự ngăn tại lý thừa trạch trước người làng hà cốc vương tố tố cùng tạ linh ẩn đứng đối mặt nhau mặc dù chưa từng rút kiếm ra thường nhưng song phương khí thế dần dần kéo lên trận này tập trung vô số người ánh mắt thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai tên nữ t ử quyết đấu đỉnh cao sắp khai hỏa vượt qua hai mươi vị thiên nhân hợp nhất cảnh mong đợi nhìn xem một màn này bọn hắn đều là các đại tông môn thiên nhân hợp nhất cảnh có thậm chí là một phẩy không không không g i ả m xa sôi ngự không mà đến vì chính là hy vọng có thể từ hai người này chiến đấu bên trong nhìn xem có thể hay không có thu hoạch phải biết tạ linh ẩn hai năm trước trần thanh y một trận chiến lang tiêu kiếm ý vết kiếm để trẻ tuổi kiếm khách lĩnh ngộ được kiếm ý â m ầm theo hai người khí thế không ngừng kéo lên bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên tiếng sấm đại t á c mây đen quay cùng bên trong lôi đình giao thoa cùng u phong gào thét xé rách đại điện thật mạnh cho dù cách xa như vậy vẫn như cũ có thể cảm thấy lang lệ kiên quyết đây mới thực sự là lấy nhân c h i lực động tiên tượng so sánh dưới thiên nhân hợp nhất cảnh tính là gì mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả thần sắc kích động thảo luận v ẫ n đạo tam cảnh võ giả luận võ cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy có thể nói nhìn thấy chính là kiếm được không bao lâu mưa lớn mưa to bắt đầu rơi xuống mà có thể nói là đứng tại trung tâm phong bạo vương tố tố cùng tạ linh ẩn lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì hai người lăng lệ kiên quyết cùng cương khí giống như thực chất đem như chút nước mưa to hoàn toàn ngắn trở đứng tại dương trạch ngoài thành trên núi đứng chắp tay t r u n g hình hai con mắt h i ế p lại ngắm nhìn phương xa mây đen phía sau là người m ặ c hoàng t u y ể n hội chế phục mang theo đủ loại q u dị mặt nạ mười bốn người nam tự áo đen chính là mười đại diêm la cùng bốn vị thiên cấp sát thủ bên người của hắn còn có một vị không có mang mặt nạ nam tử một bộ thanh ý đĩa khuôn mặt thanh tú như nữ tử trên trán rủ xuống một sợi tóc trăng nói hắn tặng thương hiển nhiên hắn đã không trẻ tuổi chính là hoàng t u y ể n hội phó hội trưởng nam ú tôn thất trung ý đĩa dự trung hình nhìn qua phong vân biến s ắ c phương hướng tây b ắ c c h ậ m g i i nói vương tố tố cùng tạ linh ẩn đã độc thủ hai vị này đều là thế hệ tuổi trẻ vân tú lấy chân khí đến xem song phương tương xứng thời gian n g ắ n không có khả năng phân ra thắng bại tựa như là lữ bố cùng trương nguyên trinh như vậy đánh cái một ngày một đêm cũng là bình thường hiện tại trong hoàng cung này chỉ còn lại có lữ bố đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất dựa theo kế hoạch để ta tới ám sát lữ bố sau đó đem nó dẫn đi xác định lữ bố bị ta dẫn sau khi đi các ngươi cùng tiến lên mục tiêu chỉ có một cái trung hình thanh âm trở nên càng ngày càng thờ ơ không tiếc bất cứ giá nào giết chết lý thừa c h ạ c h vâng hội trưởng bao quát trung ý di hề d ự c ở bên trong mười lăm người cùng t ê o lên ố n quyền đây là ta hoàng tuyển hội lần thứ nhất toàn thể hành động nhất thiết phải hoàn thành hành động trung hình ra lệnh một tiếng mười sáu đạo thân ảnh cấp tốc run, run nháy mắt biến mất trên đỉnh núi chính như trung hình lời nói song phương đã bắt đầu đập thủ ban một tiếng làm tâm kiếm ra khỏi vỏ cầm trong tay làm tâm kiếm tạ linh ẩn ở giữa không trung bạch một cái một đạo nguyệt nha kiếm khí ở giữa không trung chia ra làm bốn hướng phía vương tố tố gào thét mà tới nhưng rất nhanh cái này bốn đạo kiếm khí lại kết hợp cùng một chỗ biến thành một đạo c à n g hung hiểm hơn kiếm khí hướng phía vương tố tố đánh tới đây là gì chiêu số kiếm khí này uy lực làm sao đột nhiên tăng gọn một vị sau lưng cóng trưởng kiếm thiên nhân hợp nhất cảnh phòng đoàn nói nên là tạ linh ẩn kiếm y điên cùng hấp thu thiên địa lực lượng đi lên tại vương tố, tố điều khiển dưới hỏa hồng hoàng linh thương tựa như màu đỏ sao trổi kéo lấy đôi lửa thẳng tắp c ắ m vào đạo này kiếm khí bé nhọn lô bốt nguyệt nha kiếm khí mặt ngoài bắt đầu sinh ra vết rách sau đó tán làm vỡ vụn trong suốt tinh thể tung xuống điểm điểm tinh mang hoàng linh thương vẫn chưa thẳng hướng tạ linh ẩ n mà là bay trở về vương tố tố trước người một kiếm này bị vương tố tố nhẹ nhõm phá hư tạ linh ẩ n lại cũng không bồi dối nàng hai con mắt hiếp lại hiển nhiên vương tố tố cùng sáu năm trước nàng không thể so sánh nổi vương tố tố tiến bộ nàng cũng tiến bộ dạng này vương tố tố mới có đánh bại giá trị vừa rồi một kiếm kêu bất quá là ti mục đích đúng là thăm dò vương tố tố thực lực hôm nay bây giờ vương tố tố đáng ra nàng đem hết toàn lực một trận chiến làm tâm kiếm hướng phía dưới bung lên tạ linh ẩn cất cao giọng nói một kiếm này tên là kiếm đã ả b ắ c hoang vương tố tố lạnh nhạt nói xuất kiếm là được tạ linh ẩn bung ra một kiếm không có bất kỳ cái gì kiếm khí xuất hiện nhưng c h ú n g quanh lại c u ố n lên tám đạo kiếm khí của phòng hướng phía ở giữa vương、Tô、tố tố đ è ép mà tới tám đạo kiếm khí vòi rồng không ngừng chém ra lớn cỡ bàn tay tiểu nhân nguyệt nha kiếm khí kiếm khí không lớn nhưng lít nha lít nhít như phô thiên cái điệm đây là kiếm khí lĩnh vực cũng chính là ki muốn tránh là tránh không xong biện pháp duy nhất chính là t r ọ i cứng vây xem đám võ giả nhao nhao mở to con mắt miệng không tự giác điệu mở ra ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi đây chính là nhập đạo cảnh chỗ kinh cùng sao có thể nói chỉ cần tạ linh ở nghĩ nàng liền có thể dùng một chiêu này kiếm đạn g bắt hoang t ù y tiện phá hủy một tòa thành trì đứng tại tám đạo kiếm khí vòi rồng trung tâm v ư ơ n g tố tố mặt không đổi sắc cùng phong quyển tích lấy mây đen gợi lên lấy nàng hỏa hồng sắc liệt vũ diễm hoàng váy nàng tay trái thả lỏng phía sau tay phải hai ngón cùng nổi lên kiếm chỉ hoàng linh thương tản g a dọa người sát khí trực tiếp bay lên không một đầu chiều cao đạt mười t r ư ợ n g hai cánh như che khuất bầu trời thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm h ỏ a phượng hoàng hư ảnh bao vây lấy trường thường xuất hiện tại vương tố tố đỉnh đầu vương tố tố hoàng linh thương bản thân liền gia nhập h ỏ a phượng hoàng lông đôi chính là vương g i a v ậ t gia truyền liệt diễm phần thiên h ỏ a phượng hoàng một tiếng gáy gọi như lưu tinh hỏa vũ hỏa diễm từ trên bầu trời xéo xuống dưới cùng kiếm khí đụng vào nhau h ỏ a vũ cùng kiếm khí đụng vào nhau liên tiếp nổ tùng quang mang rất lóa mắt lúc đầu mây đen cách chờ ánh mắt hào quang chói sáng trong lúc nhất thời như ban ngày để võ giả bình thường căn bản mở ra t h ị n h càn cung bên trong nhằm vào lý thừa trạch ám sát cũng bắt đầu hành động chương 297, n ô đồng nguyện ám sát chương 297, n ô đồng nguyện ám sát thịnh càn cung nô đồng nguyện vấn đình cắt cái này bên trong vốn là b á t chu b ả o c hố b á t chu lưu chuyển tới nay công pháp thi tài địa bảo đều cất giữ tại đây lục chuyển trở xuống công pháp và võ kỹ bị lý thừa trạch để người thác ấn về sau di chuyển đi đại cản cảnh nội cấp ba học viện c u n g đại c ả n nguyên đồng bằng nguyên bác chu ba lục chuyển trở xuống công pháp cộng đồng tạo thành cấp ba học viện công pháp kho bắt chu công pháp cắt bây giờ bị đổi thành vấn đình cắt g ữ bố liền toạ trấn tại đây khoanh chân ngồi tính t o a lữ bố đột nhiên mở to mắt phía sau hắn bóng tối chỗ trống rông xuất hiện một đem đen như mực trùy thủ trùy thủ xuất hiện một máy mắt vấn đỉnh cắt giống như là giữa thiên địa ả m đạm phai mở vang kim thiết giao kích thanh â m chuyển đến trùy thủ cùng áo giáp va chạm ra hòa hoa người nào lữ bố hét lớn một tiếng người lấy tính mạng n g ư ờ i bốn phía không người lại có bình tĩnh trả lời thanh â m đen như mực trùy thủ q u dị tung bay ở giữa không chúng một thân ảnh như hình chiếu chậm rãi hiện hiện cuối cùng chung hình thân ảnh toàn bộ xuất hiện lữ bố hai con mắt hít lại nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình chung hình hắn nhận biết trung hình đã từ giả hụ cho chân dung trông được t ừ n g tới không hề nghi ngờ trung hình là lữ bố cho đến nay gặp phải mạnh nhất người hỏi cựu trọng thiên nhất trọng nhất trọng thiên trung hình là nhập đạo thất trọng thiên mà lữ bố chỉ là tứ trọng thiên càng quan trọng chính là tam trọng thiên cùng lục trọng thiên theo thứ tự là một cái ngưỡng cửa hỏi tứ trọng thiên so tam trọng thiên mạnh hơn nhiều đồng l ý hỏi thất trọng thiên so lục trọng thiên mạnh hơn nhiều càng đừng đề cập lữ bố trước mắt chỉ là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên lữ bố giả vợ như một bộ hoàn toàn không biết trung hình bộ dám chất vấn ngươi là ngưỡ phương nào vì sao ám sát ta tay cầm thủy thủ trung hình giả vợ như bất đắc dĩ lắc đầu hoàng tuyền hội hội trưởng trung hình làm thuê ám sát ngươi bất quá ngươi cái này áo giáp quả thực khó giải quyết ngày khác trở lại tiếp vừa dứt lời trung hình liền bay ra ngoài cửa sổ trốn đi thật xa tốc độ vô cùng nhanh chạy đâu xích thố lữ bố hét lớn một tiếng một đạo bọc lấy hỏa d i ễ m hỏa cầu như hỏa tuyến b ạ c h phá bầu trời lữ bố cưới lên xích thố cũng đuổi theo cùng một khắp đồng hồ xác nhận lữ bố không trở về về sau trung y ỉa giự khé mất cảm hành động các ngươi không cần có chiến quả ngăn chặn triệu vân còn có hứa trừ cùng kia đầu chọc giáp đỏ võ tướng là đủ lý thừa trạch để ta tới giết một khắc đồng hồ đầy đủ trung hình cùng lữ bố bay thật xa mà một khắc đồng hồ cũng đầy đủ trung ý rìa rực ám sát lý thừa trạch vâng dẫu ở thịnh càn cung bên ngoài trung ý rìa rực mang theo mười đại diêm la bốn đại thiên cấp sát thủ thẳng cấp thẳng hướng lý thừa trạch c h ô bên hồ to lớn bên hồ bên trong chỉ có đang câu cá lý thừa trạch cùng triệu vân còn có theo hầu sau lưng hứa trừ cùng địa v i cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng sát ý mười mấy đạo thân lấy áo đen tay cầm các thức vũ khí sát thủ chống dông xuất hiện trong chốc lát đã không hơn một trăm bước từ từng cái phương hướng thẳng hướng lý thẳng h ư ớ h có sát có sát rủ cũng có câu liêm như b ả o vũ lê hoa trâm ngân trầm phi tiêu phi đao cũng b ạ n tới càng nhiều giấc người sử dụng chính là quân đội mới sẽ sử dụng đơn binh cường nỗ một cây tên nọ gào thét mặt tới bình t ĩ n h mặt hồ đột nhiên nổ lên mấy đạo cực nước tay cầm đại đao trường k i ế m thích khách đồng dạng từ chính diện đánh tới lý thừa c h ạ c h thật giống như lên trời không đường xuống đất không cửa lã vọng v ư n g cần lý thừa c h ạ c h hai con mắt h í p lại cường nỗ triệu vân nháy mắt cảnh giác bảo hộ bệ hạ triệu vân cần câu trong tay cấp tốc run run can h ọ n rũ ra tàn ảnh liên tiếp ngăn lại bốn vị sát thủ bình khí chúc cần câu đột nhiên nổ tung long đảm lượng ngân thương xuất hiện tại triệu vân trong tay xoay tròn lấy hướng về phía trước một đâm m u i thương liên tiếp run run đem chính diện đánh tới thích khách b ư ớ c lui hứa trừ cùng điện vi đồng dạng cơ song truy cùng s o n g kích điện vi đồng thời còn ném ra thép dòng tiểu kích đem phi đ a o cùng phi tiêu ngăn lại ba người trình xếp theo hình tam giác đem lý thừa trạch hoàn toàn bảo hộ ở trung tâm ba ba ba trên c h á n rủ xuống một sợi tóc trắng tóc cắt ngang c h á n trung y y để r ự n một bên mỗ tay một bên dạo bước mà tới đặc sắc đặc sắc xem xét chính là nhân vật phản diện đăng tràng phương thức lý thừa t r ạ c cười nói người nữ tử này sao là giọng nam trung y lìa rực hai mắt như mắt cứng chăm chú địa tập trung vào lý thừa trạch khuôn mặt thanh tú như nữ tử trung y lìa rực thân cao còn không cao chỉ cần không ra thường xuyên bị người ngộ nhận là nữ tử trung y lìa rực ghét nhất chính là người khác ở trước mặt chọc thủng chuyện này tất cả nói qua hắn giống nữ tử người đều chết rồi lý thừa trạch nhìn khắp b ố n phía nhìn xem những n à y áo đen thân ảnh c h ậ m dai nói hoàng tuyền hội hội trưởng cùng phó hội trưởng mang theo mặt quỷ mười đại diêm la cùng mang theo ngọc chất mặt nạ bốn đại thiên cấp sát thủ đây là hoàng tuyền hội người toàn thể xuất động a lý thừa trạch bình tĩnh để trung y lìa rực có chút cảnh giác ngươi còn không cho cấm quân đến đây tương trợ cấm quân đối mặt giết người như ngóe thiên nhân hợp nhất cảnh sát thủ chỉ là tăng thêm thương vong thôi lý thừa trạch đã sớm ra lệnh ven hồ mặc kệ phát sinh bao lớn động tĩnh tất cả cấm quân nên làm cái gì làm cái gì không cho phép tới ven hồ cấm quân có lẽ tương lai liên thủ có thể địch thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng đó cũng là tương lai không phải hiện tại trung y lìa dực luôn có một loại cảm giác lý thừa trạch đã sớm dự liệu được hiện tại cục diện này trung y lìa dực có chút nhữ mày từ lạnh một tiếng luôn tố, tố cùng tạ linh ẩn tại kinh giao bốn trăm dặm ngoài giao thủ bây giờ giao chiến chính quyết liệt lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp cũng tại phương nam thiên đô thành lữ bố đã bị hội trưởng đời thời gian ngắn không có khả năng trở về chỉ bằng ba người này như thế nào hậu ngươi b ố n tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung trung y lìa rực sợ hai chậm thì sinh biến không nói thêm nữa lên mười bốn người thiên nhân hợp nhất cảnh chia ba tổ phân biệt đối đầu triệu vân điện bi cùng hứa c h ừ lý thừa trạch bên người sớm đã không có mờ h a i nhận lấy cái chết trung y lìa rực trường kiếm chống dông xuất hiện trong tay tay cầm trường kiếm hướng phía lý thừa trạch đâm thẳng mà tới v ậ hạ triệu vân thứ trừ cùng điện vi đều nghĩ phá vây nhưng làm ấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh sát thủ liên thủ vây công cũng không phải dễ dàng như vậy phá vòng đây lạc hà cốc ngự a không mà đi vũ văn thành đô nhìn xem dương c h ạ c h phương hướng mày dầm nhự chặt bên này chính như trung ý gì để d ự n lời nói kịch chiến say xưa tạ linh ẩn trường kiếm lập tức chật chỉ hướng bầu trời trên đất đá vụ đột nhiên bắt đầu điên cuồng lay động phương viên mười dặm chi điệu bên trong đ ầ y trời đá vụ đột nhiên bay lên không trung tại đá vụ tiếng va chạm bên trong cục đá cùng cục đá kín kẽ chậm g ã i hội tụ thành một thanh dài đến một trăm triệu cự thạch kiếm vây xem người xem một mảnh xôn xao cho dù cách xa nhau số bên trong nhưng là đứng ở giữa không trung một trăm t r ư i n g cự thạch kiếm vẫn như cũ khiến người sợ hai thằng phục gánh b á t trường kiếm thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả cảm khái nói đây là lấy nàng lăng tiêu kiếm y dẫn động đá vụng đây chính là thiên tài sao một vị khác võ giả vớt c ầ m nói đây chính là đã từng t i ề m long bảng thứ ba đ ô n g bực tạ thị tạ linh luẩn a trần thanh y đánh giá hoàn toàn không sai a trần thanh y đã từng như thế đánh giá tạ linh luẩn đ ô n g bực tạ thị lại nhưng d i ề n tiếp theo mấy trăm năm chi y cự thạch kiếm thành hình về sau tạ linh ẩ n tay cầm làm tâm kiếm hướng phía dưới một trạm cự thạch kiếm mang theo gào thét tiếng xe gió nguy nga nặng nề sơn nhạc cảm giác đập vào mặt một kiếm này vương tố tố tránh cũng không thể tránh chương hai trăm chín mươi tám vương tố tố vsc tạ linh ẩn chương hai trăm chín mươi tám vương tố tố vsc tạ linh ẩn lạc h ạ cốc đối mặt giống như núi cao một trăm triệu cự thạch kiếm vương tố tố tránh cũng không thể tránh đương nhiên nàng cũng không có ý định né tránh cuốn phong gào thét gợi lên lấy n à n g tóc xanh cùng máy dài vương tố tố x á c h ngược lấy hoàng linh h ư ơ n g tiêu n ạ o mà ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn qua trôi này cự thạch kiếm ánh mắt không có chút nào t r o n tránh ánh mắt bên trong lóe da ki thương tiên vương lang vân đã từng như thế đánh giá hắn cái này người tôn thân phụ nung nen nung nen giờ cao thương sự tình gì đều ép không c o n g sống lưng của nàng cho dù gặp được lại nhiều gặp trắc trở cùng ngắn trở vẫn như cũ có thể n ô lên lưng dựa vào sức một mình chống lên một mảnh trời xanh vương tố tố trường thương sử đ i ệ n dưới chân đại địa đột nhiên chấn động bắt đầu mặt đất đ ô n g nhiên ra bị nẻ hở ra tại quần chúng vây xem kinh hại trong ánh mắt một đạo như nham tương cự hình m ũ i thương xé rách tầng tầng đại địa chữ trùng bất yêu cự thạch kiếm cùng dung nham thương và chạm như là tiểu hành tinh đụ địa cầu một cái cự đại hình tròn quan cầu ở giữa không trung quang cầu rất lóa mắt cho dù ở xa bên ngoài mấy dặm vẫn như cũ khiến cái này võ giả không dám nhìn thẳng vê anh một tiếng đủ để đầm xuyên mảng n h ư tiếng vang vang lên ngay sau đó là t ầ n g t ầ n g đẩy ra khí cơ đẩy ra t ầ n g t ầ n g mây mù trời lại tinh một cỗ khí lãng tựa như thủy triều tựa hồ muốn vây xem đám võ giả là t u n g mười mấy tên thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả liên thủ kích thích tự thân cơ ư n g khí mới miễn cưỡ ngăn n lại kim thiết giao kích thanh â m liên tiếp băng lên cùng phong thật lâu mới dừng lại vây xem đám võ giả mở to mắt có binh khí va chạm thanh em rất bình thường bởi bị t ạ linh l n cùng vương tố tố ngay tại cận thân giao chiến. vương tố tố trong tay hoàng linh thương cấp tốc xoay tròn trực tiếp hướng tạ linh ẩn đâm vào tạ linh ẩn thì là đỡ kiếm phòng ngự cũng đẩy ra đâm thẳng t r ư ờ n g thương vương tố tố thuận thế quay người t r ư ờ n g thương quét ngang theo nàng chuyển động liệt vũ diễm hoàng váy cũng theo đó bay lên cả người tựa như là một đầu bay múa l ử a phượng tạ linh ẩn con mắt có chút đ ă m đ ă m thành công bắt được cán thương rút kiếm bên ngoài c ả n hất lên mở cán thương bị bước lên vương tố Tố vẫn chần ư a chờ thuận thế đến một cái mây đèn n đầu chiêu này rất lăng lệ tạ linh ẩn biết rõ dùng kiếm tuyệt đối càn không xuống tạ linh ẩn núi chân điểm nhẹ cầm kiếm phiêu nhiên t trường thương luyện múa đầu đôi hành kích lại là một cái đ ô n g tuyết ngập đầu tạ linh ẩn trái phải đón đỡ sau lại nghiêng người tránh thoát cái này đ ô n g tuyết ngập đầu tạ linh ẩn rất rõ ràng vương tố tố cùng những cái tiên nàng ngày thường bên trong gặp phải tay cầm trường thương mặt hàng căn bản không giống bọn hắn mây đen ngập đầu tạ linh ẩn có thể tùy tiện đỡ lên nhưng vương tố tố tạ linh ẩn thừa nhận tự mình làm không đến vương tố, tố thấy ố t ngay sau đó lại là một đạo sát chiêu chân trái nhẹ nhàng nhấc lên đầu thương đồng thời hai tay dùng sức một cái phát thương lấy cực nhanh tốc độ quấn lên trên đất đá vụn cùng bụi đất tạ linh ẩ n n g ử a mặt lên trời n g ử a ra sau lấy trường kiếm chia xuống đất mới hiểm mà lại hiểm đ ị a tránh thoát cái này đột nhiên phát thương tạ linh ẩ n một chút cũng không có tạm ở vào hạ phong thất lạc khỏe miệng hơi dương cởi nói ngươi thật m ạ n h lên tố tố t r ư ớ c ngươi thương pháp không có nhiều như vậy biến một mực là đi thẳng về thẳng rất tốt đ o ă n trước mặc dù đi thẳng về thẳng nhưng là vương tố tố thương cũng không phải ai cũng có thể cản vương tố tố mua cái thương hoa mũi thương chỉ điệu cái này muốn bái triệu vần cùng dương tái hưng ban ặ n g ta hướng bọn hắn lịnh giáo qua thương pháp thì ra là thế bọn hắn rất mạnh sao vương tố tố bước cầm nói rất mạnh. tạ linh ẩn khẽ bước cảm vậy ta rất chờ mong bọn hắn nhập đạo cảnh sau cùng hai người này một trận chiến kia là về sau ngươi bây giờ đối thủ là ta hàn huyên q u a đi vương tố tố thế công không giảm trong tay trưởng thương lần nữa quét ngang một tấc dài một tấc mạnh đây là thiết luật cận thân giao chiến tạ linh ẩn tạm rơi xuống hạ phòng chỉ có thể tùy thời m à đậu sau phương lại lần nữa ngươi tới ta đi gặp chiêu pha chiêu tạ linh ẩn lấy kiếm làm c h ủ quay người đá văng ra hoàng linh thương vương tố tố mua tốn qua quay lưng lại lại là một cái hồi mã thương tạ linh ẩn con ngươi bỗng nhiên co g i t lại vội vàng dùng làm tâm kiếm ngăn tại trước người hai ngón ngự tại thân kiếm sau mũi thương trùng điệp điểm tại trên thân kiếm nhưng tạ linh ẩn còn là bị cái này đột nhiên hồi mã thương lập tức đánh lui mấy chục bước cuối cùng dùng trường kiếm chia xuống đất mới đứng v ư n g thân hình vương tố tố cầm trong tay trường thương cười nói cái này gọi về ngựa thường cũng là mới học kế tiếp theo vương tố tố trong tay trường thương lắp một cái lại thẳng tắp đâm v ề tạ linh ẩn Tạ l i ngự h ẩn n a không mà đi mũi chân đặt lên mũi thương bên trên lại bỗng nhiên phát lực đem hoàng linh thương đặt xuống sắp bén mũi thương lập tức lâm vào đại đ i ệ mũi thương hám địa vương tố tố không chút hoang mang hai tay vung ra trường t ư ờ n g tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ hoàng linh thương mũi thương đột nhiên bút lên h ỏ a diễm đồng thời bắt đầu cấp tốc chuyển động bất đắc dĩ tạ linh ẩn chỉ có thể không còn d i ấ m lên trường thương tay cầm làm tâm kiếm thân hình phiêu nhiên đi xa xoay tròn lấy trường thương tại vương tố tố ngự sử d ư ớ i không đ u n g tha uốn sạch lấy h ỏ a diễm đ á vụn cùng bụi đất tạ linh ẩn liên tiếp mũi chân đ i ể m nhẹ đại điệu thỉnh thoảng điểm tại trên mũi thương phiêu nhiên t ố i lui hoàng linh thương tại vương tố tố điều khiển giới mũi thương từ dưới đất rút ra cùng tạ linh ẩn giao chiến giao chiến bên trong hoàng linh thương giống như là kéo căng dây c u n g tương tự một trường cử c u n g lực lượng kinh khủng nện ở tạ linh ẩn làm t â m kiếm bên trên làm t â m kiếm rời tay bay ra đây là tạ linh ẩn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này b ấ t quá nàng cũng không có bối rối đưa tay một c h i ề u cắm ngược ở đ ị a làm t â m kiếm hóa thành màu trắng lưu q u a n g lại lần nữa bay trở về trong tay nàng vương tố tố cũng không có tiếp tục tiến công kéo căng cung hoàng linh thương bay trở về trong tay nàng mũi thương chỉ điện chung quanh thiên nhân hợp nhất cảnh đám võ giả ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi không nghĩ tới không nghĩ tới vương tố tố vậy mà chiếm hết t h ư ơ phong vương tố tố nhưng s o tạ linh ẩn muốn nhỏ hơn ba tuổi nghe tạ linh ẩn ý tứ này là bởi vì vương tố tố mới học khác thương pháp để nàng không nghĩ tới ai biết có phải là lấy cớ đâu tạ linh ẩn người ủng hộ không vui lòng thua liền thua thắng thì thắng tìm cái gì lấy cớ tạ linh ẩn lại không phải chưa từng bại nàng chẳng phải thua qua q u y ề n trấn sơn hà trần thanh ý cùng bạch hồ kiếm tiên lý bạch cái kia có thể đồng dạng sao trần thanh ý cùng lý bạch kia là tiền bối cùng thế hệ bên trong tạ linh ẩn cũng chưa từng thua con người những lời này là đúng bởi vì tạ linh ẩn không có cùng chương nguyên trình cùng quân huyện sách giao thủ qua bất quá quân huyền s á c hiện h tại rất lại phía sau hắn còn chưa nhập đạo tạ linh ẩn rất là lạnh nhạt cất cao giọng nói ai nói ta chưa từng thua qua bạch hồ kiếm tiên tuy là tóc trắng nhưng cũng không phải cái gì tiền bối lý bạch khuôn mặt bất quá ba mươi số lượng ánh mắt tùy ý khinh cuồng thể nội sinh cơ cũng là tạ linh ẩn thấy qua nhập đạo cảnh bên trong mạnh nhất nàng rất rõ ràng lý bạch nhiều nhất ba mươi tuổi t r u n g quanh lại là một mảnh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới tạ linh ẩn dễ dàng như vậy liền thừa nhận mình thua qua đổi lại bọn họ tuyệt đối không có như thế thản nhiên phải biết vương tô thế nhưng là được vinh dự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách an dưa b ầ y nhóm lại lấy được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ b ạ c h hồ kiếm tiên lý b ạ c h tuy là t ó c trắng nhưng tuổi không lớn lắm tạ linh ẩn trường kiếm chỉ xéo bầu trời trong chốc lát kiếm khí tràn đầy thiên đ i ệ m tạ linh ẩn đại khái hiểu được vì cái gì vương tố tố chọn cái này bên trong tố tố tiếp xuống một kiếm này ngươi nếu có thể đo lấy liền coi như ta thua vương tố tố khẽ b ư ớ cảm c xuất kiếm đi một bên khác trung y đi y y d ự n trường kiếm trực chỉ lý thừa trạch lồng ngực chương hai trăm chín mươi chín vang phong chương hai trăm chín mươi chín vang phong thịnh c ă n cung ven hồ trung y địa dự trường kiếm trực chỉ lã vọng v u n g cần cần câu trong tay vẫn không có v u n g xuống lý thừa trạch thứ a trừ điển vi cùng triệu vân bị hoàng t u y ề n hội mười bốn người thiên nhân hợp nhất cảnh sát thủ liên thủ ngăn trở triệu vân bọn hắn cũng không phải là không thể lấy một địch nhiều từ đó thăng chi nhưng không có khả năng nhanh như vậy triệu vân tại toàn lực bạo phát xuống cán thương vạn b ẹ o tốc độ càng lúc càng nhanh nháy mắt từ một tên sát thủ cái cổ xuyên tấu mạ qua máu tươi nhuộm đỏ mũi thương điển vi h ứ trừ đồng dạng hết lớn một tiếng điển vi trong tay song sát kích vung lên một tên sát thủ cánh tay không kịp thu hồi gãy chi bay lên bầu trời hứa chử đại truy dùng sức một đập càng là trực tiếp đem một vị tay cầm đại đao thích khách đại đao nệ n đức đại truy mang theo không thể ngăn cản chi thế một cái búa đạp nát hẳn đầu trở thành một cô thi thể không đầu nhưng cái này vẫn không có biện pháp ngăn cản trung y r ì a rực đã đến lý thừa trạch trước mặt sự thật vậy hạ triệu vân điển vi cùng hứa chử ba người lòng nóng như lửa đốt đúng lúc này một tiếng kiệu mị tiếng cười văng lên tiếng cười phảng phất mang theo mị hoặc cảm giác để người muốn nhịn không được đi tìm kiếm đến tận cùng một mặt to lớn mà nước chầm rãi kéo ra trung y rỉa rực ngay lập tức đã cảm thấy không đúng muốn tối lui một trận hàn phong từ màn nước bên trong gào thét mà ra n g á y mắt đem trung y đi để dựng cho đông cứng đông lạnh thành một bộ h o à n mỹ băng điêu gió tuyết rất nhanh càn quét toàn bộ c u n g viện toàn bộ mặt hồ cũng bị đông kết vô luận hoàng tuyển hội sát thủ nghĩ như thế nào muốn chạy trốn chạy bọn hắn vẫn như c ũ không thể tránh thoát quân tới gió tuyết cùng triệu vân ba người giao chiến mười bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh cũng bị đông cứng nhưng triệu vân ba người nhưng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác triệu vân ba người x á c thương đi tới lý thừa trạch bên người bệ hạ triệu vân nhìn chằm chằm vẫn tại nơi đó màn nước hắn có thể cảm giác được màn nước đối diện là hắn hiện nay khó mà chống đ người thần bí thế mà trong nháy mắt băng phong toàn bộ định v i ệ n bao quát rộng lớn mặt hồ một tên nhập đạo cảnh cùng mười bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch bình tĩnh địa lắc đầu người một nhà thừa dịp lúc này đem những sát thủ kia giết duy nghe tới lý thừa trạch nói là người một nhà triệu vân bọn hắn không còn lo lắng bọn hắn cũng coi như là biết lý thừa trạch vì sao tự tin như vậy màn nước bên trong có một đầu màu bạch kim vợn sóng tóc dài hai hồ ly cùng chín đuôi không chút nào che lấp người mặc lộ vai cổ h o hình chữ b váy đen kiểu vị yêu hồn nệ bước chân g i i chậm dài đi ra kim sắc n a i l ư n g phát họa ra nàng v à n g h o mạch rộng lớn váy đen cũng không che giấu được nàng có lồi có l õ m ngạo nhân dáng người giống như là một viên chín mồi cây bảo mật một chương nhu thuận mặt trái xoan cái t r á n có một viên như tiễn đám đỏ văn gương mặt cũng có tam t r ả o đỏ văn có một đôi màu vàng kim nhạt hai con người sóng mũi cao sung mãn g tiên diễm môi đỏ nàng ngũ q u a n để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì cũng không tồn tại cái gì b ị cùng nghi ngờ nàng chính là đơn thuần xinh đẹp phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành quốc sát thiên hương như là cựu thiên huyền nữ rơi phẳng trần những này đều có thể dùng để hình dung cự vị yêu hồ nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong liền như là sừng sức tại đỉnh núi c h i ảnh cao không thể chạm cho dù lý thừa trạch đã gặp cựu vị yêu hồ không ít lần nhưng vẫn tại một cái nháy mắt bị nàng mị hoặc đến nhưng rất nhanh thiên tử vọng khí thuật liền để lý thừa trạch linh đ à i thanh minh lý thừa trạch nhanh như vậy tỉnh táo lại để cựu vị yêu hồ nhỏ không thể thấy địa nhiễu n h ư mày chật cười khẽ một tiếng một tiếng này cười k h ẽ để hứa trừ cùng điện vi đồng thời căn hẳn dùng mình một cái một tên nhập đạo cảnh nhị trọng tiên mười bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh cứ như vậy chết thảm tại trường t ư ơ n g song kích cùng song chi phía dưới băng điêu đều bị đánh c á i náo n lẹn không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra bởi vì đều bị tuyết sư t ử tuyết ánh cho đ ô n g cứng đem toàn bộ mặt hồ đ ô n g cứng tuyết sư t ử tuyết ánh cũng không cùng lấy ra mà nước chậm rãi biến mất tại sau lưng cựu vị yêu hồ lý thừa trạch phân p h ó nói các ngươi đều nên rời đi trước đi đi cùng các cấm quân giải thích chuyện gì xảy ra điền vi trần trờ nói vậy hạ cái này ta là của ngài hộ vệ ta đã đáp ứng tử lòng ngài gặp nguy hiểm thời điểm không thể rời đi ngài nữa ca lúc này ngược lại là triệu vân quyết n ủ đi thôi có vị này ở bên n g ư ờ hạ sợ là an toàn phải không thể lại an toàn hứa chử kéo lấy còn đang giải thích điển vi vừa đi vừa nói không sai chúng ta đi thôi điển vi vội và nói g n vậy ngươi cũng không thể nói ta làm trái lời hứa triệu v â n nuốt cảm nói đương nhiên điển vi cứ như vậy bị triệu vân cùng hứa chử mang lấy nên rời đi trước rời đi thời điểm điển vi vẫn không q u ê n lớn tiếng hô to vậy hạ cũng không phải ta nguyện ý à ta là bị tử long cùng trọng khang mang đi ngài không thể nói ta không làm tròn trách nhiệm ban đêm không cho ta uống rượu i ể u v i yêu hồ trộm lấy cánh tay khỏe môi hơi dương k ẽ cười nói ngươi mấy cái này thuộc hạ còn rất trung tâm lý thừa trạch đốt cằm nói ta hoàn toàn tín nhiệm bọn họ cựu v i yêu hồ chỉ chỉ trên đất khối băng thi thể khó hiểu nói loại này ta một cái đuôi liền có thể chụp chết tồn tại vì sao muốn để tuyết ánh đem bọn hắn đông cứng đây không phải vẽ vời thêm chuyện cựu v i yêu hồ thanh â m thiên nhiên mang theo mị hoặc cảm giác phản phất tình nhân nói nhỏ lý thừa trạch cười nói coi như làm ta không nghĩ để nữ hoàng bận cái đuôi đi cựu v i yêu hồ khẽ cười nói lời giải thích này ta tiếp nhận xin hỏi lữ bố kêu bên trong như thế nào cựu vị yêu hồ nón trỏ điểm nhẹ lấy môi son chấm n g m nói lãnh chót nhưng thật ra vô cùng kịch liệt mời ngồi i ể u vĩ yêu hồ cũng không có cự tuyệt ngồi tại vừa rồi triệu vân vừa rồi ngồi tấm kia có thể nằm trên đế nằm nàng tiện tay vung lên mặt hồ đông kết băng cứng chậm rãi tan rã từng g i ọ t g i ọ t nước từ mặt hồ dâng lên tạo thành một mặt thủy kính i ể u vĩ yêu hồ c h ợ t phát hiện dùng huyền tiên thủy kính đến nhìn trộm những chuyện này rất có ý tứ sớm đã đi xa lữ bố cùng trung hình giữa không trung bên trên chiến đấu xuất hiện tại thủy kính bên trong lữ bố đã thần mang hóa mi tâm giấy lên ngọn lửa màu đen sau l ư n g xuất hiệp vàng đen đỏ tam sắc tạo thành cầm kích võ tướng hữ ảnh về phần trung hình đầy bụi đất tóc thai trung hình là có thử qua muốn chạy trốn nhưng là phía sau hắn còn có một người đang xem kịch cầm trong tay thanh l i ê n kiếm uống rượu lý bạch lý bạch vẫn chưa xuất thủ nhưng là trung hình nếu là muốn đào tẩu kia tất nhiên là không thể nào lý bạch vừa uống rượu còn một bên loạn lấy trung hình tâm thần để ta đoán một chút ngươi khẳng định là nghĩ đến ai n h a hôm nay vận khí ta thật không tốt thế mà đánh lấy đánh lấy còn gặp bạch hồ kiếm tiên cũng chính là ta lý mẫu người còn có ta tuyết trắng cộng lý bạch trên vai tuyết trắng dùng móng đốt trùng để vỗ lý bạch gật gù đắc ý nói nhưng là chúng ta có thể hay không động, động chúng ta thông minh cái ó t suy nghĩ một chút tuyết trắng cùng cái kẻ phụ họa đồng dạng tái diễn suy nghĩ một chút có khả năng hay không đây chính là một cái bấy đ â u tuyết trắng dùng sức chút lấy cái đầu nhỏ ừ m â n là cái cái bấy nhìn xem lý bạch trên bờ vai một mực học hắn nói chuyện tiểu hồ ly tuyết trắng trung hình chất vấn ngươi đến tột u cùng là người phương nào t r ư ơ n g ba trăm lữ bố vsc trung hình t r ư ơ n g ba trăm lữ bố vsc trung hình lý bạch nhấp một miếng rượu mới ngồi đáp ta thân phận này không phải đã sớm nói sao lý bạch nha còn có ta tuyết trắng nha ta cũng muốn ta cũng muốn tuyết trắng lông xù cái đôi to tại lý bạch trước người tảo động lý bạch liền vội vàng đem hồ lô rượu rời không được rượu này quá mạnh ngươi uống một ngụm liền say cùng về kinh đô ta dẫn ngươi đi uống ngươi có thể uống h i ể m m à lại hiểm đ ị a tránh thoát lữ bố một kích trung hình hai con mắt h i ế p lại chất vấn ngươi có ý tứ gì còn có ngươi con linh thú này thế mà lại nói chuyện lý bạch không có trả lời trung hình người hỏi ngược lại xem ra ngươi cái ốt không thế nào linh q u a n g nhà ngươi cho rằng lữ bố đi theo tới kế hoạch của ngươi liền có thể thành công sao tuyết trắng thay hắn trả lời thành công không được ngươi là lý thừa trẻ người tuyết trắng dịu rằng nói ngươi tiểu tử này cũng không tính quá đần nha trung hình muốn chọc giận chết rồi hắn một cái hơn hai trăm tuần người bị một con rõ ràng vị thành niên tiểu hồ ly gọi tiểu tử lữ bố tự nhiên là đạt được lý thừa trạch thụ ý mới truy kích trung hình lý bạch từ lâu mai phục tại t r u n g quanh đợi đến lữ bố đổi kịp trung hình về sau hắn mới xuất hiện tại lý bạch loạn trung hình tâm thần thời điểm lữ bố đã cầm kích dết tới lữ bố giơ cao lên xích long phương tiên kích trùng điệp đánh xuống trung hình thân hình nhanh lùi lại ý đồ phá b â y lý bạch tiện tay chém ra một kiếm ngăn lại trung hình đường đi ngươi hôm nay trừ giết chết chúng ta không có đầu thứ gì lựa chọn tuyết trắng dịu d ằ n nói ngươi không có lựa、chọn. họa kích đối trùy thủ lại nên đón một vòng mới quyết đấu thương thương thương song phương vũ khí vung ra tàn ảnh trong lúc nhất thời rằng có không dưới đáng tiếc lữ bố còn có hậu chiêu vừa rồi một mực xem trò vui xích thô nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hai vó câu giơ lên đạp thật mạnh tại sau lưng trung hình phúc vũ tạng lục phụ bị thương trung hình ở giữa không trung phun ra huyết vụ lữ bố xoay người một cái xích long phương thiên kích chạm tại sau lưng của hắn cho dù trung hình đã phản ứng nhưng vẫn là ở sau lưng của hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết chém trung hình thân thể như rượu bị đứt dây xéo xuống tung tích đ ệ u cũng may một khắc cuối cùng hắn cứng rắn chịu đựng đau xót ngự không rơi xuống đất lữ bố theo sát phía sau hai tay cơ xích long phương thiên kích đại khai đại hợp lữ bố bản thân áp lực liền cho mười phần thúng chi trung hình đã thụ t h ư ơ n g đánh cho trung hình liên tục bại lui nghiêng lầy chém ngang xoay người lực bổ hoa sơn n g u y ệ t nha nhận trực tiếp chặt đứt trung hình hai tay trực tiếp bổ vào trung hình đỉnh đầu cho dù hắn đã dùng cơ khí chống cự nhưng là hắn cơ khí y nguyên còn thừa không có mấy cơ khí lồng phòng ngự bỗng nhiên vỡ v ụ n đồng thời trung hình cả người bị cái này một kích chém thành hai khúc phong vân bảng thứ ba mươi c h í bị hoành hành công sợ trung hình chết vị này đã từng nên ngang giết vào đại hoang hoàng c u n g tại trên kim loan điện trước mắt bao người giết chết ngồi tại ngự toạ n hoàng đế cũng tại hai tên nhập đạo cảnh vây công dưới toàn thân trở ra sát thủ cả đời này dừng bước tại thời khắc này hai mắt bên trong kim quan bắt đầu tiêu tán sinh hồng s ắ c làn da chậm rãi rút đi dần dần biến thành màu lúa m ỉ lữ bố hỏi theo ta một đạo hồi cung bên trong cùng điện hạ p h ụ n mệnh lý b ạ c h lắc đầu giải thích nói ta muốn đi trước lạc hà cốc nhìn xem ta cùng cái kia tạ linh ẩn từng có gặp mặt một lần các nàng đánh cho chính q ế t liệt ta đi đến một chút náo chú lữ bố khẽ ư ớ c cảm được chợt cưới lên xích thô biến mất tại không trung chúng ta cũng đi thôi đi xem một chút các nàng đánh cho thế nào tuyết trắng dùng sức chút gật đầu ừ vân ta thích xem náo nhiệt hô tiên thủy kính bên trong hình tượng đã hoán đổi cựu vị yêu hồ lắc đầu bất đắc dĩ tiểu g i a h ỏ a này lý thừa trạch một mực rất hoài nghi cựu vị yêu hồ cái này tính t ì n h là thế nào nuôi ra tuyết trắng loại tính cách này b ấ t quá lý thừa trạch lúc này không có thời gian nghĩ nhiều như vậy hắn muốn nhìn tạ linh ẩn một kiếm này như thế nào đánh tới giờ khắc này cho dù là tự tin như tạ linh ẩn cũng biết do nếu là không ra một kiếm này nàng không cách nào đánh bại vương tô tố, tố đối với đối phương thừa nhận không cần ngôn ngữ dùng toàn lực một trận chiến đến cho thấy tạ linh ẩn ánh mắt vô cùng kiên định một đạo cực độ kiếm khí bén nhọn mang theo cung phong kiếm khí s ô n g lên trời không lạc hà cốc chiến trường nổi lên mãnh liệt cương phong gợi lên lấy nàng trắng tuần áo bảo một đạo chiếu sáng thiên địa bàng bạc kiếm quang trói mắt phải làm cho người mắt mở không ra tạ linh ẩn đứng tại trong cung phong làm tâm kiếm chỉ xéo bầu trời mượn kiếm dùng một lát bên trong p ư ơ n g viên mười dặm vây xem võ giả trường kiếm đột nhiên bắt đầu không bị khống chế đúng đưa từng trôi trường kiếm bay về phía trực trùng vần tiêu bàng bạc kiếm khí kiếm của ta từng tiếng kim thiết va chạm thanh â m ở trên không trung văn vọng rất nhanh một thanh tử trường kiếm tạo thành mang theo tạ linh ẩn l ă n g tiêu kiếm ý rủ xuống thiên chi kiếm lăng không đánh xuống vương tố tố vẫn như c ũ m ặ t không đổi sắc cổ tay phải n h ấ t chuyển hoàng linh thương m u i thương phun ra ra hỏa diễm vương tố tố chân phải rậm cả người giống như là mũi tên cấp tốc lên không cầm trong tay trường thương cả người như một cây trường thương đối diện mà lên tại lạc hà cốc trên không có một thanh rủ xuống t i ê n chi kiếm cùng một đem p ư ợ n g hoàng trường thương đụng vào nhau mũi kiếm cùng mũi thương đụng vào nhau. hai bên khí thế đều đang không ngừng kéo lên giang có khoảng chừng một phút đồng hồ sau phượng hoàng trường thương cùng rủ xuống tiên tri kiếm tháp thân mạc qua vương tố tố xét ngược lấy hoàng linh thương m ũ i thương chỉ điện cự kiếm tán làm từng trôi trường kiếm riêng phần mình bay trở về võ giả trong tay hoặc trong vỏ kiếm an dưa quần chúng hiếu kỳ nói phân ra thắng bại sao gánh bắt trường kiếm thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả lắc đầu còn không có làm tâm kiếm trở vào bao tạ linh l u n lắc đầu không đã ngân ngăn lại một kiếm này dựa theo lúc trước lời nói vậy liền xem như ta thua vương tố, tố lắc đầu nói không phải toàn l ư ợ một kiếm ta không nhận vương tố tố biết tạ linh ẩ n lưu thủ nhưng là không biết nàng vì sao lưu thủ tạ linh ẩ n giải thích nói lại không phải một trận sinh tử làm gì toàn lực xuất thủ t r â n đạp thanh l i ê n ngự không mà đi lý bạch uống một hớt rượu trông thấy một màn này sau khẽ cười một tiếng liền quay người rời đi vương tố tố khẽ bước cảm thôi được vậy cứ như vậy đi ta nên trở về đi vương tố tố biết lý thừa trạch rất có thể tao n ộ ám sát thậm chí lấy thân làm m g ồ i nếu không phải biết lý thừa trạch mời cựu vị yêu hồ hỗ trợ nàng là không thể nào đáp ứng cùng tạ linh l n một trận chiến cho dù thất ước cũng không có gì nhìn xem vương tố tố ngự lên trường t h ư ơ n g biến mất ở chân trời về sau tã linh uẩn cũng ngự không bay lên không trung vũ văn thành đô cũng mang theo k ê u quả vệ dự định trở lại dương trạch t á n t á n vây xem đám võ giả thập phần vui vẻ đã nhìn thấy hiện tại thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trong một trận chiến tăng thêm không ít trả dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện còn có không ít sử dụng trường kiếm võ giả từ trường kiếm của mình bên trong cảm nhận được kiếm ý bén nhọn nếu có thể từ cái này một tia trong kiếm ý cảm ngộ đến cái gì có lẽ rất có ích lợi cựu bí yêu hồ khoe miệm mang theo ý cười lý t h ư ợ trạch nhìn xem cựu bí yêu hồ tựa hồ tâm tình không tệ nghĩ nghĩ hắn hay là quyết định hỏi trước trước đó nữ hoàng nói tới bí mật có thể hay không trước báo cho tại ta chương ba trăm lẻ một tạ linh luận ý đồ đến chương ba trăm lẻ một tạ linh luận ý đồ đến bởi vì lý thừa trạch thực tế là quá hiếu k ỷ cho nên liền thử nghiệm hỏi một chút dù sao cựu vị yêu hồ cự tuyệt lý thừa trạch cũng không lỗ không ngoài dự liệu cựu vị yêu hồ cự tuyệt chờ ngươi hoàn thành ước định về sau không có mấy tháng bí mật này trước nói cho ngươi cùng muộn nói cho ngươi đối với ngươi mà nói không có khác nhau đối với ngươi mà nói còn quá sớm lý thừa trạch bất đắc dĩ gật gật đầu tốt ta ngươi người muốn trở về ta đi lý thừa trạch khẽ bước cảm hoan nên tùy thời đến cái này bên trong làm khách không cần che lấp dạng này đến là đủ i ự u v i yêu hồ bước chân dừng lại gật đầu đáp ứng về sau c h ậ t bước vào hồn thiên thủy kính biến mất tại h ồ n à y địa điểm là tại thịnh càn cung bên ngoài triệu vân điển vi cùng hứa trừ trước hết nhất mang theo hổ vệ đi tới bên hồ mặc dù băng cứng đã hòa tan nhưng là thi thể còn cần xử lý c h i họa cũng mang theo cung nữ đến nhìn xem một chỗ băng điêu thi thể c h i họa có chút lo lắng nhìn từ trên xuống dưới lý thừa trạch vậy hạ nhưng có thụ thương lý thừa trạch lập tức hai tay lắc đầu không có việc gì ta thủ. thở một họa ra đều độc về không Chi nhẹ hơi, ngực, có bộ dài vỗ vậy lý à tốt rồi. l thừa trạch đã chuyển rời đến ngự thư phòng lữ bố vương tố tố vũ văn thành đô mấy người cũng lần lượt trở về lữ bố hướng lý thừa trạch bẩm báo hắn tại sự giúp đỡ của lý bạch đem trung hình chém giết về sau liền lại về vấn đỉnh các châu ngô đồng nguyện tu hành ngô đồng nguyện tiêu bên trong trừ vấn đỉnh các bên ngoài còn có mười mấy gian mật thất lấy cung cấp tu hành đứng ngoài quan sát tạ linh ẩn cùng vương tố tố một trận chiến này để vũ văn thành đô có không ít cảm mộ hắn hướng lý thừa trạch bẩm báo về sau cũng đi n ô đồng nguyện bế quan mà triệu vân bởi vì tuyết sư t ử tuyết ánh thần thống cũng đối thiên địa lực lượng có cảm giác lộ đồng dạng tiến đến bế quan tu hành chính diện đối mặt cái này như giữa thiên địa chân chính gió tuyết thần thống giống như đối mặt với thiên địa c h i vĩ lực để triệu vân cảm lộ rất nhiều điện vi cùng hứa trừ mặc dù cũng có cảm lộ nhưng hai người vẫn như cũ chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành khoảng cách nhập đạo cảnh còn có chút khoảng cách mà lại lý thừa trạch bên người không thể không người không có khả năng ai cũng chạy tới bế quan hứa trừ cùng điện vi liền cẩn trọng địa canh giữ ở của ngự thư phòng rất nhanh trong ngự thư phòng liền chỉ còn lại có lý thừa t r ạ c cùng vương tô、Tố. đánh nhanh một ngày hai ngày này liền đường đi lục phiên môn tại bên trong lập chính điện nghỉ ngơi một chút vương tố tố b ư ớ c c ầ m nói tốt nhưng ngươi đêm nay thật là phải làm cho ta nghỉ ngơi chính diện đón lấy tạ linh ẩn k h u y ê n thiên một k i ế m vương tố tố cũng không phải cái gì mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy lý thừa trạch hoài nghi vương tố tố đang lái xe nhưng hắn không có chứng cứ lý thừa trạch đang nghĩ lôi kéo vương tố tố ngồi trong n g ợ c thời điểm một vị cung nữ đột nhiên đến b ầ m bậy hạ tạ thị tạ linh ẩn cầu k i ế n lý thừa trạch cùng vương tố tố hai mặt nhìn nhau lý thừa trạch nghi ngờ nói các ngươi trò chuyện cái gì rồi vương tố tố có chút những m ẩ y chật lắc đầu cái gì cũng không có trò chuyện lý thừa trạch nhìn về phía cung nữ phân phó nói mang nàng đến ngự tư phòng đi vương tố tố cũng từ lý thừa trạch trong ngực đứng dậy tìm cái ghế dựa ngồi xuống ngự tư phòng trừ là lý thừa trạch xử lý chính vụ địa phương hay là cùng phòng miền linh chương tư chính bọn hắn thương nghị các h ạ n g đại sự đầu não phong bạo địa phương có một giải sắp xếp cái bản vương tố, tố cùng tạ linh ẩn không thể nói hoàn toàn không biết nhưng kỳ thật hai người chỉ gặp qua một mặt về sau liền lại vô gặp nhau sáu năm trước vì tranh đoạt không linh quả hai người đánh qua một khung mặc dù tạ linh ẩn thắng nhưng hai cái không linh quả hay là điểm vương tố tố một cái vương tố tố là nhận cái này hảo ý tạ linh ẩn cho dù không cho nàng cũng không có bất cứ vấn đề gì thiên tài địa bảo bản thân liền là người tài có được vương tố tố cùng tạ linh ẩn sáu năm trước một trận này cùng nó nói là tranh đoạt thiên tài địa bảo không bằng nói là hai người bản thân liền nghĩ đỏ sức một phen một bộ tố ý vương tố tố ước chừng tại một k h ắ c đồng hồ sau bị người mang đến ngự thư phòng lý thừa trạch chỉ là nhìn tạ linh ẩn một chút mời ngồi tạ linh ẩn xác thực rất xinh đẹp nhưng lý thừa trạch sớm đã được chứng kiến được sương tụng là phong hoa tuyệt đại cựu vị yêu hồ thú hổ vương tố tố hoàn toàn không á tạ t linh ẩn nếu bàn về m ặ c vui mặc váy đỏ vương tố tố cũng hiển nhiên s o một bộ màu trắng váy áo tạ linh ẩn muốn đáng chú ý cho nên cho dù tạ linh ẩn lại xinh đẹp lý thừa trạch cũng có thể lạnh nhạt c h ỗ chi cái này liền để tạ linh ẩn xem trọng lý thừa trạch một chút tạ linh ẩn là biết mình mỹ mạo đây cũng không phải là là nàng q u o e khoang từ nàng mười ba tuổi lên liền trổ mã tinh tế da trắng như tuyết từ tiểu theo đuổi nàng m ộ ngại thiếu niên liền nhiều vô số kể chỉ bất quá nàng bề bột nhiều việc tu hành căn bản không dành bận tâm cái khác về sau nàng càng lúc càng trầm mê lượt kiế đến mức cho tới bây giờ cái tuổi này vẫn như c ũ một thân một mình mặc dù chính nàng cũng không thèm để ý chính là đâu bực tạ thị nhiều người như vậy không kém nàng cái này một cái tạ linh ẩ n nói ngay vào điểm chính ta đến cái này bên trong chỉ là muốn nhìn một chút có thể để cho tố tố coi trọng nam tử là người p h ư ơ n g nào đương nhiên còn có một nguyên nhân khác tạ linh ẩ n không nói chính là dương trạch thành biến hóa mặc dù dương trạch thành còn tại cải biến quá trình bên trong nhưng là dương trạch bây giờ biến hóa đã có thể nhìn thấy nhất là cải biến qua cùng không có cải biến qua sẽ gọn gàng đường xi、si、măng còn có mới trải hệ thống thoát nước anh tự t ử l a n g n i ê n c ắ t văn võ học viện khắp nơi đều tại khởi công kỳ thật ngay từ đầu tại đến dương trạch trên đường thời điểm mặc dù còn không có gặp q u a nhưng tạ linh ẩn đối với lý thừa trạch ấn tượng là không thế nào tốt nhưng cùng nhau đi tới đ ạ i càng không ít chính lệnh đều để tạ linh ẩn đối lý thừa trạch có chỗ đổi mới lý thừa trạch cũng không tiếc lời tạ linh ẩn ngay sau đó nói một điểm nữa ta là thầm nghĩ lời xin lỗi vương tố, tố nhữ mày xin lỗi tạ linh ẩn mặt lộ vẹ vẻ, vẻ xấu hổ ta phát hiện ta can thiệp quá nhiều thì thật ta cũng không có lập trường can thiệp tố tố quyết định thật có lỗi tạ linh ẩn lúc này đứng dậy đối vương tố tố đi cái giang hồ lễ mặt khác là cái này một lộ nam xuống tới đến dương trạch ta cũng đối đại cản có chỗ đổi mới lần này đến phiên lý t h ừ a trạch có chút nghi hoặc đổi mới tạ linh ẩn khẽ bước cảm giải thích nói tuy nói vương t r i ề u ở giữa tranh đấu không thể tránh né nhưng cá nhân ta đối bước lên chiến đấu một phe là không thích đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ thôi nhưng là ta cái này một lộ nam giới phát hiện nguyên bản bắt chu bách tính cũng không h o cảm lại dọc theo đường hỏi không ít b á c t í n đợi tại dương trạch thành ba ngày bản thân cảm nhận được dương trạch biến hóa ta mới bắt đầu nghĩ lại chính mình vương tố tố hiểu rõ gật gật đầu nguyên lai、like、đây chính là ngươi đột nhiên thái độ biến hóa nguyên nhân vương tố tố rốt cục nghĩ rõ ràng vẹn vẹn thời gian qua đi ba ngày tạ linh h ẩn thái độ biến hóa nhanh như vậy nguyên nhân nàng tận mắt thấy dương trạch biến hóa tận mắt thấy lý t h ừ a trạch cũng không phải là chỉ có xâm lược một mặt hy vọng bệ hạ có thể kế tiếp theo như thế cáo tử tạ linh ẩn đứng dậy chắp tay có chút túi người hành lễ vương tố tố giữ lại nói ta tỉ tỉ đã đến dương trạch vì cảm ơn ngươi sáu năm trước tận tình không ngại ở tạm mấy ngày ta cũng tốt chiêu đ á i người một phen người có thể ở tại dương trạch trong thành lưu vân các tạ linh ẩn trầm ngâm một hồi vớt c ầ m nói cũng tốt cung nữ lại tại ngự thư phòng bên ngoài lớn tiếng thông truyền bệ hạ bạch hồ kiếm tiên lý bạch cầu kiến nàng đương nhiên phải nắm lấy cơ hội hướng lý bạch gửi tới lời cảm ơn tạ ngày đó chỉ giáo tri ân thấy tạ linh ẩn không đi lý thừa trạch cũng không thèm để ý chuyện cho tới bây giờ lý bạch cùng đại cản quan hệ đã không có tất yếu d ấ u giếm mà lại đã sớm có loại này đoán thanh â m nguyên nhân rất cầu huyết bởi vì lý bạch cũng họ lý lại đã từng xuất hiện tại đại cản địa giới lý bạch kỳ thật đã sớm đến dương trạch bất quá hắn chức mang theo tiểu hồ l ý đi dương trạch thành tiệu lâu ăn bữa cơm sau mới vào cung lý bạch chắc tay không người thở dài lý thái bạch tham kiến bệ hạ tuyết trắng đồng dạng nhiệt tình trao hỏi đã lâu không gặp rồi vương tố tố gật đầu cười nói đã lâu không gặp tuyết trắng tạ linh ẩn hơi kinh ngạc nó biết nói chuyện tuyết trắng mình trả lời nàng xe nha xe nha do xét trong chốc lát tuyết trắng tạ linh ẩn lẩm bẩm nói cái này tựa như là đã tuyết ngân hồ lý thừa trạch nghe tới tạ linh ẩn lẩm bẩm bất quá giả vợ như không nghe thấy tạ linh ẩn cũng không xoắn suýt đối lý bạch túi người hành lễ còn chưa chính thức cảm ơn bạch hồ kiếm tiên lần trước chỉ giáo tạ linh ẩn ở đây cảm ơn lý bạch rất là tùy ý địa k h á t tay áo gọi ta lý bạch hoặc là lý thái bạch là được đây chẳng qua là luật bản không tính là chỉ giáo ta Linh cùng lý, bạch đồng đều nhập lý thừa trạch vẻ vẻ lắc đầu không sao từ long cùng thành đô có cảm giác ngộ nghĩ đến rất nhanh liền có thể đánh phá thiên người giàn buộc cái này thịnh càn cung bên trong cũng có màn thiên tri trận ta trồng cung an toàn cực kỳ phú hồ ta cũng cần ngươi đi trung châu cùng cái khác tam vực nhận biết kết giao càng nhiều người lý bạch vớt cảm nói nếu như thế vậy ta liền tuân theo bệ hạ ý chỉ mang theo tuyết trắng đi trung châu nói lý bạch từ trong ngực móc ra một viên chữ vật giới chỉ vậy h ạ đây là ta du lịch đoạt được bảo vật c h ừ lưu lại một chút cho tuyết trắng dùng cái khác đều tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong tuyết trắng mặc dù hình thể không gặp tăng trưởng kỳ thật thực lực tăng trưởng đã là bốn g a i bởi vì lý bạch có vật gì tốt đều sẽ cho nàng lý thừa trạch nhận lấy làm trao đổi cùng ngươi tử kim một trăm lượng làm lộ phí lại ban thưởng ngưng ngự từ hai đại bạc như thế nào chỉ cần một cái vương triều kinh tế không muốn sổ đồ tử kim đại khái tương đương mười lượng hoàng kim Từ kim lý ư lượng, ợ n chính là hoàng kim ngàn g là l kim đầy đủ、lý、Bạch uống rượu thừa i xài. Vừa bạn cái ê u này Vừa vặn t u để lộ ra v mới nhưng trạch ố t Lý lại nói để người cho ngươi vẽ một b ứ c chân dung về sau tiên sinh thái bạch liền có thể rời đi sẽ có người vì ngươi tại l a n g yên các tượng nặng như tuyết trắng muốn liền cùng một chỗ vẽ lên tuyết trắng đội và nói muốn lên muốn lên hắn gọi bạch hồ kiếm tiên sao có thể thiếu được ta đây lý thừa trạch để người tuyên họa sĩ vào cung về sau rất nhanh liền có cung nữ mang theo lý bạch cùng tuyết trắng đi cung đình họa sĩ kêu bên trong vẽ tranh tạ linh h ẩn cũng đứng dậy cáo tử vương tố tố nói khẽ ta mang theo tạ t ỷ t ỷ đi một chuyến lưu v ấ n cát ban đêm trở về được tại tất cả mọi người rời đi về sau để điện bi cùng hứa trừ đi vào ngự thư phòng theo hầu trái phải bảo vệ mình lý thừa trạch ý thức lại lần nữa đi tới anh hồn t h á c bên trong một vị nhập đạo cảnh thất trọng tiên một vị nhập đạo cảnh n h ị trọng tiên mười bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tăng thêm lần trước triệu hoán mạnh xưởng mấy người nhập thế sau mấy tháng tích l u y nghĩ để anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực lại đi tới một cái rất cao số lượng khí huyết chi lực năm t r ă n ă m sau lý thừa trạch muốn đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh dựa theo chính hắn tính ra còn cần đại khái ba tháng mài nước công phu cho nên hắn không có ý định chờ lần này hắn dự định tuyệt thế triệu hắn một văn một võ sau đó lại triệu hắn một vị đỉnh tiêm võ tướng còn lại liền tiết kiệm đến nhìn xem tại hắn đại khái sau ba tháng đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm phải chăng có thể góp đủ 2 0 0 t r ă không không không đạo khí huyết chi lực đến lúc đó triệu hắn nhập thế tuyệt thế võ tướng nên thấp nhất chính là nhập đạo cảnh tại lý thừa trạch ra lệnh một tiếng về sau thuộc về tuyệt thế võ tướng bản quay bắt đầu chuyển động dừng lại trong muốt điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị thịnh đường danh tướng bên trên thịnh đường đệ nhất danh tướng vương trung tự ca thứ hàn lý thịnh quách tử nghi lý quang bật đều là nó dưới trướng giống như h o á c khứ bệnh là đường huyền tông bồi dưỡng được đến con nuôi chín tuổi liền bị đường huyền tông nuôi dưỡng ở cung bên trong vương trung tự ít có dũng lực võ nghệ cao cường ước tiêu xuyên chi chiến xuất bảy trăm tinh nhuệ nọ binh n ê n chiến hai mươi phẩy không không không thổ phiên kỵ binh sơ lộ tranh banh cường thịnh nhất thời điểm là tiết chế hà tây lũng hữu hà đông sóc phương bốn chân bốn chấn tiết độ sứ phải biết hà đông hà tây đều là đại t h ầ độ làm tùy tiện không thêm cùng một người chớ nói chi là một người tiết chế bốn chấn đại đường chín đại tiết độ sứ vương trung tự một người liền chiếm gần một nửa thống lĩnh bốn chấn binh mã dưới t r ư ớ n g binh mã hai trăm sáu mươi ngàn phối bốn chấn tự ư lớn không bên cạnh mười phẩy không không không dặm uy c h ấ n biên cương vương trung tự đem khiết đan hệ tộc nội quyết dân tộc hồi hộp thổ phiên đánh toàn bộ hàng phục khiết đan ba mươi sáu bộ đại phá thổ phiên diện sau nội quyết chính là hoàn toàn xứng đáng đại đường chiến thần đáng tiếc về sau đường huyền tông lý long cơ bất tỉnh chiêu nhiều lần ra tin vào lý lâm vừa sáng ngôn vương trung tự tại năm 747 b ị giáng c h ứ c hán dương thái thú tại năm 749, n ă m gần 44 tuổi liền bạo bệnh mà chết mà tại lý trung tự sau khi chết không có qua m ấ ờ năm năm bảy năm mươi năm năm bảy t r i đến tám năm loạn an sử bộc phát có dạng này một loại thuyết pháp là nếu là vương trung tự tại an lộc sơn sợ là cũng không dám phản nếu là vương trung tự tại bình định loạn an sử cũng dùng không được tám năm trấn thủ biên cương vương trung tự hết sức cẩn thận đem định quốc an bang làm nhiệm vụ thiết yếu vương trung tự hùng nghị kiệm lời có ngưu lực vương trung tự nhất thường xuyên nói một câu nói chính là thái bình tri tướng nhưng khi phụ theo huấn luyện sĩ tốt mà thôi đằng sau còn có một câu không thể mẹ quốc chi lực lấy tranh công tên ý tứ chính là hòa bình niên đại tướng lĩnh thành thành thật thật huấn luyện sĩ tốt là được không muốn mưu t o à n thông qua hao phí quốc lực cầu lấy công danh thuộc về vương trung tự cổ phát bức tranh trầm trậm triển khai đây là một vị cưỡi đỏ như đan hỏa ngựa cao to lấy đầu sư tử kim giáp đầu đội kim non trụ phối mạch đào để dâu khoảng ba mươi tuổi nam tử tính danh vương trung tự thân phận đường triều danh tướng đẳng cấp việt thế danh tướng tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh định phong binh khí t r à n p h í c đào mạch đào t o ạ c k��ong hy sa ngựa binh chủng an tây quân đối với vương trung tự an bài lý thừa trạch đã nghĩ kỹ giống như hoắc khứ bệnh đi phía tây linh an tây quân đến lúc đó trước cùng hoắc khứ bệnh cùng một chỗ đánh nam v vương triều mục tiêu kế tiếp chính là tây miền vương triều kiến công lập nghiệp sau liền để vương trung tự c h ấ n thủ biên cương vừa vặn dự định tại thập vạn đại sơn phụ cận mới xây thành trì liền để vương trung tự đắc tạo bởi vì vương trung tự chủ trương các loại bình ở c h u n g tận lực tránh xung đột cùng chiến loạn phát sinh đương nhiên đây là nói sau lý thừa trạch ngay sau đó tiến hành tuyệt thế danh sĩ triệu h á n chương ba trăm linh ba quan bên trong lương tướng thần uy thiên tướng quân t r ư ơ n g ba trăm linh ba quan bên trong lương tướng thần uy thiên tướng quân so với những khả năng khác sẽ đối yêu tộc ở tại thành chỉ có chút dị nghị người vương trung tự tiếp nhận trình độ có thể sẽ cao hơn cũng càng dễ cùng kim cương nguyên bạch thôn phong bọn hắn ở chung lý thừa trạch để bọn hắn làm bọn hắn tự nhiên sẽ làm nhưng lý thừa trạch hy vọng chính là bọn hắn thực tình đi làm d ũ tâm làm cùng nghe lệnh làm việc là hoàn toàn khác biệt ngay sau đó thuộc v ề tuyệt đại danh sĩ bản pay cũng bắt đầu chuyển động bắt đầu dừng lại trắng mất điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị g á n g dấp rất đẹp trai nam tử trên thân anh h ù n tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hoán tuyệt thế danh sĩ vương mánh thanh hà q u â n đợi quan bên trong lương tướng vương mánh vương mánh tuy là danh sĩ nhưng cùng hắn danh tự đồng d ạ n mánh c u n g tân khí tật thuộc về văn võ song toàn kia một tràng t i ê n tần tại trên tay hắn cấp tốc phú cường trợ giúp phủ kiên thống nhất phương bắc ra đem b a i tướng trong chính trị nhậm chức mười tám năm tuyển chọn liên minh chăm lo quản lý nghiêm túc lại trị kinh tế bên trên khuyên khóa dân nuôi tảm mở ra núi t r ạ c khởi công xây dựng thủy lợi mang theo người phương bắc dân chạy tiểu khang trên quân sự đốc quân quân kỷ n i ê m minh đại phá trước lệnh diện trước t ế n bình định nằm công c h i l o ạ n tuy là văn thần nhưng đường miếu quan công sáu mươi tư tướng tống miếu quan công bảy mươi hai đem đồng đều liệt trong đó ba mươi tám tuổi liền sớm chết bệnh trước khi chết còn nói cho phủ kiên không nên gấp gáp xuôi nam đáng tiếc phủ kiên cũng là bất tỉnh chiêu nhiều lần ra đem cục diện thật tốt nước chạy về biển đông cuối cùng diệt quốc tính danh vương mãnh chữ cảnh lượng thân phận đông tấn mười sáu nước tiền tần đẳng cấp tuyệt đại danh sĩ tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành kinh lịch hơi hắn cùng tân khí tật rất giống có thể văn có thể võ b ấ t quá đánh trận tạm thời không dùng đến vương mãnh vẫn là để hắn tạm thời trước tiên ở kinh triệu phủ t r ư ơ n g cư chính thủy hạ làm việc mặc dù hắn không có chút nào công tích nhưng bởi vì là thiên nhân hợp nhất cảnh vẫn có thể đảm nhiệm về phần t r ư ơ n g cư chính cùng phòng huyền linh đánh xong nam u vương triều lý thừa trạch dự định để bọn hắn đảm nhiệm trái phải phó s ạ n cũng chính là bảy tể tướng thứ nhì đến lúc đó cũng làm cho quen thuộc sự vụ sau vương mãnh tiếp nhận t r ư ơ n g cư chính vị trí đảm nhiệm kinh triệu phủ doãn đợi đến chương cư chính cùng phòng huyền linh đảm nhiệm trái phải phó xạ rất nhiều chuyện liền có thể giao cho bọn hắn đi xử lý lý thừa trạch vẫn là phải càng nhiều chuyên tâm tu hành cùng bọn hắn cùng nhau chế định một chút lớn phương hướng là đủ ngay sau đó lý thừa c h ạ y triệu hắn một vị đỉnh tiêm danh tướng cái này một vị rất nổi danh hắn nằm sóng tướng quân mã viên hậu nhân thân uy t i ê n tướng quân tây lương gấm ma siêu mã siêu thật sự không hổ gấm mã siêu chi danh chiều cao t á m thước hình dáng hùng dị mặt như con ngọc mắt như lưu tinh hổ thể tay vợn eo nhỏ bằng rộng áo bào trắng áo giáp bạc sư nón trụ thú mang tay cầm t r ư ở ư ờ n g thân cơi tuấn mã t í n h danh ma siêu chữ mạnh h ở i thân phận hắn mặt tam quốc thục hắn danh tướng đẳng cấp đỉnh tiêm võ tướng tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành vũ khí hổ đầu c h ạ m kim thương công pháp b ạ c h đế tốc kim quyết q u ạ kỵ lý phi sa binh chủng tây lương thế i t kỵ sau đó không lâu lý thừa c h ạ c h liền nhìn thấy vương trung tự vương m ánh cùng mã siêu ba người phong vương trung tự vì chính tam phẩm hoài hóa tướng quân tạm v ề phiêu kỵ đại tướng quân hoắc khứ bệnh dưới trướng tổ kiến hai mươi phẩy không không không an tây quân tạm phối hai phẩy hai không không chồi mạch đ a o mạch đ a o chế tạo một mực tại tiến hành trừ tám trăm h ổ vệ phối mạch đào khoảng thời gian này còn chế tạo hơn hai phẩy hai không không chồi mạch đào lần này có thể nói toàn bộ đều cho vương trung tự duy vương trung tự ô n quyền linh mệnh hắn cũng không kích động thậm chí có thể nói rất bình tĩnh lý thừa c h ạ y h ỏ i vương tướng quân cho rằng nếu là có thể nói tiếng người cùng người giao lưu yêu tộc phải chăng có thể chung sống hòa bình vương trung tự trầm ngâm trong chốc lát trầm rãi nói bậy hạ thần cho rằng không nên bên ngoài mạo chủng tộc đối đ ã i mà ứng lấy nó đăng chiều nó suy nghĩ nếu là có thể nói tiếng người mà lại không thương tổn người thần cho rằng có thể cùng bình c h ỗ chi lý thừa c h ạ y lại nói yên nếu là tại cầm xuống nam vu vương triều về sau lấy ngươi tại thập vạn đại sơn phụ cận dựng lên một cái nhân tộc cùng yêu tộc cùng ở thành lớn g á n tiếp hay không vương trung tự bớt cầm nói Giám. Tốt, v quân, quân đến g tận ư đây bắc nha trước mắt đã tổ kiến năm quân thần sách quân thống lĩnh lữ bố long vũ quân thống lĩnh triệu vân thần vũ quân thống lĩnh dương tái hưng vũ lâm quân thống lĩnh thiết nhân quy thần vi quân thống lĩnh mã siêu bắc nha cấm quân trước mắt tạm bạch điểm mười quân nhưng lý thừa trạch hiện tại thủ hạ người còn chưa đủ tạm thời cũng chỉ thiết lập năm quân đến tương lai tái thiết lập càng nhiều c ấ m quân triệu vân long vũ quân tương đối đặc thủ đã có một mình tu vi thấp nhất là nội cương cảnh ngân long kỵ cũng có hai mươi phẩy không không không tín nguyện lữ bố thần sách quân xa hoa nhất trương liêu hoa hùng phan vượng trần đào đồng đều tại thần sách quân bên trong nhậm trước trương liêu còn kiêm nhiệm thần sách quân trái bên trong l a g tướng t i ế t nhân q u ý cùng dương tái hưng thì là đóng giữ biên cương đi về phần ma siêu lý thừa trạch cũng làm cho hắn hộ vệ trái phải tại dương t r ạ c tổ kiến thần vị quân lữ bố không có khả năng vì thời đi theo sau lý thừa trạch đối với lữ bố mà nói hiện tại tu luyện là quan trọng nhất hắn sớm một ngày thành t i ể u phản hư c h i cảnh đại càn vương triều tấn thăng hoàng t r i ề u năm chắc càng lớn hơn một chút đáng nhắc tới chính là cùng trung hình một trận chiến về sau lữ bố tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng tiên mà lý bạch đồng dạng là nhập đạo cảnh ngũ trọng tiên so lữ bố đột phá phải còn muốn sớm hơn một chút mà lý bạch lần này nhập lăng l i ê n cát chẳng khác nào hướng về thiên hạ tuyên cáo bạch hồ kiếm tiên lý bạch là đại càn vương triều người lại thêm vương tố, tố cùng vương tố, tố châu vương ra đại càn vương triều đã là một k h không thể khinh thường thế lực càng đừng đề cập lý thừa trạch còn cùng cựu vị yêu hồ âm thầm kết minh cựu vị yêu hồ d ư ớ i còn có đồng đẳng với phản hư cảnh một lâm trưởng lão cùng tuyết ánh còn có nguyên mạch tôn phong kim cương cùng ngũ đại đồng đẳng với nhập đạo cảnh linh thú cựu vị yêu hồ chỉ có thể lựa chọn cùng lý thừa trạch kết minh bởi vì cướp đi nhân loại vương t r i ề u nàng thế tất sẽ gặp phải trí tôn bảng mấy vị kia liên thủ vây công cùng cựu vị yêu hồ nổi danh trời xanh bích long cựu thiên huyền hoàng cùng mạc diễm kỳ lân cũng là như thế bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo tộc đản ở tại hải ngoại nhưng là bọn hắn tộc đản cũng đều là loại huyết mạch kia cũng chỉ có cựu thải thần hiệu là chân chính độc hành hiệp lại không có chỗ ở cố định ngũ lại hoàng cấp yêu t h ú không giống loài người không có cách nào liên thủ lẫn nhau ở giữa đều nội đấu hồi lâu theo cựu vi yêu hồ nói mặc dù nàng cùng trời xanh b i ế t l ò n g cựu thiên huyền hoàng mặc diễm kỳ lân cựu thải thần hiệu nổi danh nhưng bọn hắn miên kỳ cũng không giống nhau cựu vi yêu hồ tuổi là nhỏ nhất mà đội thành bên ngoài b u ộ n cái cựu vi yêu hồ chỉ gặp qua thất thải thần hiệu cựu vi yêu hồ thế gian này cũng cận tồ nàng cái này một con tuyết trắng cũng không phải là cựu vi yêu hồ lý thừa trạch trước đó liền hoài nghi tuyết trắng căn bản cũng không phải là c u vị yêu hồ con gái ruột cũng không phải là c u vị yêu hồ nói mà chính lý thừa trạch đoán lại trải qua từ trước đây không lâu tạ linh ẩn xác nhận lý thừa trạch đã g i á m đoán chắc tuyết trắng là đạ tuyết ngân hồ tiểu hồ ly tuyết trắng bề ngoài đặc thù cùng một loại ghi chép ở hung thú dị văn lục bên trong tên là đạ tuyết ngân hồ con non có thể nói là giống nhau như lúc đạ tuyết ngân hồ cũng là một loại rất n ổ i danh yêu thú chương ba trăm linh bốn đạ tuyết ngân hồ bất lợi dư luận chương ba trăm linh bốn đạ tuyết ngân hồ bất lợi dư luận căn cứ hung thú dị văn lục bên trong ghi chép đ ạ m tuyết ngân hồ con non khi còn bé liền có thể ngày đi một phẩy không không không dặm lại tốc độ vô cùng nhanh tuyết trắng đã biểu hiện ra qua loại thiên phú này lý thừa trạch đã từng nhìn thấy qua nàng trong nháy mắt liền đến vương tố tố trên đùi hay là lý thừa trạch hoàn toàn chưa kịp phản ứng cái chủ loại kia không có sử dụng thiên tử vọng khí thuật lý thừa trạch cái gì không có thấy rõ động tác của nàng chạy nhanh chính là đ ạ m tuyết vô ngân thoáng qua một phẩy không không không dặm sau trưởng thành tu vi thấp nhất là cung cấp với phản hư cảnh v ư ơ n thú cũng đi ra đồng đẳng với hợp đạo cảnh hoàng cấp yêu thú đ trọng yếu. Trọng yếu ư vậy phần i tiểu hồ ly chân thực thân phận còn có lai lịch khả năng cần đợi đến lý thừa trạch cùng kiểu vị yêu hồ quen thuộc về sau mới có thể tự mình hỏi nàng vậy phần vì sao muốn hỏi thuần túy là bởi vì tò mò tuyết trắng kỳ thật biết nàng cũng không phải là kiểu vị yêu hồ con gái ruột giống tuyết trắng loại này đã tuyết ngân hồ là có ký ức truyền thừa theo tu vi trưởng thành trong huyết mạch ký ức sẽ hiện ra tới tuyết trắng biết mình sau khi thành niên là hình dạng thế nào cũng không có chín cái đ g ô i nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cùng k i ự u vị yêu hồ quan hệ m ộ c lâm tuyết ánh tôn phong kim cương nguyên b ạ c h đám hung thú này cùng tuyết trắng cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ nhưng vẫn như c ũ đợi tuyết trắng thân thiện lý thừa trạch là biết như thế nào cùng kim cương bọn hắn xử lý tốt quan hệ dù sao đối tuyết trắng tốt là được đại khái liền cùng muốn cùng lao mãi mãi nói chuyện đến liền khen nàng tồn tử tôn nữ liền tốt là đ ồ n dạng mãi i ê u đi đầu cách thị t à n cung hắn muốn tại kinh kỳ địa khu một trăm năm mươi không không không sĩ tốt bên trong chọn lựa ra hai mươi không không không làm cấm quân huấn luyện kinh kỳ địa khu sẽ có một trăm hai mươi không không không đến hai trăm không không không k h ô n c quân những n à y sĩ tốt đều là n g h i ệ p minh qua thân phận gia đình tử tế cái này một trăm năm mươi không không không người chia năm doanh tại kinh giao hai trăm ra ngoài đã có bảo vệ kinh sư c h í trách cũng là lưu cho nhập thế tướng lĩnh chọn lựa vương trung tự cũng là tại cái này một trăm năm mươi phẩy không không người bên trong chọn lựa hai mươi không không không tiến về tây châu đóng giữ biên cương huấn luyện an tây quân vương trung tự còn tại lý thừa c h ạ c h cái này bên trong lấy vào tay lệnh đi l ư ớ n giám sát quân khí phổ nguyên kia bên trong cầm tới tồn kho 2 2 i h không không trôi mạch đao mỗi một trôi mạch đao đều là tam chuyển binh khí là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mới có thể phân phối tu vi không có cái luyện khí cảnh đều lấy không được mà lại mạch đao còn muốn chọn nhân cao mã đại trời sinh lực lượng lớn võ giả đến sử dụng thân cao không có cái một mở tạm trở lên cầm mạch đao đều sẽ có chút ngựa g ù n g dù sao một thanh mạch đao hai mét khối đi lên thân cao không đủ sử dụng đều rất không trôi chạy đợi cho đêm k h a vương tố, tố mới từ ngoài cung trở về làm sao trở về như thế chi muộn mang theo tạ tỷ tỷ đi khắp nơi đi dạo đi một chuyến lục phiến môn phủ nhà còn đi một chuyến tru tức chân b à o các nàng nhận biết đạm đài hạm chỉ vương tố tố lắc đầu giải thích nói không biết là hạm chỉ mời bất quá chỉ trò chuyện chút chuyện giang hồ tạ tỷ tỷ đối ngươi viết ngươi b ồ n g ngươi lộc mồ hôi nước mắt nhân dân rất tôn sùng nàng nói tuyệt đại đa số người đều chưa từng ý thức được điểm này tạ linh uẩn ngay từ đầu cũng không biết lục phiến môn cổng cái này mười sáu chữ là lý thừa chạy biết là hỏi vương tố, tố mới biết được ta từ tạ tỷ kêu bên trong đạt được không ít tin tức có người đang ôm tại đại cản địa giới bên ngoài vương tố tố chế nhạo nhìn xem lý thừa trạch nhữ nhữ mày tạ tỷ tỷ cái này một lộ năm dưới nghe nói ngươi tàn bạo háo s á c tóm lại không có một cái hào thơ mà lại ngươi khoan hay nói người ta có chứng cứ nói ngươi d i ệ t nguyên bản thiên môn thành lâm ra mấy đại gia t ộ c cửa ngươi đừng nói háo s á c ta còn thực sự nhận lý thừa trạch thừa dịp vương tố tố không sẵn sàng một tay lấy nàng kéo vào trong ngực vương tố, tố tức ố t giận vỗ một cái lý thừa trạch làm l o t tay nói xong đêm nay để ta nghỉ ngơi còn có chính sự chưa nói xong đâu đêm nay không làm gì nàng ạ i lập chính điện tầm điện trên giường lớn vương tố tố vẫn tại nói nàng từ tạ linh ẩ n kia đạt được tin tức hiện tại từ đại hoang hướng bắc địa giới thanh danh của ngươi cũng không làm sao tốt mặc dù còn chưa tới cái loại người này tất cả đều biết tình trạng nhưng đã có loại kia xu thế vương tố tố lại bổ sung bất quá tin tức này đến cũng là tính kịp thời còn có thể cứu vắn được giả hủ mật thám chủ yếu phân bố tại nam u tây nguyên đại hoang thiên dung thính t u y ế t ngũ đại vương triều lại hướng bắc bởi vì còn không có chuẩn bị tấn công tạm thời không có bố trí mà lại những n à y mật thám thường ngày đều có nhiệm vụ không nhất định thật sẽ chú ý đến có quan hệ lý thừa trạch tin tức lý thừa t r ạ c h k h ẽ n như mày như thế cái trở ngại xem ra làm báo san không thể lại kéo lý thừa t r ạ c h chỉ có cùng kiểu vi yêu hồ có thể mời phải không không không giảm liên lạc không có giống yên vũ lâu loại t i ê u cự ly xa cấp tốc liên lạc thủ đoạn bởi vậy h ắ n muốn làm báo chí một mực g ầ t lại bất quá cái này báo chí cũng chỉ có thể tại đại cản cương v ự c bên trong rất khó trở ra đi vương tố tố c ư ờ i nói để thiện hùng tín tụ nghĩa bằng hỗ trợ giải dư luận giả h ủ mật thám âm thầm lửa cháy thêm dầu không được sao lại tiêu ít tiền để yên vũ lâu tạo thế coi như yên vũ lâu muốn tiền tài địa bạo cũng không sao cho chính là ba bên tôi thúc giới đi hẳn là có thể vãn h ồ i không ít lý thừa trạch gật gật đầu nói rất có lý ngày mai ta lấy người đi làm vương tố tố lại nói thiện hùng tín l ờ i nói tại lục phiến môn ta đã giao phó cho hắn ngươi thông chi giả hủ đi ngày mai ta đi gặp t i ê n vũ lâu t ố t vất vả ngươi hôm sau lý thừa trạch sáng sớm liền triệu k i ế n giả hủ để ngươi âm thẩm tra một chút là ai tại đại hoa n mấy đại vương triệu giải dư luận hỏng thanh danh của ta hiểu rõ sự tình mọi nguồn về sau giả hủ lúc này quỳ gối nay cùng tin tức thần thủ hạ mật thám thế mà không biết thần tội đáng chết vài lần mật thám tổ kiến mất quá một năm có chút sai lầm cùng chỗ sơ s u ấ t không tính là cái gì lỗi lầm lớn thừa dịp còn không coi đủ thành sai lầm lớn sửa lại là đủ đây cũng không phải lý thừa trạch đến cỡ nào k h o a n d u n g giả hủ mật t h á m cung cấp không ít tin tức có giá trị khẳng định là công lớn hơn tội mà lại mật t h á m bồi dưỡng không dễ một cái cửa hàng làm thân phận không có đơn giản như vậy còn phải là khéo léo giỏi về giao tế người loại người này thế nhưng là nhân tài không có khả năng nói g i ế t liền giết đa t ạ bệ hạ thông cảm bệ hạ khoan d u n g độ lượng giả hủ đội vàng xuất cung đi phân phó mật thắm đi xảy ra chuyện lớn như vậy hắn lại hoàn toàn không biết rõ tình hình cho dù lý thừa trạch cũng không trách tội xuống tới nhưng giả hủ cũng không cho rằng mình chưa từng có sai ngự thư phòng bên n g o à i lại lần nữa truyền đến thông bẩm âm thanh bệ hạ hoàng thái hậu cùng linh thái vĩnh linh công chờ đến l i ê u như yên bởi vì muốn giúp lý thừa trạch tuyệt tú tại vương tiễn xuất quân tự mình hộ tống giới từ thiên đô thành một phẩy không không không giảm xa x ô i đi tới dương trạch thành về phần hắn hai vị hoàng tỷ là đến dương trạch chơi chương ba trăm lẻ năm gian dạy cùng cam đoan chương ba trăm lẻ năm gian dạy cùng cam đoan lý thừa t r ạ c ra ngự thư phòng tự mình đi nên liệu như yên cùng hắn hai vị hoàng tỷ liệu như yên vừa nhìn thấy lý thừa t r ạ c liền lo lắng mà nhìn xem hắn hỏi nghe nói ngươi gặp được hoàng t u y ể n hội ám sát nhưng có thụ thương vĩnh thái công chúa lý ngọc huyền cũng là nhìn từ trên xuống dưới hắn ân cần nói hoàng đệ có thể không ngại vĩnh minh công chúa lý ngọc doanh càng là vòng quanh lý thừa trạch dạo qua một vòng mặc dù lý thừa trạch đã đăng cơ nhưng vẫn là cùng lý ngọc huyền lý ngọc doanh lẫn nhau xương tỷ đ ệ các nàng sẽ biết chuyện này là bởi vì toàn bộ dương trạch thành đều đang thảo luận chuyện này tin tức này là lý thừa trạch hôm qua công bố ra ngoài nếu như yên các nàng đi tới dương trạch thành thời điểm cho dù đã thảo luận dòng dã một ngày liên quan tới chuyện này thảo luận vẫn không có dù sao một cái có hai tên nhập đạo cảnh đỉnh tiêm thế lực hội trưởng thậm chí danh liệt phong vân bảng hoàng tuyển hội toàn diện đây cũng không phải là một cái bình thường thế g i a hoặc là giang hồ thế lực mang tới ảnh hưởng hoàn toàn không giống chính là thảo luận cái mười ngày nửa tháng cái kia cũng không lạ kỳ lý thừa trạch lắc đầu không có điện bi bọn hắn đem ta bảo vệ rất khá đi trước đem hành lý cất k ỹ lại nói ngay tại hôm qua vương tố tố cùng tạ linh ẩ n hai đại nhập đạo cảnh giao chiến hôm qua còn có một cái tin tức kinh người dẫn bảo toàn bộ đại càn hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình thi thể bị treo ở dương t r ạ c ngoài thành mặc dù bị một phân thành hai nhưng khuôn mặt vẫn là có thể l ờ mở phân biệt trải qua yên vũ lâu đóng giữ dương trạch thành quản sự xác nhận xác nhận vì phong vân bản g thứ ba mươi c h í bị hoàng tuyên hội hội trưởng trung hình mặt khác thịnh càn cung bên trong còn t r u y ề n ra một tin tức hoàng tuyên hội phó hội trưởng cùng mười đại diêm la toàn thể xuất động ám sát đại càn hoàng đế lý thừa trạch kết quả vì hoàng tuyên hội toàn diện trong lúc nhất thời toàn bộ dương trạch trên thành dưới phải sợ hãi lữ bố đuổi theo ra đi giết trung hình vương tố, tố tại cùng tạ linh ẩn giao chiến lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu tại thiên đô thành mà thịnh càn cung bên trong lại còn có có thể giết chết nhập đạo cảnh n h ị trọng thiên cùng mười bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh sát thủ ẩn tàng tồn tại mấu chốt nhất chính là thịnh càn cung một trận chiến này ảnh hưởng phi thường nhỏ không có đi lạc hà cốc bên ngoài dương trạch b á c h tính thậm chí không có cảm giác có ảnh hưởng gì cái này đ ờ i đồng hồ lấy ẩn tàng cái này một vị thực lực xa xa tại nhập đạo cảnh n h ị trọng tiên h phía trên mới có thể dễ dàng như vậy giết chết nhập đạo cảnh n h ị trọng tiên h sau đó b ạ c h hồ kiếm tiên lý mạch lại đột nhiên vào cung đối mặt n ộ dương trạch thành đám võ giả nháy mắt n ộ mạch hồ kiếm tiên lý mạch là đại càn vương triều người mà hoàng tuyên hội những người còn lại chính là lý bạch i ế t mặc dù phương hướng sai vô cùng nhưng thật muốn nói cũng có thể nói tới quá khứ hoàng tuyên hội một trận chiến này lý thừa trạch là có thể che giấu nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem nó công bố ra ngoài này sẽ mang đến hai cái kết quả khác nhau nếu không phải là không người nào dám lại phái người đến thịnh cản cung bên trong ám sát lý thừa trạch nếu không phải là lần sau khả năng tới liền phải là càng thêm xa hoa đội hình hoặc là phản h ư cảnh hai cái này kết quả lý thừa trạch đều có thể tiếp nhận thực tế không được liền ôm chặt cựu vị yêu hồ đùi Tại quy tắc này, bố cáo bên trong còn có một tin tức, gây nên một quy này gây cáo còn có bên nên bố bộ đương i ể m n g ờ cường cường i hội đội mới sẽ sử dụng cái chủng loại kia.、Mà、cái chú chủng Hoàng thủ ý là Mà này tuyển dụng nỗ, quân dụng nỗ bên trên một sát đem vị sử sẽ sử Triều một vị thợ r vị è nhiên Đương n loại chuyện này cũng chứng minh không là cái gì thế nhân đều biết hoàng tuyển hội kiểu gì cũng sẽ ngay tại nam u vương triều mà nam u vương triều sát thủ sử dụng nam u vương triều thợ rèn sử dụng cường nỗ cũng không l ạ kỳ càng khiến người ta để ý là sau trận chiến này trung châu bốn vực mạnh nhất tổ chức sát thủ một trong hoàng tuyển hội muốn giải tán chỉ là một trong Bởi vì tại thường r u n g c â u cùng、tam、Vực cũng có những tổ chức sát thủ khác. Mặc dù còn còn có địa, thuyền, hoàng tam cấp dù những huyền, hoàng n Tam tổ sát thủ tam sát thủ, địa, n ngay cả thiên nhân hợp nhất cảnh đều không、có. dạng này tổ chức là không thành tài được. Cho dù không có bên ngoài áp lực, hoàng tuyển hội đại khái cũng sẽ mình giải tán. g giải là là lực, tài cả có, chức được. Cho có tổ Tại t hợp hội khái h đại áp đều dù ư sẽ nhân xem ra rất đáng được khoe khoang chính quả nhưng liệu như yên là rất không c a o hứng loại chuyện này là có lỡ như cho dù cái này sát xuất rất thấp thịnh càng cung hiện tại là rất an toàn lý ngọc huyện cùng lý ngọc doanh tại cung nữ đồng hành đi dạo lên thịnh càng cung mà liệu như yên cùng lý thừa trạch thì là tại điện dưỡng tâm thứ t r ư điện bi canh giữ ở cửa chính cái này bên trong c h ỉ có lý thừa trạch cùng liễu như yên không cần lo lắng bác bỏ lý thừa trạch sẽ rơi hắn mặt mũi bởi vậy nghe xong lý thừa trạch nói xong chuyện phát sinh ngày hôm qua cùng kế hoạch của hắn liễu như yên nhăn đầu lông mày không để mặt mũi địa k h i ế n trách sao có thể thân làm m g ồ i chớ có quên ngươi bây giờ đã là đại cản c h i chủ sinh mệnh của ngươi đã không chỉ là một mình ngươi đơn giản như vậy ta ngươi r ơ i trướng tố t ố c h i họa đại can bách tính sớm đã cùng ngươi có vinh cùng đinh có nhục cùng nhục lý thừa trạch biết liễu như yên nói là phải có đạo lý hắn đây là ỷ vào thương lượng với cửu vị yêu hồ tốt mà l i ễ u như yên cũng không biết cửu vị yêu hồ tồn tại sẽ lo lắng cùng dăn dạy hắn lấy tính mạng mình làm m g ồ i cũng là bình thường lý thừa trạch khiêm tốn nạp đán v ố t cằm nói cũng chính là lần này ta cam đoan về sau sẽ không ta vì sao tự tin như vậy nguyên nhân tìm cái thời cơ tốt lại cùng mẫu thân giải thích hiện tại thời cơ chưa thành thục cùng lý thừa trạch cùng cửu vị yêu hồ quan hệ càng tốt hơn một chút lại đem cửu vị yêu hồ sự t ì n h nói cho l i ễ u như yên cũng không mượn thấy thế liệu như yên cũng không còn dăn dạy hắn nàng đến cái này bên trong là giúp lý thừa trạch tuyển tù đến cũng không phải vì đến mang hắn. phải vì lý thừa trạch vì cái gì không tìm rất nhiều nữ nhân bởi vì hắn tương lai thế tất sẽ sống thật lâu hắn hy vọng nữ nhân của hắn là có thể cùng hắn vượt qua cả đời dù là không thể cả đời mấy trăm năm luôn luôn muốn đi hắn cũng không muốn cùng vương lăng vân đồng dạng thê tử vong về phía sau liền một thân một mình đến nay thời gian trôi qua rất nhanh một tháng thoáng qua liền mất nửa tháng sau liền muốn cử binh tấn công nam u toàn bộ đại cản lại lần nữa bắt đầu tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái không ít lương thực bắt đầu vận chuyển về tây bắc mật thám tin tức cũng bắt đầu đưa về giả hủ cái này bên trong minh vân khê cùng án tiệm hồng thời gian cũng không dễ vượt qua có thể nói minh vân khê ngay cả mặt đều nhanh ăn không nổi hiện nay toàn bộ nam u có thể nói là lòng người bàng hoàng bởi vì một loại liên quan tới hoàng tuyển hội là nam u vương triều âm thầm n â n g đỡ lên đến bạo luận xôn xao cứ việc nam u vương triều toàn lực phủ nhận nhưng loại thanh âm này vẫn tồn tại như cũ p h o n g huyền linh cùng t r ư ơ n g cư chính gần nhất là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hộ bộ cấp phát hậu cần tiếp tế có thể nói cái gì đều muốn quản dù sao một trận chiến này là cho hai người điểm công lao để bọn hắn về sau thuận lý thành trương đảm n h ậ ệ m trái phải phó s ạ n g trở thành bảy đại tể tướng thứ nhì đương nhiên vương mánh cũng ở trong đó đảm nhiệm trọng yếu nhân vật ngoài ra còn có một sự kiện để vương mánh danh tiếng vang xa chương ba trăm linh sáu vương manh thật là một cái mãnh nhân t r ư ờ n g ba trăm linh sáu vương manh thật là một cái mãnh nhân liên quan tới dương trạch quan v i ê n tham ô nhận hối lộ thế gia đại tộc x â m chiếm bách tính thổ địa sự t ì n h lý thừa trạch một mực để người đang tra chép mà tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái chư ơ n g cư chính liền đem rất nhiều chuyện toàn quyền giao cho kinh triệu phủ thiếu doan vương manh đến xử lý trong lúc đó liền phát sinh không ít chuyện đầu tiên là một vị cây lớn dễ sâu tam triều nguyên lão bị phát hiện trong nhà lại có vượt qua hai triệu lượng b ạ c h ngân mà còn có không ít quý báu đồ dùng trong nhà châu báu trong nhà người càng là lợi dụng quyền lực của hắn kinh doanh cửa hàng lấy mua bán tranh chữ chi danh âm thầm thu hối lộ vương mãnh không nói hai lời một đao đem nó chém đầu xét nhà đồng thời dựa theo đại càn luật trong nhà người nhà chẳng những không có tố giác còn tham dự tham ô nhận hối lộ cũng muốn gánh chịu trách nhiệm trong nhà nam đinh bị phế đi sửa vì phạt đi sửa xây mương nước nữ tử sung nhập cung bên trong c ò n áo ván g i ặ t hồ quần áo nhắc tới sự kiện đã đủ mãnh nhưng vương mãnh dùng một chuyện khác hướng thế nhân chứng minh hắn là cái mãnh nhân trấn bác hầu phủ tiểu hầu ra trắng trận cướp đoạn dân nữ còn dùng tay bên trong quyền lực xâm chiếm thổ địa thậm chí còn đánh chết người đại c à n vương triều bên trong thế tập vong t h ế tức vị là rất ít nhưng trấn bắc hầu vừa lúc là trong đó một trong bởi vì trấn bắc hầu lúc ấy đang thủ hộ bắc cương thời điểm lập xuống công lao han mã trọng yếu nhất chính là đời thứ nhất trấn bắc hầu cùng đã từng ngũ vương cũng chính là bây giờ các lao lý mạnh châu là chiến hữu bình thường mà nói loại này muốn cân nhắc sẽ có rất nhiều trấn bắc hầu công tích a bọn hắn đối đại c à n vương triều trả giá a các l a o lý mạnh châu mặt bụi a trấn bắc hầu còn tự thân đến kinh triệu phủ muốn người vương b n h biểu thị ta quản ngươi nhiều như vậy đầu tiên là đem trấn bắc hầu đánh lui sau đó ngay trước mặt trấn bắc hầu vương manh tấu ự m ì n trương giống h như c t là hoa tuyết đi tới lý thừa trạch cái này bên trong lý thừa trạch chỉ ở trên triều đình trả lời một câu vương thiếu đ o a n tuân pháp như cầm kiếm ban thưởng chín tiết kim roi dưới đánh giam định dưới đánh gian định rất nhanh một phong bạch tội vương manh tấu thư đều không có bọn hắn nhao nhao biểu thị liên quan ta cải rắm vương m a n h hạ thủ là thật h u n g ác bọn hắn cũng không muốn bị vương m a n h trộm tới đánh lý thừa trạch nghĩ rất rõ ràng lúc trước uy c h ấ n biên cương c h ấ n bắc hầu là một chuyện mà hắn hậu đại là một m chuyện khác bảo đảm hắn huyết mạch không ngừng là được nếu là còn dám làm sằng làm bậy tức c h ấ n tây hầu tức vị cũng không phải không có khả năng một tháng ở giữa mặc kệ là cái gì đại quan hay là huân quý chỉ cần pháp vương mánh một cái đều không công thà nhao nhao dựa theo đại cả luật xử phạt mà đại càn dân chúng nhau nhau cảm khái nguyên lai thiên hạ là thật có pháp đại càn luật là thật có thể bảo hộ b á y tính mã siêu thì là chọn hai mươi phẩy không không không thần uy quân về sau để bọn hắn đóng tại kinh giao quân doanh trực luân phiên liền canh giữ ở lý thừa trạch bên người không trực luân phiên liền đi kinh giao huấn luyện thần uy quân vương trung tự thì là đã thượng nhiệm đang huấn luyện an tây quân tùy thời chuẩn bị đại quân xuất phát tấn công nam vu hắn chọn lựa hai mươi phẩy không không không sĩ tốt bản thân liền là huấn luyện qua binh lính tùy thời có thể ra chiến trường cái c h ủ loại kia có thể tại kinh kỳ địa khu trở thành dự bị nguồn mộ lính đều không kém tại cái này một tháng trong lúc đó, triệu vân vũ văn thành đô dương tái hưng thiết nhân quý bốn người liên tiếp đột phá tới nhập đạo cảnh dương tái hưng cùng thiết nhân quý vẫn như cũ trấn thủ biên cương trấn thủ biên cương chủ yếu là huấn luyện sĩ、si、tốt đồng thời đưa đến ổn định quân tâm tác dụng triệu vân cùng vũ văn thành đô thì là kế tiếp theo huấn luyện cấm quân tạ linh uẩn tại dương trạch thành đợi bảy ngày liền rời đi bất quá từ nàng lần trước vào cung về sau lý thừa trạch về sau liền chưa từng gặp quan à n g trong thời gian này vương tố, tố mang theo tạ linh ẩ n liếu như yên vinh thái vĩnh linh công chúa cùng tri họa đi dạo không ít địa phương trải qua một tháng thời gian lên men cộng thêm yên vũ lâu giang hồ tập san truyền bá hoàng t u y ê n hội t o à n diệt bạch hồ kiếm tiên lý bạch là đại c à n vương triều người trung châu bốn b ự c trên cơ bản đ ề u biết hiện tại đại c à n vương triều chính thức nhập ngũ đại hoàng triều cùng mấy lớn cường đại vương triều mắt nhất là nam b ự c hai đại vương triều nguyệt đổi cùng ngay cả mấy mắt đối với bọn hắn mà nói đại càn vương triều lại là một cái đáng giá chú ý vương triều về phần giang hồ thế lực thủ một cánh cửa h u y ề n thiên kiếm phái thì là đã sớm biết đại cản vương triều sớm đã thế không thể đỡ bởi vì tiểu thiên sư trương nguyên trinh đối lữ bố đố rất tôn sùng mà huyền thiên kiếm phái kiếm thủ phong ly đối với lý b ạ c h cùng lý thừa trạch rất tôn sùng lần này hoàng tuyền hội bị diệt chỉ là để càng nhiều giang hồ thế lực bắt đầu chú ý tới lý thừa trạch cùng đại cản vương triều hoàng tuyền hội đối với nam vực tất cả chính đạo tông môn mà nói là thật sự ma đạo tông môn không có người sẽ vì bọn hắn tê ban dù sao bọn hắn chỉ cần thu tiền mới chẳng cần biết n g ư ờ i là ai chỉ cần tiếp nhiệm vụ liền giết nếu không phải là bởi vì có hai đại nhập đạo cảnh toạ chân sớm đã bị người tận diệt thậm chí bởi vì trung hình chết đi đại hoàng cùng vương triều cũng đã từng bị hoàng tuyển hội ám sát qua giang hồ thế lực không hẹn mà cùng bắt đầu vây quét hoàng tuyển hội sát thủ tại bọn hắn liên thủ hoàng tuyển hội sát thủ hoặc là chết hoặc là thay hình đổi dạng trốn xa tha hương về phần đã từng bị lý bạch diệt đi phục thiên kiếm phái một cái đã biến mất thế lực sớm đã không tại bọn hắn trong trí nhớ huống hồ là phục thiên kiếm phái muốn đem lý thừa trạch làm bàn đạp trình độ nào đó có thể nói là bọn hắn gieo gió g t bão cho nên không có bất kỳ cái gì một người tuyên bố phải vì phục thiên kiếm phái lấy lại công đạo liệu như yên chưa quên nàng là đến dương trạch làm cái gì nàng đã thấy không thiếu nữ tử trong đó có mấy cái là liễu như yên hài lòng còn có không ít nữ tử đang đổi hướng dương trạch tham gia tuyển tú trên đường lần này tuyển tú đại càng cương bực bên trong nữ tử phần lớn là rất nhiệt tình không nói trước lý thừa trạch trẻ tuổi xoay khí tu vi cao trọng yếu nhất chính là đại càng tuấn triều là cái người sáng s u ố t cũng nhìn ra được sẽ còn kế tiếp theo ra bên ngoài q u u ấ t chương nếu như bị chọn c h ú n g nhập u n g tia đ ố i với không thiếu nữ tử cùng các nàng phía sau gia tộc đó chính là lên như diều gặp gió ở trong tầm tay nếu có thể bị lý thừa trạch coi trọng sắc phong làm phi tần thậm chí là hoàng hậu vậy liền thật sự là nhất phi trung tiên mà đến dương trạch tuyển tú liệu như yên trừ tham dự cung nữ trạch tuyển còn mang theo v i n h thái vĩnh linh hai vị công chúa tại dương trạch đi dạo các nàng thật đúng là đi không ít địa phương thì như lưu vân cát chu tước t r â n bảo cát bất quá muốn nói cho liệu như yên lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất thuộc về chu tước t r â n bảo các đạm đài hạm chỉ người xinh đẹp không ít ă n nói cũng tốt giữa chưa cùng lý thừa trạch cộng đồng dùng b ữ a thời điểm liệu như yên nghi ngờ nói ta nhìn cái tia đạm đài hạm chỉ không sai nàng hẳn là cũng đối ngươi cố ý mới là vì sao không để nàng tiến cung lý ngọc yển cũng nuốt cảm nói ta xem đạm đài hạm chỉ ngực ó đồi、núi. tuổi còn trẻ tu vi đã là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất định là xứng với hoàng đệ chính là làm hoàng hậu cũng không phải không thể nếu để cho lý ngọc huyền cho lý thừa trạch tuyển khẳng định là vương tố tố làm hoàng hậu là tốt nhất nhưng nàng biết vương tố tố căn bản không có cái ý này nguyện lý thừa trạch lắc đầu thời cơ không đúng lý ngọc danh o tỏ m ò truy vấn không đúng chỗ nào chương ba trăm linh bảy b i a kỷ niệm bán kiếm chương ba trăm linh bảy b i a kỷ niệm bán kiếm lý thừa trạch đầu tiên là cùng liễu như h i n lý ngọc u y ề n nói rõ với lý ngọc danh đạm đài hạng chỉ khát vọng sau đó giải thích nói tại nàng không có làm nhà c h i n chủ mà d ư ớ i trướng của ta còn không có phản hư cảnh trước đó thời cơ cũng không thành t h ủ đối với nàng mà nói trước mắt cầm xuống đạm thai ra chủ tri vị là vị thứ nhất mà đối với ta đến nói trước mắt phát triển đại cản mới là vị thứ nhất l i ế u như yên bước cầm nói thôi được ngươi đã quyết định ta không nhiều hơn can thiệp tuyển tú vào cung sự t ì n h còn chưa hoàn thành thời gian liền đã tới gần ba tháng đại c à n muốn tạo đại cản anh liệt từ sự t ì n h đã truyền khắp toàn bộ cương vực s、si、u tốt nhóm đồng dạng kích động mặt điểm đại c à n anh liệt từ đồng dạng không có tạo xong anh liệt từ là một hạng to lớn công trình chứng cứ rất lớn một khối địa bàn chiếm diện tích vượt qua 40,000 ơ i m đương nhiên điểm này địa phương đối với tổng diện tích vượt qua 80,000 m luôn một n m dương trạch thành mà nói vất quá là chín châu một bao bọn hắn còn thông qua hoác khứ bệnh vi duệ đám người thuật lại biết được bệ hạ chuyên môn lấy người chế tạo bốn tòa thông cao 99 m đ ồ v ậ t rộng 49 m n a m bắc dài 61 m to lớn b i a kỷ niệm đứng ở quảng trường một phía cái này rèn đúc bốn cái, cái cây cột liền tốn gần hai tháng phía trên đã bắt đầu khắc xuống chiến tử sa trường đại cản sĩ tốt danh tự đợi cho khắc xong ngày mới là hoàn thành này đ ố i đây a tây trinh bắc bốn quân tướng sĩ đều hết sức kích động làm phổ thông sĩ tốt bọn hắn đ ờ i này có lẽ không có khả năng danh dương thiên hạ nhưng có thể khắc vào trên tấm địa đá cũng không ngừng công đi cái này một lần bởi vì bọn hắn danh tự đều ghi chép tại quân tịch bên trong cho dù chiến tử sa trường ra ngợi bọc thây mà còn tên của bọn hắn vẫn như cũ sẽ khắc vào bất hủ tấm địa to bên trên nếu là có thể kiến công lập nghiệp thậm chí một ngày kết tại anh liệt từ bên trong ghi lại sự tích của mình đó chính là làm dạng rỡ tổ tông so với sĩ khí chính vượng gối giáo chờ sáng t ù y thời chuẩn bị đánh xuống nam vũ h o ặ c khứ bệnh vương tiễn vi duệ bọn hắn nam vũ bên này sĩ khí nhưng là không còn tốt như vậy trung hình cùng trung ý l ì a d ự c đều chết rồi nam vũ hoàng đế cả ngày nơm nớp lo sợ sợ lý thừa c h ạ c h đem hoàng tuyển hội sự t ì n h trụ tại nam vũ trên đầu mặc dù sự tình đúng là bọn hắn làm nhưng hắn có thể không nhận trọng yếu nhất chính là đã từng có được ba đại nhập đạo cảnh cả ngày bên trong đóng vai heo ý đồ chầm chậm mưu toan ăn láo hổ nam v hiện tại thật thành heo hiện tại duy nhất nhập đạo cảnh trung sở hùng chính là nam v đế phải dỗ g à n h tốt tồn tại nếu là đầu góc không có chút vấn đề đều nên biết nam U bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm đáng tiếc trung sở hùng không có đầu góc hắn vẫn như cũ muốn cưới minh vân khê mà minh vân khê vẫn như cũ không chịu đi vào khuôn khổ s o phương liền rằng co tại cái này bên trong một bên là duy nhất nhập đạo cảnh một bên là thiên nhân hợp nhất cảnh minh vân khê cùng nàng bốn mươi l y hoa quân nam U đế hiện tại là tiến thoái lương nan tình thế khó xử lý trí nói cho nam U đế hắn nhất định phải để người đem quân lương cho minh vân khê nhưng trung sở hùng hết lần này tới lần khác không để cho nên hiện tại minh vân k ê tình cảnh thật rất gian nan trong nhà nàng ban thưởng đều đã bán thành tiền đều góp không ra quân lương nàng ly hỏa quân chính là tinh nhuệ n một tháng quân lương vì một hai hơi bạch ngân bốn bạn người một tháng liền muốn sáu mươi ngàn lượt bạch ngân mà bây giờ minh vân khê góp đến góp đi chỉ có thể kiếm ra hai mươi phẩy không không không minh vân khê nhìn về phía trường kiếm của mình tà dương nàng tà dương chính là lục chuyển bên trên bảo bình là nàng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm nam ưu đế ban tặng nếu là cầm đi đấu giá nên có thể bán không ít tiền đáng tiếc duy nhất chính là chu tước chân bảo các đấu giá hội còn muốn cùng gần ba tháng bán không được giá cao nhất tiền tướng quân ngày điên rồi sao minh v â n khê phó tướng nghe nói nàng muốn bàn kiếm đ ộ i vàng ngăn cản nàng nhưng minh v â n khê khư khư cố chấp m u ố n bàn kiếm nhưng nếu không bàn kiếm đó chính là hai tháng không phát ra được ôn lương tướng quân thực tế không được chúng ta liền hàng kia đại cản hoặc là phản đi một khi đại cản bất thượng đóng giữ biên cương ly hỏa quân thế tất là phương nam đại cản vương t r i ề u hàng đầu mục tiêu à? đương nhiên đóng giữ nam cương cũng không phải là chỉ có ly hỏa quân trừ bốn mươi phẩy không không ly hỏa quân còn có dòng d ã một trăm hai mươi không không không sĩ tốt bên trong chỉ là minh vân khê ly hỏa quân là nam quân tinh nhuệ nhất quân đoàn minh vân khê quả quyết cự tuyệt ta nói việc này không có thương lượng ly hỏa quân có thể làm bảo vệ quốc gia chiến tử sa trường nhưng không thể bởi vì chuyện như thế tạo phản minh vân khê đưa nàng bảo kiếm rút ra vỏ người sờ sờ kiếm này nàng phó tướng không hiểu ra sao địa sờ sờ thân kiếm thân kiếm toàn thân lạnh b ư ớ c ngoài ra không cái gì cảm giác kiếm này thân là lạnh nhưng các tướng sĩ máu là nóng không thể bởi vì chuyện thế này để các tướng sĩ bạch bạch bẫy nhất huyết nói xong minh vân khê liền cầm kiếm rời đi chuyện cho tới bây giờ ly hỏa thành người trên cơ bản đều đã biết minh vân khê gặp cái gì khống cảnh nam u duy nhất nhập đạo cảnh m u ố n cưới minh vân khê mà tàn dương kiếm hay là nam u đ ế bán tặng minh vân khê mặc dù nghĩ bàn kiếm lại không người dám mua chu tước chân bảo các ngược lại là dám thu nhưng là giá cả bị ép tới quá thấp chu tước chân bảo các điểm các c á t chủ chậm giải nói nếu không minh tướng quân liền đợi đến sau ba tháng chu tước chân bảo các đ ầ u giá hội ngài đem kiếm này ủy thác cho chúng ta đ ầ u giá đến lúc đó chúng ta thu lấy một chút phí tổn là đủ giao cho chúng ta bán đấu giá có thể giút ngài bán cao không ít tiền đâu minh vân khê cự tuyệt nói được rồi sau ba tháng rau cúc vàng đều lạnh cùng lúc đó minh vân khê phó tướng trần phong hoa ngay tại mượn rượu tiêu sầu tướng quân sao một thân một mình đang uống rượu giải sầu trần phong hoa cau mày nói ngươi là người phương nào tại hạ làm mức hoa quả trải trưởng quỹ ngài gọi ta tiền trưởng quỹ cũng được gọi ta láo tiền cũng được trần phong hoa bị tiền trưởng quỹ như quen thuộc làm cho không hiểu ra sao chất vấn ngươi muốn làm gì hại có thể có chuyện gì ta láo tiền người này thích xen vào chuyện của người khác nhìn tướng quân tại cái này uống rượu giải sầu liền nghĩ cùng tướng quân tâm sự giải vờn trần phong hoa nhà danh nói ngươi thật là nhàn vậy cũng không ta có thể rảnh rỗi như vậy dựa vào là ngài cùng mình tướng quân lý hỏa quân c h ấ n thủ biên cương a cái dám bảo vệ quốc gia trần phong hoa nghe tới cái này bên trong trực tiếp đem bắt bước xuống đất cũng may hắn hoàn toàn thành tỉnh lấy để thấp lấy thanh âm t i ê n trưởng q u y đứng dậy chắp tay nói chớ sợ chén này ta đến b g ồ i tiểu nhị lại đến hai ấm từ đây say trần phong hoa mày dậm nhũ chặt rượu này cũng không tiện nghi t i ê n trưởng q u y vô v ô bộ ngực ta láo tiền khác không có là có tiền ta mời tướng quân tướng quân vì chuyện gì đại động can qua như vậy còn có thể bởi vì cái gì sự tình cái này ly hỏa thành mọi người đều biết ngay cả ba tuổi tiểu nhi đều biết sự t ì n h ai tiền lão bản thở dài một hơi cảm khái nói việc này ta cũng hơi có nghe thấy đáng tiếc ta cũng bất lực à. trần phong hoa nắm chặt n ắ m đấm n g h i ế n răng n g h i ế n lợi nói bây giờ ly hỏa quân đã có hai tháng không phát ra được con lương minh tướng quân đã luân lạc tới muốn bán kiếm tình trạng tiền lão bản giận mà vỗ bản một cái ai làm sao đến mức đây làm sao đến mức này một lát sau tiền lão bản lại hỏi tướng quân là đang bán kiếm sao chương ba trăm linh tám cánh ô liu đại quân xuất phát chương ba trăm linh tám cánh ô liu lại quân xuất phát tiền lão bản cùng trần phong hoa đã trò chuyện có đoạn thời gian nghe tới tiền lão bản vấn đề hắn trầm ngâm trong chốc lát trần phong hoa đầu tiên là gật đầu lại lắc đầu bán không được cái kia kiếm vì bệ hạ ngự tứ lục chuyển bảo binh tà dương tấn có nam cách hoàng thất t h ậ n ký h u ố n h ổ tướng quân bây giờ tao nộ người nào dám thu tiền lão bản l ạ mang trên mặt tiếu dung tướng quân lại trở về chuyển cáo minh tướng quân như kiếm bán không được nhất định phải bán kiếm lời nói liền đến ta kia mức hoa quả trải đi cách các ngươi ăn mỹ địa phương rất gần trần phong hoa nhắm lại lên con mắt tiền lão bản câu nói này để lộ ra rất nhiều tin tức một là tiền lão bản một mực tại quan sát bọn hắn hai là tiền lão bản không sợ nam vũ vương triều trần phong hoa không dám kéo dài lúc này đi quân doanh tìm bán kiếm không có kết quả minh vân khê trần phong hoa đem chuyện này chuyển cáo minh vân khê về sau minh vân khê lúc này r ư ớ i p h ả n đoán cái kia tiền lão bản tuyệt đối không phải cái gì bán mất hoa quả người bình thường ta lại đi gặp hắn một hồi tướng quân ta bồi ngài đi thôi minh vân khê k h á t tay áo cự tuyệt nói ngươi chỉ là tam hoa tụ đình cảnh nếu là chúng độc ta bảo vệ ngươi bắt đầu phiền t h i hơn nếu là ngộ p h ụ ta một người phá vây cũng khỏi phải cố kỵ thế nhưng là minh v â n khê lại nói như vậy đi ngươi mang một tiểu đội tinh nhuệ tại mức hoa quả trải tùy thời mà động nếu ta phát ra tín hiệu ngươi lại xuất hiện trần phong hoa ôm vừa nói vâng ly hỏa thành không có chợ đêm vào đêm sau bốn phía yên tĩnh minh v â n khê một thân một mình tiến về ngoại thành mức hoa quả trải lúc này mức hoa quả trải trung môn mở rộng đen nút s á n g trưng tiền trưởng q u ý ngồi dựa vào nhẹ nhàng lay động trên ghế nằm ngâm nga bài hát đang chờ quý khách đại giá con lâm nghe tới minh văn khê thanh âm tiền trưởng quỹ đứng dậy minh tướng quân mời ngồi Minh khê nói ngay vào điểm nói Vân ngay chính, nghe n Khê vào một một ra ra ra số tiền này đối với minh vân khê mà nói không thể nghi ngờ là ngày tuyết tạ than nhưng minh vân khê cũng không có thu mà là hai con mắt hít lại trong lòng không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người vừa vặn một trăm ngàn lượng ngân phiếu cái này đ ờ i đồng hồ lấy tiền lão bản biết nàng vừa vặn kém một trăm không không không liền có thể góp đủ một trăm hai mươi p h không không không phát ra hai tháng này có lương minh vân khê ngữ khí phảng phất tránh xa người ngàn dặm có chuyện nói thẳng đi ngươi là người phương nào nhìn ngươi bộ dáng này không hề giống là yên vũ lâu người yên vũ lâu người sẽ không đưa tiền tiền lão bản cười lắc đầu tại hạ xác thực không phải yên vũ lâu người đại càn vương triều làng châu phong vân thành nhân sĩ tiền đa đà gặp qua minh tướng quân minh vân khê con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại toàn thân khí thế tăng gọn ngươi là đại càn mật thám tiền đa đa hoàn toàn không có thân ở tha hương nơi đất khách khiết đảm cũng không có bị minh vân khê khí thế áp đảo hắn cười gật đầu chính là tiền mũ lệ thuộc vào giả hủ giả ngự sử giới trướng giả hủ cái tên này minh vân khê là nghe nói qua chính là cái kia tại cam l a n g thành ly gián bắt chu cam l a n g vương đông phương tuần cùng phong tính liệt giả hủ chính là phong tướng q u â n bây giờ đã là ta đại cản tướng lĩnh minh vân khê uy hiên nói người hướng ta bại lộ thân phận của chính n g ư ờ i liền không sợ ta tại chỗ bạo khởi đưa ngươi giết chết ta nhìn ngươi tu vi quả thật không tệ ngoại cương cảnh nhưng ta thế nhưng là thiên nhân hợp nhất、cảnh. tiền đa đa lắc đầu không sợ minh tướng quân giết ta lại có thể thế nào tướng quân mạnh hơn cũng chỉ là một người vũ vương lý kiếm tiên đều sẽ báo thù cho ta nam U tưởng thành vẫn như cũ ngăn không được đại cản quân đội g ó c sát chắc hẳn minh tướng quân vô cùng rõ ràng đại cản sắp đ ố i nam U độc thủ căn cứ tiền đa đa đạt được tin tức minh vân khê có tại đại cản hướng tây bắc cùng phương bắc phái ra trinh sát cùng mật thám tùy thời phòng bị đại cản b i n h mã xuất động nhưng bây giờ đã không phải là ly hỏa quân có thể ngăn cản s o n ư ơ n g thực lực hoàn toàn không tại chính so nhiều nhất chính là có đề phòng có thể nhiều ngăn cản chút thời gian Minh vậy đa đa phía, phía xa xa â hạ ê đa đa h nói chỉ cần minh tướng quân nguyện ý mang theo ly hỏa quân quy hàng cái này bốn mươi phẩy không không không ly hỏa quân vẫn như cũ quy tướng quân chỉ huy một cái không giết vậy hạ còn nói bước hôn tại ta đại càng không có khả năng xuất hiện cắt xén quân lương càng không khả năng cái này một trăm ngàn lượng ngân phiếu chính là bệ hạ cho minh tướng quân lấy giải tướng quân khẩn cấp minh tướng quân có bảy ngày cân nhắc thời gian trong thời gian này bất luận tướng quân làm gì quyết định t i ề n m ô đều ở chỗ này chờ minh tướng quân bách tính đâu tiền đa đã cười cười một tiếng minh vân khê hay là g i a o động hai cười minh vân khê tình thế cấp bách đầu t r ò n váng minh tướng quân nói đây là cái gì hồ đ ồ lời nói đại càng quân đội chưa từng đối thủ vô tất sắt bách tính vung xuống đồ đao tự nhiên không cần hứa hẹn tiến mỗ vốn là bắc chu lăng châu phong vân thành nhân sĩ phong vân thành là bệ hạ lúc đó còn chưa lúc lên ngôi luật lấy nhưng cùng bệ hạ mới biết được như thế nào khí độ bất phạm t h i ê n đa đa là rất nội phục lý thừa c h ạ c h đoạt lấy phong vân thành sau ngay lập tức là lấy công thay mặt cứu tế tu sửa thành trì giàn xếp b á c h tính thu hồi thổ địa chỉnh lý tham quan ố lại phong vân thành tại nhạc thiên sơn trì hạ cùng tại bệ hạ trì hạ là hoàn toàn khác biệt chút tiền này nào đó có quyền lên tiếng cũng dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo minh vân khê giao động nàng sợ lại ngồi tại cái này bên trong nàng liền muốn hàng thiền ta mang đi tàn dương kiếm là ngươi nói xong nàng đem tàn dương kiếm vung xuống cầm lấy trên bàn một trăm ngàn lượng ngân phiếu rời đi cùng minh vân khê đồng dạng âu sầu thất bại an tiệm hồng cũng nhận được mời chào an tiệm hồng liền không có đạt được minh vân khê tốt như vậy điều kiện bởi vì dưới tay hắn có một trăm phẩy không không không bắc minh quân m ặ c dù h ắ n đã mất đi cái này một trăm phẩy không không không bắc minh quân quyền chỉ huy nhưng là cái này một trăm ngàn người trên cơ bản là chỉ nghe hắn lý thừa trạch đáp ứng cái này một trăm ngàn người chỉ cần nguyện ý đầu hàng đều có thể không giết an tiệm hồng có thể lưu lại hai mươi phẩy không còn lại cần đánh tan đến các đại châu tiếp nhận huấn luyện đây đã là rất tốt điều kiện nhất là an tiệm hồng hiện tại đã hoàn toàn mất đi quân quyền trở thành một cái thành nhỏ thành chủ Hán ráng liền bộ dáng bây giờ, tại ư ư ơ ơ n g đ vi duệ ra lệnh một tiếng về sau đại quân xuất phát toàn bộ đại càn phương bắc lại lần nữa tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái mà ở thời điểm này lý thừa trạch tuyên bố bế quan xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh chương ba trăm linh chín thiên nhân hợp nhất nhân gian đạo chương ba trăm linh chín thiên nhân hợp nhất nhân gian đạo thịnh cảng cung n ô đồng nguyện vấn đình c á t lữ bố vũ văn thành đô triệu vân ma siêu đ i ệ a v i hứa trừ sáu người ngự không mà đi toàn bộ n ô đồng nguyện hoàn toàn phong tỏa mà ngũ đại cấm quân phong tỏa càng bên ngoài vì chính là chỉ thủ hộ một người bế quan xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa t r ạ c lý thừa t r ạ c đã nhiều lần từ ngũ khí triều nguyên cảnh chút thành tựu cảnh tới được đình phong lại trở lại chút thành tựu lại đến đình phong vài ngày trước hắn liền ẩ n ẩ n có đột phá đến thiên nhân hợp nhất dự cảm lần này lại từ lý b ạ c h trong tay được long huyết cựu điệp thảo tăng cường càng lộ mà lại long huyết cựu điệp thảo bản thân d ự lực còn có thể trở thành lý thừa trạch đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh thời cơ cùng trợ lực lý thừa trạch chỉ phục dưới một mảnh long huyết cựu điệp thảo lá cây thiên nhân hợp nhất cảnh càng lộ lý thừa trạch từ vương t ố triệu ố t vân lữ bố bọn hắn kêu bên trong đạt được không ít thiên nhân hợp nhất cảnh trừ người cùng thiên địa bắt đầu tương dung bên ngoài còn cần bắt đầu tìm kiếm chính mình đạo nhân quả ấm dương ngũ hành cân đối sinh tử thậm chí ly biệt tình yêu cũng là nói lữ bố nói rất đơn giản chiến vì chiến mà sinh đến chết mới thôi triệu vân nói cũng rất đơn giản thái bình hộ một người an toàn hộ một cảnh an bình vương tố tố nói càng đơn giản bất bình ngông nên dơ cao t h ư ờ n g thả gậy không cong vì trong ngực một n g ụ m bất bình khí thương gia phượng gãy c h ấ n cả khôn đối với thiên nhân hợp nhất cảnh cùng về sau mà hỏi bà cảnh nói lý thừa trạch có mình lý giải thiên hợp tại người mà không làm trái người tuy là nói cùng tiên h địa tương dung dẫn động tiên h địa lực lượng nhưng lý thừa trạch từ đầu đến cuối cho rằng đạo đức kinh bên trong lời nói thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn bật vi số cầu là đúng thiên đạo h à n thường thiên đạo vô tình trường sinh bất phàm sinh cơ vĩnh chú là vì thiên nhân từ xưa đến nay thành t ự u thiên nhân hợp nhất người thường nói quân tử khi sợ thiên mệnh thuận theo thiên đạo thuận thiên người xương nghịch thiên người vong thiên đạo bao trùm c h ú n g sinh người nằm tại thiên k h u n g phía dưới đây chính là phục thiên một kiếm ý chỉ cần e ngại trời liền phá không được một kiếm này luôn có người muốn thành tiên thành thần mà lý thừa t ạ c h từ đầu đến cuối cho rằng người chính là người người có thất tình lục dụng ngọt bụi tay đắng yêu hận tình cựu dù thanh tựu i thiên nhân tiên h nhân nhưng chỉ cần còn duy trì hình người còn có thất tình lục d ụ vậy liền hay là người hắn biết quá nhiều nhân định thắng thiên ví dụ chẳng biết tại sao lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới một ca khúc bài hát này gọi quốc tế ca cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế cũng không dựa vào cái gì thần tiên cùng hoàng đế không sai lý thừa trạch là hoàng đế nhưng hắn biết rõ cái này đại càng không phải dựa vào hắn một người đi đến hôm nay cục diện này hoàng đế chỉ là đưa đến một cái đem cục diện ổn định có một cái ổn định chính quyền tác dụng muốn đem đại c à n cấp tốc phát triển lớn mạnh vẫn là phải dựa vào bách tính chính mình lý thừa trạch bắt đầu xem lấy mình ngắn ngủi hai mươi mốt n i ê n nhân sinh rơi xuống đất hoàng tử thiên hoàng quý tộc năm gần mười tám vang danh thiên hạ hắn nhớ tới hắn du lịch một đường chứng kiến hết thảy dùng ngắn ngủi mười sáu chữ liền có thể khái quát lấy võ vi tôn thiện ngạo bất tuần ỉ vào vũ lực bất chấp vương pháp hắn lại nghĩ tới vương tô tố, tố ở trong môi trường này người tốt chưa chắc có hả báo ác nhân lại có thể hưởng yên vui đoạn lang châu lại đoạt bắt chu đồng bằng hai mươi mốt năm khoảng trừng như thời gian qua nhanh trợn l o a lên tại trong mật thất nhắm mắt lại tính t ỏ a lý thừa c h ạ c h đột nhiên mở mắt hắn tìm được hắn nói hắn muốn cuối cùng cả đời truy tìm đạo này chỉ cần hắn vẫn còn tồn tại một hơi hắn liền muốn thiên hạ này có thiên lý có vương pháp hắn muốn thiên hạ này thiện hữu thiệ báo ác hữu á c báo hắn muốn bằng trong tay h ắ n kiếm chém hết g n g xiềng chém hết hết thẻ bảng hoàng luộc uống để những cái kia bị ép c o n g sống lưng bách tính thẳng tắp s ố n g lưng hắn muốn trời đất sáng s ủ a thế này dưới mọi chuyện có vương pháp đạo này tên là nhân gian đạo là vì vượt mọi trong đai chém ra một con đường sống chém ra một đầu trời sáng kh dạng này c h ỉ hạ bách tính mới có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau kiến thiết tốt đẹp hơn quê hương là vì chúng sinh chi đạo ngay tại lý t h ừ a trạch minh nộ một khắc này chỉ một thoáng dương trạch thành phong vân biến sắc cả tòa dương trạch thành bị nồng đậm thất thải tiên vân bao trùm mây bên trên hình như có dây núi lại xuyên tứ hải trong mây hình như c ó kim long phượng hoàng tại trong mây bước lên tựa như lại có một cái mây đỉnh thiên cung thiên binh thiên tướng t r ậ n liệt phía trước thất thải tường vân trên bầu trời thịnh tàn cung chậm rãi hình thành một cái bẩy màu vòng xoáy trong cung tu hành liễu như yên cùng chi họa tại lục phiến môn vương tố tố cũng bị tưởng vấn kinh động nao nhao đi tới ngô đồng nguyện bên ngoài vương tố tố cao mày nói xảy ra chuyện gì rồi hắn không phải tại đột phá sao liệu như yên cùng c h i họa cũng không biết do tình hình chỉ có thể chờ đợi lấy lữ bố bọn hắn trả lời lữ bố lắc đầu ta cũng không biết nhưng ta không có ở đám mây bên trong cảm nhận được cái gì sắc cơ một đạo không thuộc về c h i họa liệu như yên cùng vương tố tố nữ tử thanh â m vang lên đây là bởi vì một đầu chưa hề có người lĩnh nộ qua nói xuất hiện lữ bố cùng vũ văn thành đô lúc này hết lớn người nào thứ trưởng cùng triệu vân phản ứng thì là rất nhanh vội vàng đưa tay ngăn cản người một nhà cựu v i yêu hồ từ hồn thiên thủy tính bên trong đi ra như lý thừa trạch trước đó lời nói nàng cũng không có che giấu nàng t h a i hồ ly cùng chín cái đôi triệu vân tại cho liệu như yên cùng lữ bố bọn hắn nhỏ giọng giải thích cựu v i yêu hồ cùng lý thừa trạch quan hệ liệu như yên cùng chi họa hai mặt nhìn nhau cựu v i yêu hồ thân phận rất rõ ràng hóa hình yêu thú đại biểu thực lực của nàng tại nhập đạo cảnh phía trên vương tố, tố trước cùng liệu như yên cùng chi họa nói về sau ta lại cùng các ngươi giải thích Chật, nàng lại nhìn về phía cựu vị yêu hồ hỏi đây là ý gì cựu v i yêu hồ giải thích nói m ặ t chữ ý tứ hắn lĩnh ngộ nói là cái này khai thiên tịch địa đến nay đầu một lần h ắ n chiến người bất bình đều là rất bá đạo một con đường nhưng đã có tiền nhân đi qua nhưng hắn nói là lần đầu tiên xuất hiện mà lại đạt được thiên địa thừa nhận nói cách khác hắn là đạo này người khai sáng thứ này nói không rõ chỉ có thể chờ hắn chính mình đạo hắn đến tột cùng lựa chọn cái gì nói cựu v i yêu hồ cũng là bởi vì rất yếu kỳ lý thừa trạch đến tột cùng lựa chọn là cái gì nói cho nên nàng mới có thể đột nhiên xuất hiện nàng sẽ phát hiện cũng không phải là bởi vì thường xuyên chú ý lý thừa trạch mà là bởi vì nơi này cách thập vạn đại sơn kỳ thật cũng không tính rất xa thiên địa có chút một điểm d ị động cựu vị yêu hồ đều có thể cảm thụ được húng chi cái này d ị động phương hướng là dương trạch phương hướng phát hiện là lý thừa trạch tại tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh đưa tới dị tượng cho nên cựu vị yêu hồ mới có thể chuyên môn chạy tới trên bầu trời thất thải tường vân vòng xoáy góp nhặt đã lâu một đạo thất thải quang trụ sự quay tròn cơn xoáy trung tâm hạ xuống thẳng vào m ậ t thất trong m ậ t thất lý thừa t r ạ c tu vi đã vững chắc thiên nhân hợp nhất đại thành mà lại là kinh lịch một cái luân hồi đại thành có thể nói lý thừa trạch i ệ n tại chiến lực không thua gì nhập đạo cảnh hay là không thua gì thiền tài võ giả cái chủng loại kia nhập đạo cảnh mật thất đại môn c h ầ m rãi bị kéo ra mở ra mật thất đại môn lý thừa trạch mở một chút tình huống như thế nào làm sao nhiều người như vậy t r ư ơ n g ba trăm mười nam ú chi chiến lên t r ư ơ n g ba trăm mười nam ú chi chiến lên dương trạch thành thịnh càng cung trên không thất thải tường vân đã tán đi tựa như cái gì cũng không xảy ra mặc dù tường vân tại dương trạch thành gây nên cực lớn o a n h động nhưng đám võ giả đều tại ngoài cùng không có khả năng biết là ai dẫn tới kỳ thật liễu như yên tri họa cùng vương tố, tố xuất hiện tại ngoài mật thất lý thừa trạch cũng không làm sao kinh ngạc nhưng vấn đề là hắn chỉ là đột phá cái thiên nhân hợp nhất cảnh làm sao đem cựu vị yêu hồ đều đưa tới rồi lý thừa trạch cũng không xoắn suýt chuyển sang nơi k h á c nói đi ngự thư phòng cựu vị yêu hồ phất một cái ống tay áo n ô đồng nguyện tất cả mọi người ở đây nháy mắt từ n ô đồng nguyện chuyển rời đến ngự thư phòng mà ở giữa cách không ít vườn ngự huyện không riêng gì liễu như yên cùng chi họa cho dù là lữ bố cùng vũ văn thành đô đều có chút kinh hãi bởi vì lấy cựu vị yêu hồ hiện ra thủ đoạn bọn hắn không gánh nổi lý thừa trạch bởi vì vừa rồi cựu vị yêu hồ đem bọn hắn đưa tới bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng nhưng cũng may bọn hắn nhìn ra được. lý thừa trạch tự a hồ cùng k i ự u vị yêu hồ hay là rất quen đồng thời còn có triệu vần cùng điện vi đích chứng tử ngồi xuống nói lý thừa trạch đem khách tọa thượng thủ vị trí thứ nhất tặng cho k i ự u vị yêu hồ l i ế u như y ê n an vị tại nàng đối diện mà vương tố tố cùng chi họa đồng dạng ngồi đối diện nhau điện vi cùng hứa trừ tận chức tận trách địa đi thủ về miệng lo pha t r à rất nhanh liền có cung nữ bưng tới pha nước t r ắ ngon k i ự u vị yêu hồ đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi nói ra sao nói lý thừa trạch nghi ngờ nói vì cái gì hỏi như vậy cựu vị yêu hồ đem mới vừa rồi cùng vương tố, tố các nàng giải thích qua lời nói lại nói một lần thì ra là thế nói đến rất phiền phức lý thừa trạch nhắm mắt lại bắt đầu ấp ủ ý của hắn trong ngự thư phòng xuất hiện một vài bức trăng cảnh vô số người tạo thành cái này một bức cảnh tượng có bi bô tập nói hải tử có chồng nông phu có tơ lụa xạ ô di bảy nữ tử có mặc giáp chấp duệ binh lính có đang đánh sắt thợ rèn có đi khắp hang cùng ngõ hẻm b á n người bán h à n g rong mà bọn hắn có đồng dạng một cái tên trong thiên hạ chúng sinh lý thừa trạch lại lần nữa mở to mắt vẫn nhìn cái này trong ngự thư phòng mọi người đạo này ta đem nó mệnh danh là nhân gian đạo k i ự u v i yêu hồ suy tư có chút thì thầm nhân gian đạo k i ự u v i yêu hồ vương t ố tố, tố lữ bố bọn hắn ngao nhau cảm nhận được đạo này chân ý k i ự u v i yêu hồ khẽ lắc đầu đạo này cũng không tốt đi thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả một khi lựa chọn một con đường cũng chỉ có thể một đường đi đến đen đi đến chết đánh vỡ nam tường cũng không có cách nào quay đầu cái chủng loại kia đương nhiên có thể tán đi tự thân tu vì chủng tu nhưng lúc trước nói hay là sẽ không tự giác mà ảnh hưởng võ giả lý thừa trạch nghiêm mặt nói đã lựa chọn ta liền không hối hận cựu vị yêu hồ bớt cằm nói đạo này hẳn là cũng sẽ có chỗ tốt ngươi này nhân gian nói trừ thiên địa lực lượng có lẽ còn có thể dẫn động chúng sinh chi lực lý thừa trạch lặp lại một lần chúng sinh chi lực lý thừa trạch nguyên bản biết thiên địa tín ngưỡng khí v ậ n chi lực đều có thể điều động nhưng tuyệt đại đa số thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ có thể điều động thiên địa lực lượng hiện tại lại có thêm một cái chúng sinh chi lực cựu vị yêu hồ gật đầu giải thích nói không sai chúng sinh chi lực sinh linh đều có t ì n h có lẽ là khiên động tâm tình của bọn hắn có lẽ là phương pháp khác nên như thế nào dẫn động chúng sinh chi lực đó chính là ngươi sự tình nhớ được kế viết tiếp thoại bản Đi. vừa dứt lời cựu vị yêu hồ biến mất tại chỗ ngồi bên trên nghe xong cựu vị yêu hồ thuyết pháp lữ bố mỗi người bọn họ trở lại trên cương vị nàng đến cùng là ai lý thừa trạch hỏi ngược lại mẫu hậu nhưng biết thế gian này còn sót lại ngũ đại hoàng cấp yêu thú đương nhiên biết ý của ngươi là l i ê u như yên cũng không có cách nào lại bình tĩnh hai mắt có chút đăm đăm nàng chỉ là không có hướng phương diện này nghĩ cũng không phải là không biết cựu vị yêu hồ lý thừa trạch vớt cằm nói không sai nàng chính là trong đó một trong cựu vị yêu hồ các ngươi là thế nào nhận biết cái này liền nói rất dài dòng sớm nhất muốn t r ư ớ c ngược dòng tìm hiểu đến lý bạch chỗ ấy là hắn hiện tại thập bạn đại sơn kết bạn cựu vị yêu hồ nữ nhi tuyết trắng lý thừa trạch một lần tính đem sự tình đều nói cho l i ế u như yên cùng chi họa bao quát cùng cựu vị yêu hồ ước định người xác định tin được không có thể tin chí ít là chín mươi tám cựu vị yêu hồ cũng không có m ị hoặc năng lực này nàng m ị hoặc thuần túy là bởi vì nàng quá mạnh đồng thời thật xinh đẹp nếu là cựu vị yêu hồ yếu hại lý thừa trạch đã sớm có thể đ ọ c thủ mà lại lấy lý bạch cùng tuyết trắng hiện tại quan hệ lý thừa trạch chỉ cần hào hào gắn bó liền có thể liệu như yên cũng không còn xoan suýt đã đều đã là cục diện này ngươi có nắm chắc là đủ l i ê u như yên cảm thấy xoắn suýt đã không dùng t r e o chọc phải cửu vị yêu hồ đại biểu lấy rất khó vứt bỏ đã như vậy còn không bằng nghĩ thoáng một điểm h ú hồ lý thừa trạch cùng cửu vị yêu hồ giao hảo có một cái đồng đẳng với hợp đạo cảnh hoàng cấp yêu thú trong bóng tối bạo bọc hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại l i ê u như yên chỉ lo lắng một điểm chính là lý thừa trạch cùng cửu vị yêu hồ quan hệ l i ê u như yên nghĩ, nghĩ chính lý thừa trạch sẽ có phân tắc quyết định không cần phải nhiều lời nữa lý thừa trạch lần bế quan này đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh vừa bạn bèn này mà tại cái này bảy ngày thời gian bên trong trương liêu cao tiên tri bọn hắn quân tiên phong cũng đã đến nam vũ vương triệu biến cảnh ly hòa thành mà bọn hắn đối thủ l i ê n minh vân khê xuất lĩnh lấy bốn mươi không không không ly hòa quân vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung minh vân khê ly hòa quân là thứ nhất nói phòng tuyến m ặ t khác một trăm không không không quân coi giữ phân bố tại ly hòa thành hậu phương trương liêu cao tiên tri bọn hắn đều dựa theo vi duệ phân phó án binh bất động chỉ là tại bên ngoài ly hòa thành mười d m hạ trại minh vân khê đứng tại trên tường thành ngắm nhìn đen nghị đại cản quân trận cùng qu nàng âm thầm tính toán đại càn binh lực minh v â n khê kỹ càng nghiên cứu qua đại càn cung b ắ t chu đồng bằng chiến báo trừ tướng lĩnh lợi hại đại càn quân trận trang bị cũng không thể khinh thường so với nàng lý hỏa quân cũng không kém chút nào thậm chí có so với nàng lý hỏa quân phân phối còn khủng bố trong đó có một chi phương trận lấy kim giáp phối xong nhận đại đao minh v â n khê biết cây đao này danh tự gọi mạch đao tương tại hứa trừ dẫn đầu dưới tám trăm h ổ vệ dành t r ư ớ c phá thành rực rỡ hào quang mà bây giờ số lượng này đạt tới hai phẩy không không không nó khủng bố có thể nghĩ khác một chi sáu n g h n người xạ thủ doanh phối ba phẩy không không không chụp nhận cùng cùng ba phẩy không không không thần tí nỗ liên quan tới chi này từ vương tuấn thần xuất lĩnh từng ngày doanh minh vân khê cũng biết bởi vì chi bộ đội này đã từng cũng trên chiến trường hiện ra không tầm thường uy lực bọn hắn t ề s ạ điểm s ạ sáu ngàn người chia ba tổ vòng bắn có thể xưng tinh diệu tuyệt luân tiễn như mưa xuống khiến minh vân khê hơi chú ý chính là còn có một chi hai phẩy không không không người bộ đội một nửa phối lao thuẫn một nửa phối cường nỗ chính là khúc nghĩa tiên đăng doanh nhìn xem cái này tất cả đều là tinh nhuệ đội ngũ minh vân khê biết mình không có phần thắng nàng nhìn ra được lần này chiến tranh đại càng tình thế bắt buộc hoặc khứ bệnh vi duệ vương tiễn vương trung tự đều là tiên nhân hợp nhất c ảnh chỉnh kề quân trận một trái một phải kéo ra một cố cao lớn chiến xa từ phía sau chậm rãi lai tới chương ba trăm mười một minh vân khê mượn binh khí chương ba trăm mười một minh vân khê mượn binh khí hứa trang là ly hỏa quân bên trong một viên tinh nhuệ luyện khí cảnh tu v i thủ hạ trông coi một phẩy không không không sĩ tốt hắn gia nhập minh vân khê ly hỏa quân thời gian cũng không lâu nhưng hắn là rất bội phục minh vân khê hắn một mực lấy ly hỏa quân quân nhân cái thân phận này tự hào tại ly hỏa quân bên trong lấy quân công luận người có công liền có thể tấn thăng cho dù hứa trang gia nhập ly hỏa quân bên trong b ấ t quá một năm nhưng hắn hay là dựa vào quân công leo đến hiện tại vị trí này đương nhiên bội phục minh vân khê không phải là bội phục nam vũ hoàng đế bây giờ minh vân khê bị trúng sở hùng bức ôn sự t ì n h tại cái này ly hỏa thành có thể nói là mọi người đều biết minh vân khê cẩn trọng địa đóng giữ b i ê n cương gặp phải lại tất cả đều là bất công vài ngày trước không chỉ có các tướng linh biết si tốt nhóm cũng nao nhau biết triều đình đã gần đến một năm chưa từng phát ra quân lương mà bọn hắn quân lương nhưng vẫn lạc như thường lệ phát ra tới tiền là nơi nào đến đây này tất cả đều là dựa vào minh vân khê trước đó dựa vào chiến công tính gộp lại xuống tới ban thưởng đội t i ề n phát ra tới bọn hắn biết minh vân khê ngay cả mình bội kiếm lục chuyển bảo bình tả dương đều bắn đi hứa trang là thực vì minh vân khê minh bất bình nào chỉ là hứa trang ly hỏa quân bên trong binh sĩ ly hỏa t h a n h bất tính đều là vì minh vân khê minh bất bình cho nên cho dù minh vân khê lựa chọn đầu hàng hứa trang cũng cảm thấy minh vân khê không có làm sai nam ú vương triều ly hòa thành cao lớn chiến xa chậm rãi lái về phía ly hòa thành mà đứng tại chiến xa phía trên chính là vi duệ vi duệ không có lấy giáp mà là một thân nho sam tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu xem ra không hề giống là đến đánh trận vi duệ một tay thả lỏng phía sau nhẹ quạt quạt lông cất cao giọng nói trên tường thành thế nhưng là minh vân khê minh tướng quân minh vân khê đồng dạng cao giọng trả lời chính là các hạ thế nhưng là phụng nước đại tướng quân vi duệ vi tướng quân vi duệ cười nói giả ngự s ử đối minh tướng quân rất tôn sùng hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư truyền vi duệ đầu tiên là khách sáo một phen sau đó thẳng vào chính đề minh tướng quân cũng nhìn thấy ta đại càn bốn trăm không không không đại quân đã binh lâm thành hạng sao không mở cửa thành ra nên đại quân ta vào thành kỳ thật chân chính có thể đánh binh lính bất quá hai trăm không không không còn lại tất cả đều là hậu cần nhưng đánh trận nhà ai không biết thổi một chút vi duệ biết minh vân khê sẽ đầu hàng sát xuất rất cao vì chính là bảo đảm nàng kia bốn mươi không không không ly hỏa quân dù sao đây là nàng từ mấy trăm người một tay mang ra có người thậm chí cùng nàng gần hai mươi năm trần phong hoa chính là trong đó một trong căn cứ giả hụ truyền tới tin tức trừ bọ bị minh vân khê phái người nhìn chằm chằm tiền đa đa rất an toàn cái này cũng nói minh vân khê cũng không phải là hoàn toàn không có chiêu hàng chỗ trống minh tướng quân vi mô lấy đại cản phụng nước đại tướng quân chức vụ bảo đảm n h ư ợ c minh tướng quân hôm nay hàng định bảo đảm ly hỏa quân không việc gì như thế nào minh vân khê một vị k h á c phó tướng lôi ngọc trân ôm vừa nói tướng quân chúng ta không hàng không phải liền là chiến tử sao mà cùng trần phong hoa cùng nhau n g ủ y vũ xuyên thì là càng tán thành hàng đại cản nhưng bọn hắn lựa chọn trầm mặc dư luận là rất hữu dụng bây giờ cái này nam đ ư c phương nam có cái nào vương t r i ề u không biết bây giờ đại cản vương t r i ề u phát triển không ngừng lại bách tính sinh hoạt giàu có mà tất cả mọi người biết lúc này không mời t ử chiến liền tương đương với lựa chọn đầu hàng nếu là nam ú chưa từng cắt x é n quân lương bọn hắn chiến tử x a trường cũng liền thôi nhưng là đối loại này hoàng đế cùng vương t r i ề u trần phong hoa cảm thấy không có gì tốt hiệu chung minh vân khê rút ra bên hông b ộ i kiếm nghĩa chính từ nghiêm ta minh vân khê sẽ không hàng muốn lấy cái này ly hòa thành muốn trước thắng trong tay của ta kiếm bước qua thi thể của ta minh vân khê lúc này từ trên tường thành ngự không mà hạ minh vân khê chỉ có một người tại trước trận vi duệ nhìn ra nàng dự định lấy đấu tướng muốn chết dự định lấy nàng một mạng đội bốn mươi phẩy không không không lý hỏa quân sống sót vi duệ hướng phía vương trung tự vớt cảm nói vương tướng quân giao cho ngươi trận chiến đấu này là không có cái gì huyền nhiệm vương trung tự tu vi cao hơn minh vân khê h ũ n g chi vương trung tự trong tay là một đem thần b i n h cấp bậc mạch đao mà minh vân khê mất đi duy nhất lục chuyển bảo binh tàn dương kiếm tàn dương kiếm đến nay còn tại tiền đa đa mức hoa quả trải bên trong trong tay nàng chỉ có tam chuyện phổ thông binh khí làm sao có thể ngăn cản được vương trung tự đao vẹn vẹn vừa đối mặt minh vân khê kiếm liền bị chặt đứt tại vương trung tự trong tay mạch đao tuyệt đối là nhân mã đều nát quản ngươi khoác không mặc giáp minh vân khê nhắm mắt lại chờ đợi tử vong ngừng vương trung tự lên tiếng trả lời mà ngừng mở to mắt minh vân khê nhìn thấy chính là rừng ở trước mặt mình sắc bén vô cùng mạch đao lưới đao đứng tại chiến xa bên trên vi duệ thở dài nói đường đường nam u vương triệu ly hỏa quân đại tướng trong tay không gây tiện tay chi m i n h cho dù vương trung tự tướng quân thắng cũng là thắng mà không võ. ta có bệ hạ ban cho thần binh biện sanh kiếm tạm mượn minh tướng quân sử dụng như thế nào vi duệ cũng không để minh vân khê cự tuyệt biển xanh kiếm cứ như vậy hướng phía minh vân khê dưới chân đâm bảo vương trung tự không đối vi duệ tư địch có ý kiến gì dù sao minh vân khê dùng cái gì vũ khí đều đánh không lại hắn còn nữa hắn rõ ràng đây là vì mời chào minh vân khê minh vân khê kinh ngạc nhìn xem biển xanh kiếm đây chính là biển xanh kiếm minh vân khê là biết biển xanh kiếm đã từng phục thiên kiếm phái chuyển thừa thần binh sau bị lý thừa trạch cướp đi làm nàng kinh ngạc chính là lý thừa trạch vậy mà đem như thế thần binh đưa ra ngoài nàng cảm thấy vi duệ cũng xứng được trôi này biển xanh kiếm hai na b á c xuyên cự dung nói vi duệ tại phạt bắt chu chi chiến bên trong một câu nghi người khỏi phải dùng người thì không nghi ngờ người dễ dàng thu phục phong tính liệt vậy liền tạo vi tướng quân mượn kiếm dùng một lát có tiện tay binh khí minh vân khê cuối cùng là chẳng phải liên tục bại lui chỉ gặp nàng dựng thẳng lên kiếm chỉ hướng phía dưới vung lên mũi kiếm hướng xuống biển xanh kiếm nháy mắt huyền hóa thành mười sáu trôi trực tiếp hướng vương trung tự bay tới đến hay lắm vương trung tự không tránh c h n g né dỡ cao lên mạch đao sau lưng xuất hiện chín đầu gào thét sư tử gào thét sư tử đụng vào huyền hóa ra đến biển xanh kiếm trong t r ớ c mắt vương trung tự cùng minh vân khê đã cận thân đụng vào、nhau. mạch đao cùng biển xanh kiếm đụng nhau rằng co hồi lâu lấy binh khí làm trung tâm đẩy ra tầm tầng khí kỉnh minh vân khê c a o mày nói vì sao không ra toàn lực vương trung tự nói không muốn thương tổn minh tướng quân vương trung tự còn có một câu không nói đó chính là quá sớm bại đối minh vân khê thanh danh bất lợi minh vân khê cả giận nói toàn lực xuất thủ chẳng lẽ xem thường ta vương trung tự biểu thị không được ai bảo minh vân khê trong tay bội kiếm là lý thừa c h ạ c h ban cho vi duệ đây này bất quá hắn hay là hơi sách chút lực lấy đó tôn trọng hai người đại chiến hơn trăm hiệp về sau vương trung tự mạch đao đổi đánh thành gỗ đem đã kiệt lực minh vân khê một đao đập vào thành tường bên trong t ư ớ n g quân ly hỏa thành cửa thành mở rộng trần phong hoa n g ụ y vũ xuyên cùng lôi ngọc trân đồng thời từ ly hỏa thành t r u n g sách ngựa mà ra ba người này chỉ có n g ụ y vũ xuyên là ngũ khí chiều nguyên cảnh hai người khác đều là tam hoa tụ đình cảnh trương t ư ớ n g quân giao cho ngươi lĩnh mệnh lĩnh mệnh g i ụ t ngựa mà ra trương liêu tay cầm hoàng long câu liêm đao lấy một đi bà h i ể n thị do t h ô n g rong vì chiêu hàng minh vân khê trương liêu cũng không có giết bọn hắn mà là cấp tốc đem bọn hắn đánh rơi xuống n g a ba người ngay cả mười cái hiệp đều không có chống đỡ xuống tới t r ư ơ n g liêu dơ cao lên hoảng lòng câu liêm đao hết lớn còn có ai vi duệ hợp thời đứng dậy t r ư ơ n g ba trăm mười hai đầu hàng kho lúa bị cấp t r ư ơ n g ba trăm mười hai đầu hàng kho lúa bị cấp đứng tại cao lớn trên chiến xa vi duệ cất cao giọng nói vừa rồi lời ta nói vẫn như c ũ hữu hiệu nếu là nguyện ý h à n g liền mở rộng cửa thành nếu không thành phá về sau cô ta liền đem minh vân khê tứ tướng bốn cái đầu người phân biệt treo ở trên cửa thành ta cho mọi người thời gian một n é n hương vi duệ lúc này hạ lệnh để người lấy cứng rắn nhất bản lòng tia đem minh vân khê tứ tướng trói lại nhìn xem bị trói minh vân khê tứ tướng ly hỏa quân có muốn chết chiến có nghĩ đầu hàng có do dự trong lúc nhất thời tràng diện có chút hỗn loạn lúc này thừa trang đứng dậy hắn hả người nhảy lên nhảy lên tường thành giơ cao trong tay trưởng thương các minh đệ mọi người có bằng lòng hay không nghe ta hứa trang một lời nhìn thấy có người đứng dậy ly hỏa quân không còn bạo động lại nghị luận ở mỹ ta biết có minh đệ cho là mình là nam u người không thể phản quốc cũng không nguyện ý đầu hàng nhưng các minh đệ không phải ai đều đáng giá chúng ta hiệu chúng, chúng ta đóng giữ biên cương ngay cả quân lương đều lấy không được còn muốn dựa vào minh tướng quân mình phát quân lương bậy hạ lại tại kia bên trong xây lao suối nước nóng bên này cường không tuân thủ cũng được nói hứa trang cầm trong tay trường thương quẳng xuống đất lại có mấy người nhảy ra ngoài giống như hứa trang một phen phân trần rõ r à n g không bao lâu ly hỏa thành cửa thành mở rất nhanh ly hỏa thành trên tường thành quân kỳ đều đổi thành đại cản quân kỳ không hưởng phí một mình một tốt ly hỏa thành liền bị cầm xuống vi duệ ngay lập tức tiếp nhận lý hỏa thành hết thẻ quân vụ cho minh tướng quân bốn bị tướng quân mở trói vi duệ phó tướng rất nhanh cho minh vân khê bọn hắn mở trói một đạo cởi mở tiếng cười từ quân t r ư ớ n g ngoại chuyển tới minh tướng quân mấy ngày không gặp người tới chính là giả hủ mật thắm một trong t i ề n đa đa hắn còn mang theo một thanh bảo kiếm hắn cầm trong tay trường kiếm hai tay nâng lên hướng minh vân khê chuyển tới vậy hạ nói kiếm này vật quy nguyên chủ k i a một trăm ngàn lượng bạch ngân cũng không cần còn minh vân khê nhìn xem trôi này tàn dương kiếm hơi xúc động nàng vừa mới cầm tới trôi này tàn dương kiếm thời điểm muốn vì nam U ném đầu lâu v ề nhất huyết bây giờ nhưng không có loại ý nghĩ này trần phóng hoa ngụy vũ xuyên ba người không nói gì chỉ là chờ đợi minh vân khê làm gì quyết định minh vân khê một tay nắm lên tàn dương kiếm bảo kiếm ra khỏi v ỏ không riêng bảo kiếm cả người cũng phong mang thất lộ không kia một trăm ngàn l ư ợ n g bạch ngân ta phải trả nhưng muốn lấy quân công còn tại bệ hạ vi duệ u ố t d â u cười nói minh tướng quân hào khí vượt mây bậc cân quắc không thua đấng mày d â u vi m ô nói lời giữ lời bốn mươi phẩy không không không lý hỏa quân vẫn như cũ từ tướng quân chỉ huy chỉ là ta có một cái yêu cầu quả đáng minh tướng quân nhưng nguyện giúp ta minh vân khê ôm cười nói vi nguyên soái mời nói vi duệ vớt cảm nói điểm mười phẩy không không không n g ư ờ i đóng giữ ly hỏa thành còn lại ba mươi phẩy không không không người cùng ta cùng nhau bắc thượng vì đ ạ i c à n kiến công lập nghiệp như thế nào minh vân khê là thật hơi kinh ngạc vi duệ là thế nào dám to gan như vậy phải biết cái này bên trong là hậu phương vi duệ bọn hắn đường tiếp tế thế tất yếu trải qua cái này bên trong vi duệ cử động lần này chỉ ít có hai cái tác dụng nó một cái thật lớn suy yếu nam u quân đội sĩ khí minh vân khê là nam u một lá cờ nàng như hàng trên cơ bản đại biểu cho nam u phương nam đã vô lực xoay chuyển trời đất hai đem minh vân khê một mực cột vào trên chiến xa chỉ cần nàng đáp ứng trên cơ bản chính là đánh xuống đại càn l ậ n n h tiến vào hoàng hà cũng rửa không sạch cái chủng loại kia Trừ、phi n à n g đột nhiên mang binh phản loạn một t r ậ n chin ế t ẩ y t r ắ n g Nhưng v i d u ệ rõ r à n g nàng sẽ không làm như thế, bởi vì nàng muốn bảo đảm b 0 0 0 0 ơ y h ô li hoa quân. v i d u ệ lại nói, m i n h t ư ớ n g quân không n g h ĩ thiếu chút giết cho sao. m i n h vân k h ê nghi ngờ nói, lời ấy ý gì? đ ạ i cản l o n g v ũ q u â n t h ố n g l ĩ n h t r i ệ u vân t ư ớ n g quân, đ ã t i ế n về nam U kinh đô u châu thành, t i n tưởng rất nhanh liền có thể gỡ xuống t r u n g s ở hùng t r ê n cổ đ ầ u người. t r i ệ u vân. m i n h vân k h ê con người b ỗ n g yên có giu lại, kinh ngạ nói, thế nhưng l ạ kêu tìm lòng bằng tiến lên mười kai kia chil vân. Han vẩy mà đã nhập đạo kênh. Vizuẩuôi nói tiềm long bảng phía trên rất nhanh không có triệu tướng quân đi minh vân khê biết nam u vương chiều xong loại kia có thể tuổi còn trẻ danh liệt tiềm long bảng trước mười đều là bất thế g i a thiên tài có thể vợ ư cấp t ắ c chiến cái chủng loại kia trung sở hùng bất quá nhập đạo cảnh tam trọng tiên h lấy cái gì đánh tình huống s o minh vân khê nghĩ còn b ế t bắt hơn bởi vì triệu vân mở lớn triệu vân đối với trung sở hùng ý muốn trâu giả gặm cỏ n o n vì thế các xén b i ê n quân quân lương sự t ì n h là rất phẫn nộ phẫn nộ triệu vân một câu đều chẳng muốn nói chuyện với trung sở hùng đầu tiên là một chiêu bách điều hướng vượng một tiếng vượng gãy vang chín tầng trời vượt qua ngàn con hỏa điệu như hàng hỏa vũ c h ú t xuống trực tiếp đánh vỡ nam u kinh đô ưu châu thành hộ thành đại t r ư ợ n lại là bên người một đầu ba t r ư ợ n g ngân long một đầu ba t r ư ợ n g l ử a phượng ngân long cắn một cái dưới trung sở hùng đầu người một chiêu liền thẳng đến trung sở hùng trên cổ đầu người trung sở hùng đã chết ưu châu thành nháy mắt đại loạn mặt khác phương bắc quân đội cũng lọt vào khoái sự thân là nam u tôn thất nhận được mệnh lệnh chung nam linh ngay lập tức liền muốn dẫn hắn tây hùng quân x ô i nam nên chiến đại cản quân đội hắn vốn là rất có lòng tin nhưng là hiện tại hoàn toàn không có phương bắc kho lũa bị truyền không tất cả kho lúa chỉ còn lại có to lớn cái hố ngay cả một viên lương thực đều không có để lại mà hết thể này kẻ đầu tiên chơi cụm núi hộ sơn nhị trưởng lão một trong mộc lâm những n à y lương thực lý thừa trạch để chính mộc lâm giữ lại đến lúc đó tại thập vạn đại sơn phụ cận xây thành trì những n à y lương thực là rất trọng yếu ngay lập tức trung nam linh liền để người tại phương bắc ba châu trình lương vô luận như thế nào cũng muốn xuôi nam tại bọn hắn mạnh trình g i ớ i lương thực miễn cưỡng góp đủ nhưng lại tại bọn hắn đại quân xuất trinh trước đó lương thực lại không gặp lần này bọn hắn ngược lại là bắt được kẻ đầu tiên h ư n g bọn hắn không có cách nào ngắn cản to lớn bộ dễ đột nhiên từ dưới đất b ắ t ra đem lương thực cùng lương xe toàn bộ quân đi tốc độ kia nhanh chóng khiến người liễu lưỡi trung nam linh lấy mình thần binh chém vào nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản bộ dễ bị hắn chặt đức về sau lại hòa hợp lục quang cấp tốc sinh trưởng quân lương lại bị càn quét m à không binh m ã không động lương thảo đi đầu câu nói này ở đâu bên trong đều áp dụng bởi v ì sĩ tốt là muốn ăn cơm một trăm phẩy không không tây một quân cùng gần một trăm phẩy không không lính hậu cần đây chính là hai trăm không không không h ô n g h m t r u n g nam linh hiện tại chỉ có hai lựa chọn một là không muốn đồ quân l u quả thực là xuất quân xuôi nam hai là vứt bỏ hết thảy một mình rời đi lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt bất quá hắn biết một khi hắn rời đi đ ờ i này sợ là cũng không có cách nào lại báo thù trung nam linh hay là xuất gia quyết đoán đó chính là không muốn lính hậu cần cùng đồ quân đu một trăm phẩy không không không đại quân một lộ n ằ m dưới đi đến đâu ăn vào n à dạng này phong hiểm rất lớn nhưng là trung nam linh rõ ràng hơn không làm gì đợi đến đại cản quân đội đến phương bắc hắn cái này nam vũ tôn thất người hẳn phải chết lý thừa t r ạ c đối với bách tính xác thực không giết nhưng đối với vương triều tôn thất người dễ không chút nương tay Mà Nam chương ba m trăm mười ba mật tháng ti hai kiện đại sự chương ba trăm mười ba mật tháng ti hai kiện đại sự kiến nguyên nguyên nhiên ngày mùng ngày một tháng tư dương trạch thịnh càng cung ngự thư phòng khoảng cách đại quân xuất phát đã có một tháng các nơi chiến báo thông qua r a roi t h u ố c ngựa cùng mật thám lấy bay chuẩn chuyển thư chuyển đến lý thừa trạch trong tay nam u luân hãm tốc độ so lý thừa trạch tưởng tượng phải nhanh quá nhiều nhất là trung sở hùng tại u châu ngoài thành chết tại triệu vân thương hạ tin tức chuyển ra sau trước có sói sau có hổ nam u lại càng không có cái gì giao chiến tâm tư không đến một tháng thời gian nam u đã mất bốn châu chi điệm đại quân tiếp qua mấy đạo quan h ải liền có thể bình lâm u châu dưới thành hậu phương hổ dĩ nhiên chính là triệu vân triệu vân tại u châu ngoài thành họa địa vi lao hán dùng trường thương tại u châu ngoài cửa thành lưu lại một đạo thương ấn cũng lưu lại một câu qua này tuyến người chết cho không ít người mở ra mới mạch suy nghĩ ta là không thể đối các ngươi đại quân động thủ nhưng ta nói qua này tuyến chết các ngươi cố gắng đợi ở trong thành liền sẽ không chết ra chết rồi cũng đừng chết ta u châu thành nội trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng nam u cấm quân căn bản không dám xuôi nam gấp rút tiếp viện bởi vì ai đều không muốn làm cái kia chim đầu đàn bị triệu vẫn giết dựa vào cái gì không phải ngươi đi chịu chết dựa vào cái gì chết nếu là ta loại vấn đề này khó tránh khỏi tại nam u trong cấm quân xuất hiện vì thế các đại cấm quân doanh thậm chí buộc phát một trận nội loạn âu sầu thất bại thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh an tiệm hồng k h ố n thủ thành t r ì sau mười hai ngày cũng tại vương trung tự chiêu hàng dưới đ ầ u hàng điều kiện chính là không giết phương bắc một trăm l i không không không bắc minh quân bởi vì an tiệm hồng không chiếm được bất luận cái gì cứu v i ệ n hắn chỉ có một cái thành nhỏ c ũ n g không đến năm ngàn nhân mã hắn còn không đánh lại vương trung tự một đao k é m chút không cho hắn nhân mã đều nát đi như thế nào ngăn cản vương trung tự mấy chục ngàn đại quân mà lại an tiệm hồng cũng coi là thấy rõ cái này đáng chết nam u vương triều trừ họ chung bên ngoài căn bản cũng không tin bất cứ tướng lãnh nào hắn cùng minh vân khê sai liền sai tại không họ chung đối với an tiệm hồng sách điều kiện vương trung tự không nói hai lời địa đáp ứng bởi vì vương trung tự vốn là không muốn giết an tiệm hồng bắc minh quân so sánh nam ủ những quân đội khác thế nhưng là tinh nhuệ đây chính là một trăm phẩy không không không sinh lực rất tốt nguồn mộ lính so sánh chiêu một nhóm tân binh một lần nữa huấn luyện muốn tiết kiệm không ít công phu nghe được an tiệm hồng trên thân mùi rượu vương trung tự đầu tiên là khuyên nhủ một phen an t ư ớ n g quân thời gian chiến tranh không thể uống rượu nhất là ngươi là một quân chí tướng ngươi quyết sách đem liên quan đến rất nhiều sĩ tốt tính mệnh vương mẫu biết ngươi là bởi vì âu s ầ u thất bại lấy ngươi năng lực nhất định có thể tại đại cản đạt được trọng dụng an tiệm hồng một mặt nghiêm mặt thi cái lễ tạ vương tướng quân chỉ điểm an mộ thủ giáo t ừ hôm nay trở đi an m ẫ kiếm rượu vương trung tự cũng không phải là nghĩ nhiều rượu là thật có thể u ố n g say bởi vì rất nhiều rượu là dùng linh quản n ư ỡ n g về phần nam ú vương triều phương bắc vậy thì c à n g loạn kho lúa đột nhiên mất trộm lại mạnh trinh quân lương làm cho b á c h tính ai đoán không n ớ hận không thể đại cản quân đội lập tức giết tới cái này bên trong đến đem nam ú thay vào đó còn ai đoán bọn hắn cái này bên trong làm sao không ra cái lý thừa trạch hoặc là thiện hùng tín cho dù là nam u phương bắc bách tính y nguyên nghe nói qua hiện nay đại càn bách tính trôi qua đến cỡ nào tiêu dao tuyên giả ngự s ử tới giả hù rất nhanh đuổi tới thần tham kiến bệ hạ lý thừa trạch nói ngay vào điểm chính lần này phạt nam u giả ngự s ử lập xuống không ít công lao từ hôm nay trở đi tổ kiến mật thám ti từ ngươi đảm nhiệm mật thám ti tư lệnh chính tam phẩm lần này mật thám tiền đa đa cùng lòng co phương làm được đều rất tốt nên phong c h ứ gì ra sao ban thưởng từ ngươi đến định nếu là thiên tài địa bảo có thể từ vấn đỉnh các bên trong lãnh giả hủ trầm ngâm trong chốc lát c h ắ p tay nói vậy hạ không bằng liền để bọn hắn làm mật thám ti chín nơi chủ sự liên quan tới mật thám ti giả hủ sớm có mưu đồ trung điểm chín nơi mỗi người quản lý chức vụ của mình tối cao trường quan là chủ sự giả hủ giải thích nói mặc dù bọn hắn bây giờ tu v i còn thấp chút là một chỗ chủ sự có chút khó mà phục chúng nhưng thần tư coi là mật thám nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là chiến đấu có thể tận t à n g mới gọi mật thám l i ê n theo ngươi nói xử lý nhưng cái này mật thám ti vẫn là phải thiết một chỗ có thể đánh tuân chỉ giả hủ vốn là muốn cáo lui trước nhưng lý thừa trạch lưu lại hắn trước ngồi giả hủ không hiểu ra sao ngồi dưới tuyên vương tô tố, tố địch nam chương cư chính phòng mỹ linh triệu phổ cùng vương mãnh nghe tới mấy người này danh tự giả hủ liền biết muốn nghị sự t ì n h tuyệt đối không đơn giản địch nam là ba t r i ề u l ã o thần trung thành cảnh cảnh rất được lý kiến nghiệp cùng lý thừa trạch tín nhiệm vốn là tể phụ hiện tại quan đến môn hạ tỉnh hầu bên trong bảy đại tể tướng một trong hiện tại duy nhất tể tướng trong ngự thư phòng trừ giả hủ liền chỉ còn lại có hai cái theo hầu cung nữ h ứ chử điện vi canh giữ ở của ngự thư phòng hai tên cung nữ cách xa lý thừa trạch lấy ra hồn thiên thủy kính liên hệ với cựu vị yêu hồ dù sao cũng là lấy thần thức c â u thông các nàng nhiều nhất coi là lý thừa trạch thích trước diện yêu soi gương lý thừa trạch nữ hoàng mời thay ta hướng m ộ t lầm trưởng lão gửi tới lời cảm ơn cựu vị yêu hồ nói lời cảm tạ lời nói ngươi về sau mình ở trước mặt nói lúc nào có thể cầm xuống nam u lý thừa trạch nhiều nhất hai tháng đây là phỏng đoán cẩn thận lý thừa trạch cầm xuống nam u ổn định dần tâm sau chuyện thứ nhất ta liền phái người đi bắc cương xây thành trì đến lúc đó cần nữ hoàng trợ giút cựu vị yêu hồ Ta lý ạ vạn đại i phái kim giữ biên giới, không có yêu thú đi quái phong thập canh không thú cương cùng có sơn tốn dối. ở yêu l thừa trạch nữ hoàng quả nhiên thông minh phong huyền linh gần nhất đều tại thượng thư đài kêu bên trong đ ợ i hán cùng t r ư ơ n g cư chính về sau muốn thăng nhiệm thượng thư tình trái phải phó s ạ trái phải phó s ạ vì t ư hai phẩm bảy đại tể tướng thứ nhì cũng coi là trước thời gian tiếp nhận sự vụ về phần nam đô kinh đô phụ sự vụ giao cho một vị mới quan văn đại tài chi sĩ trần cung bởi vì lý thừa trạch trong lúc nhất thời đ ề u không ra nhân thủ liền sử dụng một lần nhất lưu danh sĩ triệu hán nhập thế chính là trần cung hắn bị lý thừa trạch bổ nhiệm làm kinh đô phủ thiếu doãn thay mặt đi phòng huyền linh phủ doãn chức vụ nếu là tân khí tật lỗ túc từ thứ cũng tại kinh đô lý thừa trạch tất nhiên là muốn đem bọn hắn kêu đến hợp mưu hợp sức đầu não phong bạo triệu phổ chương cư chính phòng huyền linh cùng vương mánh rất mau tới đến ngự tư h phòng tăng thêm giả hủ ngũ đại túi không đều đến địch nam đại biểu là đại càng nguyên bản thanh â m về phần vương t ố tố đại biểu là người giang hồ ý kiến tất cả ngồi xuống lo pha trả bảy người phân loại ngồi đối diện nhau trái phải thượng thủ theo thứ tự là địch nam cùng vương tô tố, tố. giả hủ thì là trước kia liền ngồi tại cuối cùng nhất theo hắn chính là cái này bên trong an toàn nhất địch nam đều hơn bảy mươi tuổi lại là chức quan cao nhất rất nhanh có cung nữ bưng lên nước trà địch nam phát huy hắn lão luyện thành thục tác dụng bệ hạ không biết triệu thần cùng thẳng vào ngự thư phòng có chuyện gì quan trọng hôm nay chuyển cho các người đến là bởi vì có hai chuyện muốn tại triều hội bên t r ê n nghị nghị trước hiểu rõ một chút liệt vị cách nhìn địch nam vớt d â u vớt cầm nói mời bệ hạ chỉ rõ cái này chuyện thứ nhất chương ba trăm mười bốn mở ra chợ đêm lý thừa trạch đi lên liền ném một viên quả bom nạp ký c h thật thật nguyên m bản đại i càng không mở ra chợ đêm nguyên nhân rất đơn giản bởi vì không có gì giải trí hoạt động đồng thời quản lý bắt đầu rất phiền thức bởi vì cơ bản có thể nói người người biết võ sợ hãi uống xay ra tay đánh nhau náo ra nhân mạng võ giả quản lý đúng là cái vấn đề nhưng so sánh vấn đề này lý thừa trạch cho rằng chợ đêm mang tới chỗ tốt rõ ràng là càng nhiều bởi vì một điểm vấn đề liền không làm không khỏi quá mức bó tay bó chân nguyên bản lý thừa trạch là dự định ngay từ đầu liền mở chợ đêm nhưng lúc ấy phòng huyền linh cùng trường cư chính bọn hắn đều khuyên hắn hiện tại vừa mới đạt được bắc chu đồng bằng lưỡng điện cần xử lý sự vụ rất nhiều sợ là điều không ra nhân thủ tới quản lý chợ đêm cho nên mới tạm thời gắt lại mà bây giờ các đại châu đồng đều hướng tới ổn định mở chợ đêm liền trở thành khả năng lý thừa trạch liền lại lần nữa xét ra lý thừa trạch nhìn về phía triệu phổ triệu k h a nghĩ như thế nào triệu phổ ư ớ t dâu chầm dai nói b ậ y hạ mở ra chợ đêm thần tự nhiên là tán thành nhưng trực tiếp đem cấm đi lại ban đêm hủy bỏ khó tránh khỏi có chút quá nhanh nhưng thần cho rằng cái này cấm đi lại ban đêm thời gian ứng tạm trước cải thành canh ba kết thúc lại dần dần hủy bỏ cấm đi lại ban đêm canh ba là mười một giờ đêm đến trời vừa d ạ n g sáng canh ba kết thúc dĩ nhiên chính là trời vừa d ạ n g sáng mở ra chợ đêm là tống triều rất trọng yếu một hạng cử động tống thái tông triệu quang nghĩa liền đem cấm đi lại ban đêm thời gian cải thành canh ba đến tống thật tốt lúc chân chính đánh vỡ phường cùng thành phố tại thời không bên trên cũng chính là thời gian cùng không gian giới、hạn. cũng rất nhiều c h i ề u đại khác biệt chính là phồn hoa đông kinh thành chợ đêm đèn đ u ố c sáng trưng đèn đ u ố c như ban ngày nghe nói dầu thắp chi thịnh để chợ đêm con mũi diệt tuyệt ngư dân trà phường tự quán câu lan nhà ngói các loại chỗ ăn chơi l i ê n ngay cả quen thuộc tiệm ăn nhanh tại tống lúc cũng đã xuất hiện quán nhỏ phiến bán người bán hàng rong thuyết thư hát khúc đùa nghịch tạp kỹ ma thuật biểu diễn t ị c h đèn chiếu đủ loại các ngành các nghề nhân viên tại cái này bên trong hội tụ làm cho cả chợ đêm tràn ngập khói lượn h â n g i a n khí trọng yếu nhất chính là phường thị mang tới quốc gia tài chính thu nhập luận quân sự hai tống trước sau đường nguyên năng đem tống treo lên đánh nhưng nếu là bản vệ quốc gia tài chính thu nhập hai tống vậy thì có lại nói tống lúc cũng là lần thứ nhất công thương nghiệp tài chính thu nhập chiếm so vượt qua nông nghiệp cái này chứng minh hai tống cực kỳ phồn hoa kinh tế hàng hóa đây chính là chợ đêm có thể mang tới chỗ tốt một trong mặt khác phồn hoa kinh tế hàng hóa còn đem mang đến một cái trọng yếu xuất hiện tiền giấy nhưng cái này còn vì thời thượng sớm sự tình luôn luôn muốn tuần tự dần tiến b ả o trước đem chợ đêm phát triển lại nói đường cùng minh triệu lúc đều là cấm đi lại ban đêm quan viên là có đi chỗ nhưng cùng lao bách tính không có quan hệ vương manh chắp tay nói vậy hạ thần cũng đồng ý mở ra chợ đêm nhưng không nên đột nhiên ngay tại đại cản toàn bộ mở ra vương điều d o a n ý tứ chính là đi đầu thí điểm đúng không vương manh bước c ầ m nói hiện tại đại cản tương vực bên trong còn có không ít địa phương tại cả biến tu sửa địa điểm cũ hoặc là mới xây học đường đột nhiên muốn tại toàn bộ đại cản mở ra chợ đêm là rất khó mặt khác bây giờ triều ta còn tại tấn công nam u đến lúc đó nam u cũng là triều ta cương thổ nếu là toàn cảnh mở ra đ ộ n lưu nam u địa giới khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích lý thừa t r ạ c lại hỏi vậy theo chư bị nhịn nên từ cái kêu bên trong bắt đầu thí điểm phổ biến địch nam chậm dại nói vậy hạ theo lão thần n g ũ kiến có thể từ nam đô cùng bắc đô bắt đầu trước thử thi hành một năm để xem hiệu quả nếu có hiệu quả lấy các đại châu thành trị chỗ dần dần hướng ngoại quyết tán cũng không mượn địch nam mặc dù tuổi già nhưng cũng không cứng nhắc đối với rất nhiều thứ chỉ cần hữu ích hắn vẫn luôn là tán đồng bao quát lý thừa trạch ba năm trước đây đột nhiên đưa ra quân chức cải chế mặc dù phiền phức nhưng hắn hay là đồng ý chấp hành bởi vì như vậy sẽ để cho đại cản quân đội sĩ khí càng tăng lên quân nhân còn sẽ có cản mục tiêu rõ rệt chương cư chính cùng phòng huyền linh đều tương đối đồng ý địch nam cách nhìn đó chính là từ nam bắc đều trước làm thử một năm nhìn xem hiệu quả lý thừa c h ạ c h nhìn về phía yên lặng chứa người trong suốt giả hủ văn h ò a cái nhìn của ngươi thế nào giả hủ chê cười nói thần cách nhìn không giống nhau lắm ồ không giống nhau lắm có chuyện nói thẳng giả hủ đứng gậy hướng phía địch nam chương cư chính phòng huyền linh bọn hắn chắp tay mang theo ấ y n ấ y cười cười sau đó hắn lại đi tới ở giữa đối mặt với lý thừa trạch thần cho rằng chỉ ở nam bắc đều thí điểm quá chậm cứ như vậy khuyết tán số dưới muốn tới toàn bộ đại cản mở ra chợ đêm muốn mở đến bao lâu có thể còn không có h o á c phiêu kỵ khai cương thác thổ tới cũng nhanh đâu giả hủ mở cái tiểu cho đùa hòa hoan không khí về sau lại nói thần đề nghị là tại đại cản ba mươi ba châu các đại châu bên trong y theo thương nghiệp phát đạt tài chính thu nhập bên trong công thương nghiệp chiếm tương đối cao thành huyện dẫn đầu bắt đầu thí điểm đương nhiên nam bắc kinh đô tất nhiên là m u ố n lấy ba tháng trong vòng đối so trước sau tài chính thu nhập nếu là tài chính thu nhập có tăng trưởng tất nhiên là có thể thực hiện nếu là có thể thực hiện đến lúc đó liền tham khảo những n à y thí điểm kinh nghiệm bộ túc lỗ hồng sắp tới thành phố cấp tốc mở rộng ra lý thừa trạch là tương đối đồng ý giả hủ quan điểm từ nhiều cái thành trì thí điểm mới có thể nhìn ra hiệu quả cùng vấn đề bởi vì hàng mẫu tương đối lớn lý thừa trạch nhìn về phía duy nhất không nói gì vương tố tố ý của ngươi thế nào vương tố tố khẽ bước cảm ta cho rằng có thể thực hiện nhưng là chợ đêm quản lý đúng là cái vấn đề lạc vương thành cũng là có chợ đêm vương tố, tố biết chợ đêm rất nhiều chỗ tốt chỗ tốt lớn nhất đại khái chính là bách tính không cần sợ nhàm chán hơn nữa còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều nghề nghiệp muốn kiếm tiền cũng liền không cần sợ không có thổ địa có tay có chân đều không có cách nào kiếm tiền lý thừa c h ạ c h lại lần nữa nhìn về phía triệu phổ triệu khanh theo ý nguyên nên như thế nào quản lý triệu phổ trả lời mới thiết chợ đêm khiến chức là được cái này thành phố khiến cần hiểu rõ các cửa hàng lớn chuyên môn phụ trách quản lý chợ đêm về phần tuần tra nhân thủ các nơi huyện nha người bắt tóm thành phong vệ cùng lục phiến môn các nơi tuần sát xứ cộng đồng quản lý là được tại kinh đô còn có thể thêm bắc nha hoặc nam nha cơ q â n thành phong vệ bản thân liền muốn chấp hành tuần sát chức vụ triệu phổ nghĩ, nghĩ lại bổ sung vậy hạn thần tư coi là bách tính cùng võ giả có biệt vui người gây chuyện sẽ không nhiều như vậy quản lý bắt đầu cũng không như trong tưởng tượng như vậy phiên phước tinh lực của bọn hắn đều phát tiết ra ngoài sinh hoạt chạy tiểu khang h ư ố n g hồ đại c à n luật pháp lệnh rất nghiêm ngặt hiện tại có thể nói là mọi người đều biết cái này nhờ có vương mánh lập hạ điển hình đại càng trấn bắc hầu thế tử nói đánh là đánh nói quan liệt quan không lưu tình chút nào phải biết trấn bắc hầu đã từng cùng các lao lý mạnh châu là chiến hưu mà lại trấn bắc hầu hay là đại cản số lượng không nhiều thế tập vong thế tấp ị mà lý thừa t r ạ c thì là hậu thuẫn của hắn đối mặt quần thần xúc động phẫn nộ lý thừa trạch ban thưởng chín tiết kim bình roi để vương mánh k ế tiếp theo theo lẽ công bằng c h ấ p pháp dưới đánh giám định cái này cũng nói lý thừa trạch giữ gìn pháp lệnh quyết tâm điều này cũng làm cho đại c à n cương vực bên trong tất cả mọi người biết đại c à n luật không phải b à y đến xem là thật hữu dụng t r đã như vậy qua hai ngày triều hội liền từ triệu khanh thượng thư một phòng nói rõ mở ra chợ đem tri chi lợi triệu phủ đứng dậy chắp tay nói thần tuân chỉ lý thừa trạch lại nói về phần chợ đem thí điểm l i kế tiếp là chuyện thứ hai cầm xuống nam ú vương triều về sau chân muốn tại nam ú đông bắc tới gần thập vạn đại sơn phương hướng xây một cái thành lớn nghe tới tin tức này t h ư ơ n g cư chính phòng huyền linh bọn hắn đều cau mày suy tư lý thừa trạch đột nhiên nói muốn xây thành trì khẳng định là có nguyên nhân chỉ có vương tố tố hiểu rõ nội tình tòa thành này là xây cho cựu vị yêu hồ cùng trời cụm núi bên trên yêu tộc địch nam mày dầm nhũ chặt nghi ngờ nói vậy hạ cũng biết tây nguyền nam ưu đại hoang mấy đại vương triều tại thập vạn đại sơn trong vòng phương viên trăm dặm không xây cất thành huyện gần như chỉ ở ngoài trăm dặm có một ít tiểu nông thôn nguyên nhân lý thừa trạch vớt cảm nói tự nhiên biết tới gần thập vạn đại sơn khu vực có t r ư n g khí mặt khác chính là thập vạn đại sơn yêu thú xâm nhập địch nam lại hỏi cái này vậy hạ nếu biết vì sao còn muốn xây tòa thành lớn này nếu ta nói xây tòa thành trì này có thể đổi lấy một cái so vũ vương lữ bố còn mạnh hơn minh hữu đâu x c xây dựng đặc biệt x c địch nam đột nhiên kích động đứng lên đương nhiên địch nam cũng chỉ là đột nhiên lôi lệ phong hành hắn hay là rất thanh t ỉ n h nhưng thập vạn đại sơn sẽ có hung t h ú xâm nhập lao thần nhớ được trước đó tây n g u y ề n nam ú cùng vương t r i ề u không phải là không có ý đồ dựng lên thành trì cùng tường thành nhưng đều bị hung t h ú phá hủy lý thừa trạch đưa ra giải quyết phương án trâm sẽ để cho túc vương cùng vương trung tự xuất lĩnh quân đội đốc k ế n triệu vân đã là nhập đạo cảnh được phong làm túc vương đột phá vũ văn thành đô thiết n h â n quý dương tái hưng cũng giống như thế thiết nhân quý bị phong sư vương vũ văn thành đô bị phong thị n h vương dương tái hưng bị phong cảnh vương ở trong đó chỉ có lý bạch tương đối kỳ hoa gọi tuyết vương bởi vì tuyết có bạch chi ý lại là tuyết trắng danh tự đất phong đều là một quận ba thành tri điệm tương lai hoác khứ bệnh bọn hắn đột phá đến nhập đạo cảnh cũng giống như vậy đều sẽ phong vương phái triệu vân quá khứ đốc kiến t u thành bất quá là dùng để ổn định hậu phương nhân viên lòng tin chân chính ngăn cản thập bạn đại sơn hung thú xâm nhập chính là kim cương cùng nguyên bạch bọn hắn vương tố, tố nhớ tới trước đó lý thừa trạch nói qua, xây thành chỉ thời điểm khả năng cần trợ g i ú p của nàng bởi vậy vương tố tố tự đề cử mình nói ta cũng có thể đi hỗ trợ địch nam c h ầ m ngâm trong chốc lát trầm giai nói đã có túc vương cùng hoàng vương trấn thủ thế nên không ngại lý thừa trạch lại bổ sung tòa thành này xây xong về sau có thể lân cận luyện binh b ó n g quân đến lúc đó có thể mặc qua thập vạn đại sơn bên ngoài tập kích đại hoàng vương triều hào phóng sông tương đối tốt qua sông nói hai bên không riêng gì đại c à n đại hoàng vương triều cũng có phái người nhìn chằm chằm muốn n ô thanh vô tức qua sông là không thể nào hướng hào phóng giang hà lưu chạy xiết đi thuyền bốn là khó khăn nếu là cưỡng ép qua sông bị bên kia bờ sông đánh lén lật thuyền quá bình thường nhưng là hào phóng sông chạy xiết nước sông tại thập vạn đại sơn bên trong là có thể trèo núi đi b ằ n g qua t r ư ơ n g cư chính phòng huyền linh bọn hắn cũng không có ý kiến lý thừa trạch đột nhiên đánh nam u lại nhấc lên muốn xây một cái thành lớn tự nhiên có hắn nguyên nhân xây một tòa thành mặc dù tốn thời gian phí sức nhưng đ ạ i c à n còn có thể chịu được hướng hồ lần này chiến thắng về sau chắc hẳn sẽ có không ít hàng quân có thể để bộ điểm hàng quân th mà lại lý thừa trạch nói cái kia có thể mặc qua thập vạn đại sơn đánh đại hoang là rất không tệ sách lược điều kiện tiên quyết là không gặp được hung thú cùng độc trùng đương nhiên điểm trọng yếu nhất là lý thừa trạch nói cái kia so lữ bố còn mạnh hơn minh h i ế u đây mới là trọng yếu nhất mặc dù hiệp dùng võ phạm cấm là phòng huyền linh cùng t r ư ơ n g cư chính bọn hắn chỗ không thích nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận đầu tiên phải có thực lực mới có thể thay đổi biến cục diện này vì cái gì lý thừa trạch chính lệnh có thể nhanh chóng như vậy hạ đạt lại áp dụng lại có chút chính lệnh rõ ràng là tổn hại thế ra giang hồ thế lực lợi ích nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không dám phấn khởi phản kh bởi vì dưới trướng hắn có lưu bố vũ văn thành đô dương tái hưng triệu vân mấy lớn nhập đạo cảnh đại càng cương vực bên trong giang hồ thế lực cùng thế ra căn bản bất lực phản kháng thực lực mới là hết thể căn bản giang hồ thế lực cùng thế ra chỉ có hai lựa chọn hoặc là kìm nén hoặc là di chuyển rời đi đại càng cương vực muốn để bọn hắn dễ dàng vương tố tố đồng dạng ủng hộ lý thừa trạch quyết định này nói rõ nàng khả năng biết lý thừa trạch vì cái gì xây tỏa thành này nguyên nhân phong huyền linh cùng chương cư chính rất rõ ràng vương tố tố là rất có chủ kiến một người nàng cũng không phải lý thừa trạch cái gì quyết định nàng đều ủng hộ vô điều kiện người phải nói phục nàng hai người tại trong ngự thư phòng biện luận qua nhiều lần nhiều lần đều là từ giả hủ bọn hắn đến giảng hòa mặc dù phần lớn lấy lý thừa trạch chiến thắng mà kết thúc bởi vậy mặc dù còn không biết lý thừa trạch nói minh hữu là ai nhưng t r ư ờ n g tư chính bọn hắn ủng hộ lý thừa trạch quyết định lý thừa trạch vẫn nhìn trong ngự thư phòng mọi người vậy cái này xây thành chỉ công việc trước chuẩn bị c h ờ bắt lại nam u sau lại hướng phía trước nghị sự đem nó địch ra vật liệu liền không cần chuẩn bị đến lúc đó lấy ngay tại chỗ lân cận nguyên tắc lấy tài liệu vâng t a thanh t r ì n à y c ũ n g k bóng cần n tối ê n lý thừa trạch, số số trạch liệu như yên vương tố tố cùng chi họa bốn người cùng bàn đi ăn cơm thời điểm bởi vì lý thừa trạch cùng vương tố tố tại đàm chợ đêm sự tỉnh l i ê u như yên hỏi sao nhớ tới mở ra chợ đêm rồi lý thừa trạch không chút nghĩ ngợi hồi đáp gia tăng tài chính thu nhập h u ố n g hồ ban đêm cũng là hẳn là điểm giải trí hạng ủng. mẫu hậu chẳng lẽ không nghĩ một ngày kia lãnh hội một chút phần hoa lại ban đêm đèn đốt sáng trưng dương trạch cùng thiên đô thành sao l i ê u như yên có chút ý động có thể chứ lý thừa trạch vớt c ầ m nói đương nhiên để tố tố mang theo kim n ô vệ bảo hộ các người chợ đêm này các ngươi muốn làm sao đi dạo liền làm sao đi dạo vương tố tố kim n ô vệ tất cả đều là nữ tử phụ trách phòng thủ hậu cùng trong đó có thậm chí là đại gia tộc nữ tử vương tố, tố không chút lưu tình bạch trần lý thừa trạch ta xem là chính lý thừa trạch m ặ t không đổi sắc lướt cằm nói không sai đi dạo cái chợ đêm làm sao rồi liên quan tới t h i điểm chợ đêm đề nghị tại t r i ề u hội bên trên từ triệu phổ đưa ra sau khi thương nghị cấp tốc thông qua không có bất kỳ người nào phản đối lại bộ sẽ chạp tuyển ra một nhóm chợ đêm khiến tới quản lý chợ đêm kỳ thật cấm đi lại ban đêm văn võ bá quan đều không thích ai không muốn sinh hoạt nhiều chút việc vui làm việc xong một ngày chỉ có thể về nhà sinh hoạt thực không thú vị một bên khác xôi nam trung nam linh một trăm linh tây hùng vân cùng hoác khứ bệnh xuất lĩnh năm mươi bảy nghìn nghìn cưới tại bát n g á thiên tuyển bình nguyên đánh giáp lá cả chương ba trăm mười sáu ưu châu thành phá chương ba trăm mười sáu ưu châu thành phá hoắc khứ bệnh phụng vi duệ chi mệnh xuất quân chặn đường xuôi nam cần vương trung nam ninh cùng hắn một trăm phẩy không không không tây hùng quân mà vi duệ vương trung tự cùng vương tiễn ba đường đại quân đã hội sư nam u vương triều kinh đô ưu châu thành xe bàn đá oanh tiên lôi hướng thành xe n h a u n h a u phát huy được tác dụng mất đi hộ thành đại trận ưu châu thành tại máy ném đá trước mặt chính là to lớn điểm g ắ m oanh liền s o n g ngay từ đầu còn có cấm quân tướng lĩnh đón đỡ a n h tiên lôi nhưng là tại bọn hắn tiếp a n h tiên lôi thời điểm vương tuấn h thần bốn mũi tên t ề xuất tuấn h sắt bốn viên cấm quân tướng lĩnh mà một khi đối phương có người muốn phá hủy máy ném đá tay cầm mạch đao vương trung tự sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn tại một vòng máy ném đá cùng anh t i ê n lôi tấn công mạnh về sau ưu châu thành cửa thành lầu sụp đổ quân kỳ đã mất ưu châu thành thủ quân lòng tin cũng bị đánh nát cao tiên c h i núi cao doanh không nghĩa tiên đăng doanh trước sau tại cường nỗ trợ giúp dưới leo lên t ư ờ n g thành mà vương trung tự một đao chém nát cửa thành hai phẩy hai công không khoát trọng giáp tay cầm mạch đao đại hắn đi theo phía sau hắn, theo hắn công kích trực tiếp giết ra một con đường máu mục tiêu? Nam U Hoàng Cung. hữu l ý cung theo ta trung sát giết cưới chiếu dạng ngọc sư tử triệu v â n thì là ở trên bầu trời quan sát tòa thành trì này hữu châu thành đã có hai mặt bị phá đ e n nghịt đại quân chính tràn vào hữu châu trong thành đi thôi chúng ta tiến vào hoàng cung chiếu dạng ngọc sư tử hí dài một tiếng hóa thành bạch quan g tiến vào hữu l ý cung triệu vân việc cần phải làm rất đơn giản đưa nam u hoàng thất người quy t i ê n nam u đế cũng không đốc ngồi trong hoàng cung cho chết hắn đem trong bảo khố bảo vật thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong về sau Tại cấm Ngân hộ giáp áo vào trắng phóng lửa hành thương triệu vân ngăn ở nam u đế cùng hắn hậu cùng tân phi hoàng tử trước mặt nô nãi đại càng tục vương vệ tướng quân lòng vũ quân tống linh triệu vân cấm quân bỏ vũ khí xuống có thể rời đi nhưng hoàng tất h người nhất định phải lưu lại vừa dứt lời triệu vân nhập đạo cảnh tam trọng thiên tu vì toàn lực bộ phát ép tới để người thờ không nổi nghe tới triệu vân lời nói không ít cấm quân đội vàng bước xuống vũ khí chạy mà triệu vân m à không thay đổi quét mắt nam u đế cùng hậu c u n g phi tần hoàng tử nam u đế còn có bảy vị hoàng tử mà bây giờ bảy vị hoàng tử đều tại sau lưng triệu vân cùng bọn hắn không thủ đoán nhưng hắn không thể cho lý thừa trạch lưu lại hậu hoạn lòng có thời điểm cần hung ác một chút l i ê n nhất định phải đi đến mức độ này sao triệu vân hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại nam u hoàng thất âm thầm thành lập hoàng tuyền hội nhưng có lại nói nam u đế ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi người làm sao người biết không cần nói nhảm lên đường đi triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương bay lên không trùng rất nhanh một đầu lửa phượng vũ cánh từ trên trời giang xuống ánh lửa thôn phệ nam u vương triều hoàng thất tất cả mọi người một trận cùng phong tập qua mang đi bọn hắn ở trên đời này vết tích chỉ còn lại có một viên chữ vật giới chỉ triệu vân nhặt lên cái này mai chữ vật giới chỉ trận hướng phía nam u vào khố chỗ vườn ngự huyện đi đến mà giết vào thành vương trung tự vương t i ễ n cùng vi duệ bọn hắn mục tiêu rất là minh xác vương trung tự vi duệ xuất quân giết tiến vào hoàng cung mà vương tiến mang theo trường liêu cao tiên tri triết khả thích cùng vương thuần phụ trách tiêu diệt nam u vương triều tôn thất người đ i lại ở sách tôn thất người đều phải chết đây là vương tiễn nguyên tắc kinh lịch một trận thảm liệt đ ổ sát một đêm về sau ứ châu thành chính thức đ ổ i chủ v ì duy hỏi minh tướng quân phải trang tâm tình có chút phức tạp minh vân khê thần sắc có chút phức tạp nàng thở dài hơi xúc động có chút không đành lòng đáng tiếc duy nhất chính là không thể tự tay giết chúng sở hùng còn có chính là những này phổ thông b á c h tính không biết vận mệnh của bọn hắn như thế nào minh tướng quân nhà ta bệ hạ có câu nói nói hay lắm tất cả mọi người là hai cánh tay hai cái đùi điểm cái gì năm cách bắt chu đại cả người mời minh tướng quân yên tâm vậy hạ chắc chắn thiện đãi b á c h tính minh vân khê bước c ầ m nói vậy ta liền yên tâm cũng mời vi nguyên soái yên tâm đã hàng đại cản ta liền sẽ chỉ tâm hướng đại cản tuyệt không hài lòng vi duệ c ư ờ i lắc đầu điểm này vi mỗi chưa hề hoài nghi tới minh vân khê ô quyền nghiêm mặt nói đa tạo vi nguyên soái tín nhiệm vi duệ khoát tay áo về sau cùng ở tại đại cản làm quan không cần phải k h á c h k h í tại ưu châu thành chỉnh đốn hai ngày đại quân kế tiếp theo bắt phạt vâng một bên khác bắt ngát thiên tuyển bình nguyên bên trên từ h o c khứ bệnh xuất lĩnh năm mươi không không đại quân cùng trung nam ninh một trăm không không tây hùng quân đã chính diện công kích h o c khứ bệnh đem năm mươi không không đại quân chia ba đường từ hắn xuất lĩnh hai mươi không không binh cơ i chính diện công kích trái phải cánh từ phong thính liệt cùng an tiệm hồng diêm phần b ì n h xuất lĩnh mười lăm ngàn quân đội bà hắn theo h o c khứ bệnh ra lệnh một tiếng ba trăm bước có hơn nên đón tây hùng quân chính là tay cầm đơn binh n ỏ vòng thứ nhất t ề s ạ chỉ một thoáng sắc bén tên n ỏ tiễn như mưa xuống tây hùng quân tiên phong lấy t r o giáp bọn hắn là không có việc gì nhưng là kỳ phong lợi trình độ viễn siêu tây hùng quân tưởng tượng không ít hất lên giáp nhẹ chiến mã chết tại d ư ớ i tên chiến mã lật một cái công kích quân trận lập tức đại l o ạ n 250 bước ngay sau đó chính là cường nỗ vòng thứ nhì tệ sạn hai t bước là vòng thứ ba tệ sạn tùy theo mà đến còn có tử s à n g nọ bắn ra tên nọ to lớn tên nọ trực tiếp xuyên qua tây hùng quân thiết giáp liên tiếp xuyên qua ba tên sĩ tốt đem nó đóng ở trên mặt đất khoảng cách song phương 150 bước hoắc khứ bệnh cao trừng thương thu hồi tên nọ theo ta trùng sát ngay sau đó hoắc khứ bệnh để mắt tới hậu phương trung nam ninh trung nam linh liền không có binh khí bất lợi vấn đề này thân là tôn thất người hắn sử dụng chính là thất truyện thần binh thương thương thương thiên tuyển bình nguyên bên trên hoắc khứ bệnh tay cầm trừ ư ờ thường cùng trung nam linh đánh nhau thương đao đụng vào nhau va và chạm ra hỏa hoa lại đẩy ra tầm tầm khí kỉnh người trung nam linh có thở hoắc khứ bệnh hấp dẫn trung nam linh lực chú ý mà phong tính liệt cùng an tiệm hồng hai đại thiên nhân hợp nhất cảnh đối diện cái khác sĩ tốt vậy đơn giản chính là đ ổ sát đối với cái này một trăm phẩy không không không sĩ tốt hoắc khứ bệnh quyết định là toàn giết bởi vì tây hùng quân trong quân tướng lĩnh phần lớn là tôn thất con cháu bọn hắn lại là nam u tinh nhuệ trong tinh nhuệ vũ khí áo giáp đều là tốt nhất quân lương là cao nhất vừa có quân công cũng là ban thưởng phong phú nhất cái này một trăm phẩy không không không tây hùng quân có thể nói là nam u vương triều sau cùng bài diện cũng là bởi vì đây bọn hắn tại không lương thảo tình hùng giới còn có thể đi theo trung nam linh xuôi nam chỉ là hoác khứ bệnh rất rõ ràng bọn hắn chỗ qua đ ị a nam u b á c h tính đều lọt vào cướp bóc hoác khứ bệnh xuất lĩnh đại h á n thiết kỵ cũng cùng tây hùng quân bắt đầu chính diện t r ù sát hai cánh phong thính liệt cùng an tiệm hồng p ụ trách bên ngoài tập sát phong thính liệt cho là mình đã đủ hung ác ai nghĩ đến an tiệm hồng mới là ác hơn cái kia. hắn mỗi một đao đều giống như thao tiên cự lãng quân sạch lấy nam u quân trận binh sĩ nhìn thấy mình tây hùng quân bị tàn sát trung nam linh lòng đang nhỏ máu dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu không yên mà hoắc khứ bệnh bắt lấy cơ hội chương ba trăm mười bảy diệt nam u thu hoạch chương ba trăm mười bảy diệt nam u thu hoạch thiên tuyển bình nguyên bên trên trung nam linh một trăm phẩy không không không tây hùng quân cùng hoắc khứ bệnh năm mươi phẩy không không không binh cưới còn tại đánh giáp lá cả nhưng hoắc khứ bệnh cùng trung nam linh chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc tâm thần không yên trung nam linh có như vậy một chút kẽ hở mà điểm này sơ hở liền bị hoắc khứ bệnh tìm được hoặc khứ bệnh một thương đẩy ra hắn trường đao sau một thương điểm tại vai trái của hắn nháy mắt phế hắn một tay sau khi bị thương trung nam l i n h liền càng không khả năng là hoặc khứ bệnh đối thủ rất nhanh toàn thân đấm máu máu chảy doanh cánh tay thở hở hộp theo hắn cửa h ải lớn đao rơi trên mặt đất hoặc khứ bệnh nắm lấy cơ hội một thương xuyên qua cổ họng của hắn kết thúc hắn tính m ệ n h hoặc khứ bệnh nhìn xem t r u n g quanh tây hồng quân ánh mắt bên trong hiện lên hắn mang t r u n g tướng sĩ nghe lệnh trung nam ninh đã chết theo ta trùng sắt nam n ũ quân đội vâng hoặc khứ bệnh thanh â m rõ ràng chuyển đến mỗi một sĩ binh bên hai đương nhiên cũng bao qu nghe tới trung nam linh đã chết tây hùng quân vốn là có chút loạn quân trận càng t h ê m loạn quân tâm càng là đ ạ i loạn có không ít người trực tiếp vứt xuống vũ khí chạy trốn rất đáng tiếc từ hai cánh bọc đánh phong tính h liệt cùng an tiệm hồng chính là làm tốt dạng này chuẩn bị một người đều không đúng tha tây hùng quân bên trong một thanh tay cầm trường thương kim giáp võ tướng nổi giận nói an tiệm hồng người đ i ê n an tiệm hồng biết hắn c h â n tây hầu c h i tử t a n hoa tụ đỉnh cánh tu vi tây hùng quân bên trong n g có không ít dạng này người chính là người như vậy một mực đặt ở trên đầu của hắn lúc trước hắn thống lĩnh một trăm l h ba không không không bắc minh quân một mực cẩn trọng lại tấn t h ă n g khó khăn nếu không phải hắn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh hắn căn bản không có khả năng kế tiếp theo đảm nhiệm bắc minh quân đại tướng mà lần trước sôi nam muốn đi tấn công đồng bằng gặp cực đoan quái dị thời tiết nam u đế trực tiếp coi đây là từ tước đoạt hắn quân quyền an tiệm hồng khí loại t i ê u cực đoan thời tiết căn bản không phải hắn c h i tội tại loại này cực đoan thời tiết d ư ớ i hắn còn đem mang đến một trăm l h k h không không không bình cưới hoàn chỉnh mang về bởi vậy an tiệm hồng lười nhắc cùng hắn cãi lại chém ra một đao một đao đạo đạo đ trực tiếp ngay cả người mang giáp chém thành hai nửa đạo này đao cương còn ngay tiếp theo đem c h ấ n tây hầu c h i tử h ầ u phương kỵ binh giết chết một tên cũng không để lại cựu hận lực lượng là rất khủng bố an tiệm hồng giết đến so phong tính liệt còn muốn điên dại hắn mỗi một đao đều muốn mang đi mấy vị tây hùng quân binh lính mà trận này tại thiên tuyển bình nguyên bên trên chiến đấu cầm tiếp theo dòng giã một ngày máu tươi nhuộm đỏ thiên tuyển bình nguyên bãi cỏ đất vàng bị nhuộm dần thành đất đỏ mà cùng lúc đó trải qua một ngày một đêm thanh tẩy thi thể che kín u châu ngoài thành những thi thể này bên trong có nam u còn lớn có tôn đất người có nam u cấm quân vi duệ bắt đầu viết xuống chiến báo cũng thỉnh cầu lý thừa trạch phái người tới đón tay đu châu thành vi duệ để trương liêu xuất lĩnh 3,000 binh mã cùng 2,000 lính hậu cần phối hợp triệu vân tọa c h ấ n đu châu thành chút nhân số này muốn quản lý một cái thành lớn hay là có ít nhất là vừa mới đọc đến cho nên vi duệ mới thỉnh cầu lý thừa trạch phái người chi viện nếu không phải để tương đối ổn trọng trương liêu tọa c h ấ n lại có triệu vân hỗ trợ vi duệ là quả quyết không dám làm như vậy nam ú vương triều cương vực là tương đối tiểu nhân chỉ có tám châu chi điện nam nam châu bắc ba châu vi duệ còn tại chờ đợi hoắc khứ bệnh tin tốt chỉ cần hoắc khứ bệnh đem trung nam linh tây hùng quân hủy diệt tại thiên tuyển bình nguyên bên trên kia bắc cảnh ba châu đem không ai có thể ngăn cản mà lúc kia vi duệ vương t i ế n cùng vương trung tự kế tiếp theo xuất quân bắc thượng an tiệm hồng bắc minh quân cũng tại phương bắc nhưng là bắc minh quân vẫn chưa xuôi nam bởi vì tân nhiệm tướng lĩnh chỉ huy bất động bắc minh quân mà lại bắc minh quân lương thảo cũng không thấy không có lương thảo cho dù tân nhiệm tướng lĩnh lại nghị c h i viện cũng không được hắn nhưng không có trung nam linh đối với tây hùng quân cái c h ủ loại kia lực khống chế hai ngày sau thất ở u châu thành vi duệ tiếp vào h o ắ khứ bệnh tin chiến thắng vừa đại quân đã chỉnh đốn ba ngày vi duệ lúc này hạ lệnh đại quân lại lần nữa xuất phát mục tiêu bắc cảnh ba châu ba đường đại quân tăng thêm h o á c khứ bệnh một đường bắc thượng bắc cảnh ba châu tại bắc thượng hành quân hạ trại trên đường minh vân khê chỉ vào phong thủy đồ trầm giai nói sắp đến bắc cảnh bắc cảnh ba châu chung hai mươi bảy thành trong đó một trăm phẩy không không không bắc minh quân c h ấ n thủ một châu chi địa bắc châu cái này bên trong cũng có thể để an tiệm hồng chiêu h à n g vi duệ nhẹ lay động lấy quạt lông vớt cằm nói không sai h o á t phiêu kỵ cùng an tướng quân phương hướng chính là bắc châu mà chúng ta ba đường đại quân phụ trách cái này liều châu cùng lương châu minh vân khê ô m q u y ề n nói cái này lương châu bên trong có ba tòa thành chỉ thủ tướng là ta hảo hữu ta có thể thử chiêu hàng còn xin vi nguyên soái cho ta cơ hội này vi duệ cười văn nói như thế rất tốt hắn ngay sau đó nói bổ sung giết tây hùng quân là hành động bất đắc dĩ mong rằng minh tướng quân lý giải minh vân khê khẽ bước cảm ta hiểu tây hùng quân trung tướng lĩnh đều là nam vũ vân quý đoạn không có khả năng đầu hàng mà lại loại này vân quý hay là thế tập vong thế cái chủng loại kia kiến nguyên nguyên n i ê n ngày hai mươi mốt tháng b ố tại an tiệm hồng chiêu hàng dưới bắc châu c h i n thành toàn bộ đầu hàng một trăm l h n không không không bắc minh quân vào hết dưới trướng mà minh vân khê chiêu hàng cũng làm cho ba thành đầu hàng còn có không ít thành huyện mình mở rộng cửa thành dơ cao cờ trắng đầu hàng dù sao ưu châu thành thất thủ một trăm l h nghìn không không tây hùng quân toàn quân bị diệt sự tỉnh đã chuyển dương ra bọn hắn đều sẽ như thế nghĩ n h ư lại không đầu hàng bị tàn sát chính là bọn hắn t i ế n nguyên, nguyên nguyên nghiên ngày mười tám tháng năm ngắn ngủi hai tháng rơi thời gian tại vi duệ vương tiễn vương trung tự hoắc khứ bệnh bốn đường hai trăm nghìn đại quân hai trăm linh lính hậu cần ngựa binh pháp h ạ nam u diệt mà trận chiến này thu hoạch tương đối khá minh vân khê cùng an tiệm hồng hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh 40,000 lý hỏa quân cùng 100,000 bắc minh quân quy hàng lại thêm tám châu đầu hàng binh mã siêu qua 200,000, đánh lấy đánh lấy binh mã lại nhiều thu được v ằ n g bạc binh ký áo giáp công pháp võ ký vô số nam U nhân khẩu cần một lần nữa chỉnh lý hộ tịch kiểm kê dựa theo nguyên bản nam U hộ tịch nhân khẩu là tại 50 triệu trên dưới nhưng dựa theo lý thừa trạch trước đó đối bắc chu đồng bằng hộ tịch sửa sang lại kinh nghiệm cái này nhân khẩu sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu lý thừa trạch tạm thời đem vương mánh triệu phổ phái quá khứ vương mánh cùng triệu phổ phụ trách làm việc giả hủ người không có đi qua nhưng mật thám quá khứ giả hủ mật thám phụ trách thu thập chứng cứ mà đối với lý thừa trạch ý nghĩa lớn nhất chính là nam u đã tại hắn chỉ hạ có thể xây thành trì nam u cương bực không có lớn như vậy tam châu tiếp cận bảy mươi một triệu mv một phẩy không không k g k h m tăng thêm nam u cương bực về sau đại càng cương bực vượt qua ba n g h n bảy trăm vạn mv một phẩy không không k g dặm thành phải ngay lập tức xây trừ vương mánh cùng triệu phổ bị phái qua đem làm dám người cũng đi theo quá khứ xây thành trì sự tình bọn h ắ n hiểu triệu vân tỏa trấn lũ châu thành vương trung tự hoắc khứ bệnh cùng vương tiễn đều tạm thời đợi tại nam v thảm châu l ý hỏa quân cùng bắc minh quân cũng không hề đậu mà vi duệ mang theo tiếp nhận đầu hàng an tiệm hồng cùng minh vân khê lên đường g ọ n nhẹ thẳng đến dương trạch lý thừa trạch thu hồi vi duệ viết rất kỹ c à n g chỉ báo đã chiến tranh đều kết thúc mà lại lý thừa trạch tu vi cũng đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh nên tiêu xài khí huyết chi lực c h ư ba trăm mười tám phần dương vương đại tư mã đại tướng quân trường ba trăm mười tám phần dương vương đại tư mã đại tướng quân trong ngự thư phòng lý thừa trạch ngồi dựa vào trên ghế dựa nhắm mắt c h ư mắt có hai tên cung nữ nhẹ nhàng vì hắn q u ặ n gió hung thần á c sát đ i ể n vi đứng tại lý thừa trạch trái hậu phương mà hứa trừ cẩn trọng địa canh giữ ở của ngự tư h phòng lý thừa trạch nhắm mắt lại ý thức đã trốn vào anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực 502,523 khí huyết chi lực trước đó liền bị lý thừa trạch tiêu xài qua bất quá vẫn là thừa mấy chục nghìn mà lần này nhập đạo cảnh tam trọng tiên trung sở hùng thiên nhân hợp nhất cảnh trung nam ninh cùng một trăm phẩy không không không tây hùng quân mới là đ ầ to nam u tôn thất cùng bắt chu đồng bằng khác biệt chính là bọn hắn cường giả đồng đều không tại trong tông thất mà đều tại hoàng tuyển hội bên trong cũng chính là lý thừa trạch trước đó giết mười đại diêm la bốn đại thiên cấp sát thủ bọn hắn trên thực tế đều là nam vũ tôn thất người bởi vì chỉ có huyết mạch tương liên mới sẽ không tùy tiện bán người một nhà lý thừa trạch trước tốn hai phẩy không không không đạo khí huyết chi lực triệu hắn một cái nhị lưu danh sĩ còn rất nổi danh tôn cản lưu bị dưới trướng phụ tá bị đại nho trịnh huyền đề cử tại châu bên trong lưu bị ban đầu lĩnh từ châu thời điểm tôn cản vì xử lý cuối cùng quan bái nắm trung tướng quân nắm trung tướng quân là lưu bị t i ế t một cái chức vị tôn cản tu vi chỉ là nội cương cảnh đ ỉ n h phong nhưng vấn đề không lớn không cần hắn đánh nhau sẽ quản lý thành chỉ đủ nhưng từ tu vi của hắn là nội cương cảnh đ ỉ n h phong liền có thể t h ấ y đốn lúc trước chân chính có thể đánh từ thứ chỉ là nội cương cảnh đại thành đương nhiên ba năm qua đi hiện tại từ thứ tu vi đều là ngũ khí triều nguyên cảnh chỉ định triệu h á n tuyệt thế danh sĩ một vị lý thừa trạch muốn một cái trị quốc lý chính nhân tài vì bảo hiểm một điểm để phong phát động đặc t h ù tỷ lệ lại, lại đem nhân tài đặc t h ù triệu h á n đi ra hắn quyết định đi đầu triệu h á n danh sĩ dừng lại trăng mất điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị thân mang màu hưởng đỏ quan bảo n á m tử công c h e thiên hạ mà chủ không nghi ngờ địa vị cực cao mà chúng không ghen bình định căn x ử giành lại hai kinh nhiều lần bại thổ phiên đơn kỵ lui về h ộ t xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ lầu cao s ắ p đổ trong lịch sử một vị duy nhất vũ trạng nguyên s u ấ t thân tể tướng anh hồn tháp bên trong vang lên tiên nhạc anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia quách tử nghi vì đại đường tục mệnh phần dương vương quách tử nghi quách tử nghi là tương đối đặc thù tồn tại đã tại quan văn bên trong lại tại võ tướng bên trong quách tử nghi lịch vũ thất thiên bên trong tông duyệt ô n g huyền tông túc tông thay mạc tông đức tông bảy triều công thành lui thân sống tám mươi lăm tuổi thụy hào trung võ thụy hào trung võ còn có v ư ơ n bánh gia cát lượng ướt chỉ cung lý thịnh nhạc phi trở thu phục hà bắc hà đông thời điểm q u a n bái binh bộ thượng thư cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự t ì n h cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự t ì n h tuy không tể tướng chi danh nhưng có tể tướng quyền lực công nguyên năm bảy trăm năm mươi bảy thu phục dài an lạc dương thêm tư đồ tiến vị trung tư lệnh trở thành danh phủ kỳ thực tể tướng ở giữa bởi vị g á n h tướng châu binh bại chi trách trở thành nhãn quan công nguyên năm bảy trăm bảy mươi chín bị đ ư ờ n g đức tông tôn làm còn tra tiến vị thái úy kiêm trung tư lệnh đây là một vị quyền thần năng thần trung thần là người lòng dạ bằng phẳng không thiết tường đây quách phủ không thiết tường đây không thiết hộ viện rất bằng phẳng trung môn mở rộng ai cũng có thể t i ế n đến ai cũng có thể giám sát quách phủ thuộc về quách tử nghi cổ p h á t bức tranh trầm chậm triển khai thân cao tám thước mặt chữ liền mày dậm bình thẳng dâu rĩa hai thiết sông mắt nhật chiếu nhìn đến như thần dâu có ai nón trình tề mặc chiều phục thần sắc l o n trang thân mang quan văn bảo nhưng nó bản thân khôi nô c à o lớn phối hợp với hắn sợi dâu lại hiện lộ ra hắn võ tướng khí chất tính danh quách tử nghi thân phận đường triều nhà quân sự chính trị gia đẳng cấp tuyệt thế tu vi nhập đạo cảnh n h ị trọng thiên binh khí bàn thạch thanh long kích toạ kỵ chín tốn cầu quách tử nghi thanh long kích là một cái có một cái trăng lưới liềm lưới lao kích cùng p h ư ơ n g thiên họa kích không giống liên quan tới quách tử nghi lý t h ừ a n g trạch đột nhiên hắn là một cái ngũ phúc đều đủ người vận k h cũng là rất không tệ ngũ phúc phân biệt là trường thọ phú quý an khang tốt đức kết thúc kiến là ảnh trường thọ bốn chữ phúc mặt rất dễ lý giải mà tốt đức ý là tâm địa thiện lương đức hạnh cao thượng phúc vận tử đến trọng yếu nhất chính là quan lớn làm được hắn loại này cấp bậc còn có thể kết thúc yên lành cũng không thấy nhiều quách tử nghi là đã tại võ tướng bên trong lại tại danh sĩ bên trong đặc thủ tồn tại bởi vì hắn vũ trạng nguyên xuất thân cuối cùng ra đem nhập tướng đã có quách tử nghi lý thừa chạy quyết định vị thứ nhì triệu hắn một vị võ tướng nhìn một chút hiện tại võ tướng tu vi có thể tới cái kia bên trong chỉ định triệu hắn tuyệt thế võ tướng một vị hai trăm b h ô n không không không đạo khí huyết chi lực dung nhập anh hồn tháp bên trong anh hồn tháp hòa hợp thải sắc thần quang dừng lại trăng n u ố t điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị tóc đen v ộ c quan để d â u áo lót áo đỏ lấy màu đen v ẩ y cá giáp thân cưới hắc mã nam tử trung n i ê n đại hán đại tư mã đại tướng quân vệ thanh cưới nô xuất thân tỷ tỷ vệ tử phu bị hán vũ đế coi trọng vệ tử phu về sau trở thành hoàng hậu vệ thanh cũng trở thành đại hán thứ nhất cậu em vợ sau vệ thanh lại cưới hán vũ đế tỷ tỷ bắt đầu cùng hán vũ đế các luật c á c đế quốc song bích một t r ò n g đại tư mã phiêu kỵ tướng quân hoắc khứ bệnh tri cậu trực đảo long thành thu phục sông sóc khửa sông tập kích bất ngờ cao huyết hai gia định tường viên trinh mạ vừa sinh ra kích dân tộc hung nô bảy lần bảy trận chiến bảy nhanh hắn điều chỉnh đối dân tộc hung nô xét lược lấy chủ động xuất kích thay thế bị động phòng ngự định ra lấy kỵ binh chế kỵ binh lấy cơ động đối cơ động mới chiến pháp đồng thời rất tốt địa thực hành điểm này vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung h á n đ ố i dân tộc hung nô thứ nhất thắng long thành đại thắng một phẩy không không không dặm buôn tập h ỏ a t i ê u long thành vệ thanh long thành đại thắng cũng đánh bại dân tộc hung nô thần thoại bất bại từ đó công thủ dịch hành vậy hoa khứ bệnh tiến công chấp đoán đánh cho rất tốt nhưng mở ra tiến công chấp đoán khơi dòng là vệ thanh vệ thanh đánh trận mạch suy nghĩ là rất thanh kỳ mang binh đến nhà ngươi ă n ngươi b ắ t ngươi cuối cùng ta còn muốn đem ngươi ra sản g quét sạch sành xanh rồi ngựa dê bỏ một trăm cũng có hơn bạn toàn binh giáp mà còn phải dân tộc hung nô tích t ú c ăn quân tất đốt nó thành dư t ú c mà về thuộc về là không có việc gì liền mang theo mấy chục ngàn người v ọ t tới dân tộc hung nô kêu bên trong ăn một bữa cơm ăn xong còn muốn đưa ngươi nhà quét sạch mặc bác quyết chiến lúc đầu nên gặp được dân tộc hung nô chủ lực hoặc khứ bệnh không có gặp được để vệ thanh gặp gỡ vệ thanh vẫn lấy bộ đội sở thuộc quân điểm chợ đánh chủ lực tổng cộng chém giết dân tộc hung nô hơn mười chín ng dũng tướng nhất triệu vũ lâm túi đầu thiên tử hà giai hán đại tư mã đại tướng quân trường bình liệt hầu vệ t h a n h long thành bay tướng cử thế vô song cung kiệm kim lương thương lính như con mình chắc t u y ệ t t h ố n g soái nhân thần đ i ệ n hình vệ thanh sau khi chết hán đôi dân tộc hung nô tại một đoạn thời gian rất dài ở vào bất lợi địa vị lý thừa trạch là phi thường thích lại sùng bái vệ t h a n h cuộc đời của hắn tìm không ra bất luận cái gì chỗ bẩn xuất thân hàn vi không phải xỉ đủ không nuôi muôn khách không kết đảng cao điệu làm việc điệu thấp là người dốc sức bồi dưỡng mình chất tử không sợ hắn đoạt công lao hoặc khứ bệnh cùng vệ t h a n h quan hệ phi thường tốt liên quan tới vệ thanh an bài lý thừa trạch đã quyết định đại càn thư năm quân thống lĩnh tối cao nhất vừa mới đánh xuống nam u từ h á n quách tử nghi hoặc khứ bệnh cùng vương trung tự trấn thủ hướng tây nhưng đánh tây miền bảo châu hướng bắc ắc nhưng đánh đại hoàng thuộc về vệ thanh cổ phát b ứ c tranh c h ầ m chậm triển khai chương ba trăm mười chín tàu hủy chủ mưu, mưu thần thông đại tướng trong bức họa vệ thanh tay cầm một thanh trường kiếm thân kiếm khác với mũ chu tước thanh lòng bạch hổ tính danh vệ thanh thân phận hán nhà quân sự đẳng cấp v i ế anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia đ ỉ n h cấp danh sĩ tuân du tao hụy thứ nhất chủ mưu tuân du so tuân úc lớn sáu tuổi nhưng là tuân úc chi liệt làm việc khiêm tốn mà chú đáo chặt chẽ công cao mà không q u o e khoang diệu kế chống chất tính toán không bỏ sót ngưu sát đồng chát vào tù từ quan trở về nhà tào tháo nên thiên tử nhập hứa đô về sau trở thành tào tháo quân sư trải qua đạt quyển biến thiết k ỳ binh pha t r ư ờ n g tú lưu đồng hồ liên minh t r i n h phạt lữ bố lúc hiến kỳ kế dìm nước hạ bi quan độ hiến kế dương đông kích tây c h ả m nhan lương chu văn xỉu lại sách kỳ binh để từ l ắ c đốt viên thiệu lương thảo đồng thời chủ trương gắng sức thực hiện tiếp nhận hứa du định sách ô tô bình hà bất trong lúc đó lực bài chúng nghị tiêu diện viên thiệu bảy con Hán tại tào tháo tiến bị ngụy công về sau quan bái thượng thư lệ trấn ă n trong ngoài tuân lúc là tào ngụy hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất mà thứ hai chính là tuân du tuân công đạt tào tháo bản nhân cũng là như thế cho rằng t r u n g chính mưu đồ bí mật phụ thái trong ngoài văn ngược là vậy công đạt tiếp theo trần thọ đối tuân du đánh giá là tuân du giả hủ để mà tính toán không bỏ sót trải qua đạt quyền biến lý t h ừ a trạch lo lắng duy nhất chính là tuân du có thể hay không bị lữ bố cho chặt bởi vì bắt sống lữ bố thế nhưng là có tuân du công lao đương nhiên hiện tại lữ bố tính cách cũng đổi không ít nếu như trước kia nói lữ bố t r ầ m bồn là tại âm dương quá i khí hiện tại liền tuyệt đối không phải tính danh tuân du chứ không đạt thân phận cuối thời đông hán tào ngụy chủ mưu đẳng cấp đỉnh cấp danh sĩ tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u pháp bảo kỳ sách tập kinh lịch hơi triệu hồi r a tuân du về sau chỉ còn lại cuối cùng mười p không không không đạo khí huyết trí lực lý thừa trạch lựa chọn triệu hắn một vị v õ tướng dừng lại trắng m ố t điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị tay cầm mạch đao cao lớn vó tướng lấy mạch đao cùng chiều cao của hắn đối xo、so, nó thân cao lên tầm một m chín anh hùng tháp chúc mừng tú chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia nhất lưu võ tướng lý tự nghiệp thần thông đại tướng lý tự nghiệp lý tự nghiệp là cao tiên tri phó tướng am hiểu dùng mạch đao có khi tự nghiệp đao người nhân mã đều nát thuyết pháp mà đao này chính là mạch đao lý tự nghiệp thể lực t u y ệ t chúng mỗi chiến anh dũng đi đầu rất nhanh tấn thăng làm chiều võ gia ú ý. lý tự nghiệp không chỉ có thể đánh còn có nhất định lý chính năng lực hắn từng bởi vì công thăng nhiệm sơ xếp trấn thủ sứ sơ xếp thành đã từng bị phá qua có thể sưng bách phế đại hưng lý tự nghiệp không ngại cực ổ mang theo người chữa trị tường thành mở đào mức nước dẫn nước t ớ i tiêu tại cố gắng của hắn dưới sơ xiết chấn rực dỡ h à n lên công nguyên năm bảy trăm năm mươi mốt tiếng tăm lừng lấy hàng rốt chi chiến lấy đại đường tây trình quân thất bại chấm dứt tướng bên v u a không bị liên lụy cũng không tệ lý tự nghiệp rút lui lúc dùng đại đồng đem cản đường quân bạn cũng có thể đánh ra nhân mã đều đánh chết hiệu quả bất quá kia là dưới tình thế cấp bách hành động bất đắc dĩ dưới loại tình huống này lý tự nghiệp cũng bởi vì đang rút lui thời điểm rút manh thu hoạch được triều đình ưu á i tính danh lý tự nghiệp thân phận đường triều danh tướng đẳng cấp nhất lưu danh tướng tu vi vũ khí triều nguyên cảnh đình phong c ô n pháp thần linh bên trong bốn vệ sát hàng ma đao mạch đao t ò a kỵ vô binh chủng mạch đao đội buổi chiều lúc điểm lý thừa trạch liền nhìn thấy quách tử nghi vệ thanh cùng tuân du mọi người h ắ n đầu tiên dưới thứ nhất nói chiếu lệ nam ú vương triều trên cơ bản đã hủy diện phương nam đã bị đại cản quân đội tiếp nhận cũng dần dần mở rộng đến phương bắc đội nam ú vương triều nam châu vì p h ầ n châu thiết p h ầ n dương p h ầ n tây phần đông ba quận hạ hạt ba thành phong quách tử nghi vì phần dương vương sách thủ cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh k ê m binh bộ thượng thư đổi nam ú đô thành lũ châu thành vì thiên khải thành tạp lý chính vụ minh bộ thượng tư h vị trí này một mực c h n g không nguyên bản minh bộ thượng tư h trí sĩ hiện tại vẫn đang làm sự tỉnh chỉ có thị lang vị trí này lý thừa trạch muốn lưu cho đã có thể đánh cầm lại có thể xử lý chính vụ quách tử nghi chính là trong đó một trong thần tuân chỉ thân mang màu đ ư ờ n g đỏ bào tay cầm đơn n g u y ệ t nhà thanh long kích thân cao tám thước quách tử nghi ôm quyền linh mệnh đội nam u định châu vì vệ châu thiết vệ dương vệ đông vệ tây ba quận hạ hạt ba thành phong vệ thanh v ì vệ vương sách thụ chính nhất phẩm đại tư mã đại tướng quân đốc tám châu quân sự thần vệ thanh t u n chỉ đội nam u bắc châu vì u châu Phong Tuân Du vương ì vì U Châu Thứ Sử. Thần Tuân Du, Tuân Chỉ. Thứ Thần Phong lý tự Nghiệp vì bốn phẩm thần thông Tự t Sử. bốn Lý ớ n Quân, g tạm về v ư trung tự Giới Trướng. Vương Trung Tự bởi vì quân công đã thăng n h i ệ m tam phẩm hoài hóa đại tướng quân vừa vặn có thể để vương trung tự dưới trướng 2,200 a m ạ c h đao đội từ lý tự nghiệp chỉ huy lấy quách tử nghi vương mãnh triệu phổ tuân du h o á t khứ bệnh vệ thanh cùng vương trung tự bảy người c h ấ n thủ nam u tám châu thất tha có hơn đợi đến nam u các hạng công việc sau khi hoàn thành vương mãnh cùng triệu phổ lý thừa trạch là muốn đem bọn hán triệu hồi đến vương trung tự cùng hoắc khứ bệnh tu vi đã là thiên nhân hợp nhất cảnh b ì n h phong tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến nhập đạo cảnh không phải chỉ sắp xếp người trực tiếp đi nam U tám châu là được lý thừa trạch bản nhân cũng là muốn đi chỉ bất quá hắn là đang chờ đợi nam U tám châu cục diện ổn định về sau lại đi nam U tám châu đã hoàn toàn quy hàng nhưng cũng không phải là nói nam U liền không có sự tình l à m vương mãnh triệu phổ lây hay o xoay quanh cục diện ổn định về sau chuyện thứ nhất chính là thống kê thổ địa sẽ bị đại gia tộc chiếm hữu thổ địa thu về quốc hữu chuyện thứ nhì chính là thống kê nhân khẩu nạp nhập hộ khẩu tịch vương m ánh cùng triệu phổ phát hiện một sự kiện nam u thổ địa sắp nhập thôn tính rất nghiêm trọng thổ địa đều là tại những cái kia vân quý trong tay giả h ù mật thám vì bọn họ giải hoặc mật thám tiền đa đa giải thích nói chuyện này chúng ta đã sớm đang điều tra nam u là thông qua hoàng tuyển hội đạt tới loại kết quả này trước bỏ m ặ t thế gia đại tộc sắp nhập thôn tính thổ địa về sau có hai loại phương pháp từ nam u vân quý chiếm đoạt những này thổ địa một là để hoàng tuyển hội đem một chút giả dối không có thật thông đồng với địch tin đặt ở trong nhà mạnh theo tội phản quốc tên xét nhà hai là để hoàng tuyển hội trực tiếp ám sát cũng có chuyển nhập, thôn tính thổ địa rời đến hân trong thể sát thổ tay. Triệu phổ sẽ bị địa quý rời vương minh lắc đầu cười nói không sao hiện tại cũng tiện nghi chúng ta những n à y thổ địa thu sạch vì nước có lấy bệ hạ phương pháp cho mướn ra ngoài là được năm nay kinh lịch chiến loạn thuế má có thể xét ít một chút những n à y vân quý đã bị giết nói đến đây bên trong vương minh ánh mắt bên trong hiện lên h à n mang còn xin túc vương cùng vương tướng quân xuất thủ đem thổ địa thu hồi lại được triệu vân cùng vương trung tự rời đi đi thu thổ địa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chợ đêm p h i ê u vũ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chợ đêm p h i ê u vũ đ ạ i cản dương trạch nguyên bản dương trạch đã rất phốn hoa nhưng gần nhất dương trạch càng náo nhiệt nguyên nhân ngay tại ở đã làm thử hai tháng chợ đêm đại khái là người của thủ đô dân kim n é n đến quá lâu giả h ữ không coi đoán sai làm thử chợ đêm cũng chưa từng xuất hiện t r ị an kiểu gì vấn đề chợ đêm rất nhanh liền không phải làm thử toàn bộ đại cản cương vực bên trong đều muốn phổ biến lý thừa trạch mang theo liễu như yên chi h o a vương t ố tố hai vị hoàng tỷ vĩnh thái vĩnh minh công chúa cùng nhau đi, đi dạo chợ đêm vĩnh linh phát hiện bên này vô câu vô thuốc được nhiều mang hai cái kim ngô vệ liền có thể khắp nơi đi dạo các nàng ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm một mực ỷ lại dương trạch thành không có trở về lần này ra đi dạo chợ đêm hộ vệ không tính rất nhiều điển v i h ứ a Chử, m a r s i u còn có mười tên hộ vệ dù sao bọn hắn là đến đi dạo chợ đêm mà không phải đến đánh nhau l i ê u như yên cùng chi họa đều đã làng vũ khí chiều nguyên cảnh l i ê u như yên càng làng vũ khí chiều nguyên cảnh đ ỉ n h p h o n g thiên phú của nàng hoàn toàn không dưới lý kiến n i ệ p chí ít nhập đạo cảnh là có hy vọng lý thừa trạch cũng làm tốt không có nhìn chuẩy hắn còn lưu lại long huyết kiểu n h ư thảo chính là cho liễu như yên cùng chi h ò a lưu hai vị hoàng tỷ vĩnh thái cùng v ĩ n h n i n h không nói mạnh cỡ nào ngoại cương cảnh vẫn phải có tự vệ hoàn toàn không có vấn đề mang theo hổ vệ càng nhiều hơn chính là một loại c h ấ n nhiếp tác dụng dương trạch trị an cũng là rất tốt nam bắc nha cấm quân cũng không phải là hoàn toàn chỉ bảo vệ hoàng cung cũng muốn phụ trách tuần sát nội thành mà ngoại thành tuần sát thì là từ vương tố tố lục phiên môn kinh triệu p h ủ phủ vệ còn có thành phòng vệ tam phương cộng đồng phụ trách không ít người đã tại cảm khái dương trạch trị an càng ngày càng tốt khỏi phải nhắc lại tâm trầm mật võ giả đột nhiên ra tay đánh nhau tình huống đã không tái phát sinh chính là lại tức giận bọn hắn cũng biết nên đi trên lôi đài đánh bởi vì có người đã từng dùng tự thân làm đ i ệ n hình bởi vì bọn hắn xuất thủ dẫn đến mách tính phòng ốc lọt vào phá hư còn có ba người trọng thường một người tử vong vương mạnh trực tiếp đem bọn hắn kéo đến chợ bán thức ăn chặt đầu từ đó về sau tất cả tạm thời đi tới hoặc là ở tại dương trạch võ giả đều là an phận thủ thường vương tô tố, tố điện v i t hứa chữ ma siêu đều là đặc thù hết sức rõ ràng người vương tô tố, tố là lục phiến môn đề tư áo đỏ váy đỏ điện bi là đ ầ trọc trận mắt tròn xoe hứa c h ừ là cao lớn và bỡ mặc áo gấm mã siêu là x o á i mà một thân màu đen quần áo lý thừa trạch cũng là người dựa vào ăn mặc rất là làm người khác chú ý dù sao tất cả mọi người biết có thể bị đ i ệ t bi hứa c h ừ cùng mã siêu cộng đồng hộ vệ còn có vương tố tố hầu ở bên người chỉ có một người đương kim bệ hạng lý thừa trạch lý thừa trạch cũng không phải lần thứ nhất ra đi dạo chợ đêm thứ một hai ba lần còn có thể gây nên manh động về sau dương trạch dân chúng liền quen thuộc một đường đến nay không ít người đều tại cảm khái dương trạch to lớn biến hóa đồng thời cũng tại tán dương lý thừa trạch thánh minh lý thừa trạch có thể rất rõ ràng cảm giác được một cỗ lúc trước hắn không có phát giác qua lực lượng hắn suy đoán đại khái chính là kiểu vị yêu hồ nói tới chúng sinh chi lực cỗ lực lượng này tại càng lúc càng tăng nhưng rất đáng tiếc lý thừa trạch còn không có tìm tới như thế nào điều động chúng sinh chi lực phương pháp nếu như lý thừa trạch tìm tới điều động chúng sinh chi lực phương pháp kêu lý thừa trạch có thể điều động khoảng t r ư ờ n g thiên địa lực lượng tín ngưỡng lực khí vận chi lực cùng chúng sinh chi lực tháng năm trời nắng bầu trời đã ưu ám chỉ có ánh trăng nhập hộ nhưng cả tòa dương trạch thành có thể nói là đèn đốt sáng trưng hai bên cửa hàng đèn lồng treo lên thật cao cái bàn bên trên còn điểm ngọc đèn chợ đêm bồn hoa đã có thể thấy được hình thức ban đầu trông thấy trên mặt bàn ngọn đèn lý thừa trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn nhìn về phía bên cạnh vương tố tố chợ đêm phòng cháy muốn bao nhiêu làm chuẩn bị vương tố tố bước cầm nói điểm này ngày mai c h i ề u hội ta nói ra để tất cả làm thử chợ đêm thành huyện để phòng nhiều hơn thường đi dạo thường mới lý thừa trạch một đoàn người từ thạch củng tiểu bên trên đi qua trong sông thương thuyền lui tới trong thuyền chở hàng hóa rực rỡ muôn màu không ít hàng hóa dọc theo cái nào từ phía tây đến rượu ngon từ phía đông đến hàng dễ tơ lá trà ở đây hội tụ đường sông hai bên tiếng giao hàng cũng là chưa từng đình chỉ Phóng nhìn nhánh đen dương tầm mắt nhìn tới, bầu trời t bầu dưới, r ạ có h chi chít khắp như kiến nơi, đèn trúc đuốc c dự. mấy đầu thông thiên cột đá rất là làm người khác chú ý chính là ngay tại kiến tạo đại c à n anh liệt tử trước mắt còn không có tu kiến tốt tự quán bảo thạch cửa hàng thương liệu cửa hàng hàng gia cửa hàng cửa hàng binh khí tiệm thợ rèn vải nhiễm cửa hàng tiệm sách cùng các loại các ngành các nghề ở đây hội tụ đương nhiên tiệm thợ rèn chỉ cho phép kinh doanh đến canh b a n lửa cũng chính là mười hai giờ miễn cho rèn sắt ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi trừ cái đó ra còn có không ít quán nhỏ phiến đang bán tự mình làm bánh ngọt rượu gạo điều nhân v i n h thái công chúa lý ngọc huyện nói khẽ cho dù trước đó đã đi dạo qua đêm thành phố nhưng mỗi lần đi dạo chợ đêm cũng có thể cảm giác được dương trạch chợ đêm tại dần dần trở nên phân hoa vĩnh linh công chúa lý ngọc doanh dùng sức chút gật đầu không sai lấy lòng ăn đều càng ngày càng nhiều nữa nha lý thừa trạch đến đi dạo chợ đêm cũng không phải là tùy tiện dạo chơi hắn là đến hiểu rõ giá hàng lý thừa trạch đại khái nửa tháng sẽ ra ngoài đi dạo một vòng chợ đêm hiểu rõ chợ đêm phát triển được như thế nào sẽ còn đi từ quán trà phương uống chút rượu hoặc là uống trà phía trước đột nhiên buộc phát ra âm thanh ủng hộ ngay sau đó là tiếng sấm r ề n bàn tiếng vỗ tay có người tại mãi nghệ là múa dối còn dùng bụng ngữ làm giảng giải mà cái này múa dối giảng chính là lữ bố tại lạc h à cốc lấy một địch bắc chu ba đại nhập đạo cảnh cố sự mà đổi thành một bên là một vị thuyết thư tiên sinh kể vương tố tố cùng tạ linh ẩn quyết đấu mặc dù giảng chính là mình nhưng vương tố tố cũng không tào hứng bởi vì giảng được quả thực không thú vị nàng nhỏ giọng nhả danh nói những này cố sự đều không có n g ư ờ i giảng những cái kia thú vị lý thừa trạch đưa lỗ thái đáp những cái kia cố sự chính ngươi nhìn là được tạm thời không có phát ra tới dự định vương tố tố thở g i i đáng tiếc lý ngọc doanh nhảy cấm nói bên kia có người đang khiêu vũ chúng ta đi xem một chút lý ngọc doanh có một cái yêu thích đó chính là khiêu vũ lý ngọc doanh chỉ phương hướng là một cái sân khấu trên đó có một nữ mặc áo đỏ người nơi này so múa dối cùng tuyết thư nhiều hơn người nơi này tại sao lại nhiều như thế nguyên nhân cũng rất rõ ràng khiêu vũ nữ tử quần áo so sánh cái khác nữ tử mà nói tuyệt đối được sưng t ụ lớn mật lộ ra cái rốn tranh hồng q u ấ lót bên ngoài hất lên một kiện màu đỏ lụa mỏng áo ngoài cánh tay quấn lấy một đầu đ ư lăng nó dưới là đến mắt cá chân máy dài đàn tranh cùng gieo vang bên trong thiết tấu thư giãn nữ tử áo đỏ tại âm nhạc bên trong nhảy múa r á n g người thất tha nhưng không có loại k i ê n mị hoặc cảm giác phối hợp với nữ tử sáng rỡ tiêu dung tự nhiên mà vậy liền cảm nhận được vũ đạo vẻ đẹp mà nơi này thế mà là t u lâu t u lâu tên là thu thủy các bàn ghế cứ như vậy bỏ vào bên ngoài lâu một còn ngồi đầy người lâu hai tầm ba hiển nhiên cũng là ngồi không ít người bởi vì hai ba lâu cửa sổ, đều mở ra cửa sổ có người bên cạnh ngồi nhìn phía dưới nữ tử khiêu vũ hứa chử phái một tên hộ vệ đến hỏi tầm ba gần cửa sổ bao phòng còn có hay là lớn nhất một gian lý thừa trạch đề nghị vì sao muốn đứng nhìn chúng ta đi tầm ba ngồi nhìn